Đám này người chơi đều là li me a chín chương năm một trăm phân dọc theo đường đi tay biên tập vừa đi vừa n g h ỉ hành vi ở người chơi trong mắt cũng coi như là kỳ hoa đến cảnh giới nhất định khi thì hướng về trước nhảy khi thì về sau nhảy khi thì nhảy đến không trung sau đó quay người bảy trăm hai mươi cuối cùng lấy một c á c h tiêu chuẩn múa ba lê động tác kết cuộc khi thì cong lên c á c h mông một điểm điểm trên đất làm phiền Nếu không là mọi người đều là trai thẳng, ta đúng là rơi kém chút cho rằng đối phương là đang ám chỉ chính mình cái gì. Tay biên tập, ngươi đang làm gì, sắc dù nơi này nơi bê cơ sao, không phải. có điều thật sự sắc dù lên cũng rất tốt, không chừng có thể từ bên trong nghiên cứu ra cái gì bất đến, ta cảm thấy ngươi chỉ có thể nghiên cứu ra một đứa bé đến, ngươi ý nghĩ này có chút nguy hiểm à. Nha khoát tìm tới, tay biên tập lập tức đem thân thể xoay thành bánh q u a i trèo, sau đó hướng về sau lưng thối lui, từ ngoại hình lên xem. Hắn liền như là một cái xoay thành bánh q u a i trèo li me ở thử nghiệm đi m u ô n w o ơ n nhưng càng khiến người ta kinh ngạc là Hắn đi thành, hơn nữa đi m u ô n w o ơ n tốc độ so với bình thường di động thậm chí phải nhanh gấp ba, n h ư n g cái này li me lấy kỳ lạ động tác nhanh chóng bắt đầu lùi về sau. còn đứng ngây ra đó làm gì. học ta à. tay biên tập đối với cách mình càng ngày càng xa ta đúng là rơi, h p như thế xấu hổ động tác ngươi tại sao làm thông thảo như thế à. ngươi một cách trần truồng mà chạy ly me. còn có thể tính toán những này. ta đúng là rơi cẩn thận suy tư một chút. cảm giác đối phương nói rất có lý s á n g vẻ. liền, hắn cũng đem chính mình xoay thành bánh quai trèo. sau đó bắt đầu ở trên đường phố đi lên môn quân, ở hình ảnh ở ngoài, mắt thấy tất cả những thứ này lục phàm tò mò hỏi, chuyện gì thế này, thần khí thí luyện một phần, ngươi có thể đem nơi này lý giải vì là thần khí bên trong một cái không gian độc lập, bên trong hết thảy quy tắc đều là thần khí lập ra, vì lẽ đó nhất định sẽ có bộ phận lô giới sai lầm tồn tại, hơn nữa thần khí không cách nào bỗng dưng hư cấu một cách không tồn tại nhân vật. trong này tất cả nhân vật đều là trong lịch sử chân thực từng tồn tại. liên tưởng tới trước đây tham gia qua lần đó r ô n đinh thần khí thí luyện, lục phàm gật gật đầu. nói cách khác, trong lịch sử thật sự từng tồn tại cái kia nhàn không có chuyện gì loạn khiến người làm nhiệm vụ vệ binh. rất nhiều vệ binh so với ngươi tưởng tượng còn nhàn. vậy ngươi có biết hay không cái này thần khí t h í luyện làm sao kết thúc chỉ nhìn cảm giác thật nhàm chán không giống thần khí t h í luyện có khác biệt mục đích tỉ như quan sát người t h í luyện phẩm tính tỉ như đạt thành một cái nào đó nhiệm vụ nói chung cũng không đủ tin tức rất khó suy đoán ra cái này thần khí muốn làm gì chúng ta vẫn là lại nhìn một quãng thời gian sau đó xem có thể hay không cho bọn họ một ít trợ giúp đi có điều tiếp đó tay biên tập đầy đủ biểu diễn tà đạo người chơi cách chơi hoàn toàn không cần ngoại giới trợ giúp trải qua mười mấy lần thử nghiệm sau hắn rốt cuộc đem một cái thùng gỗ chụp ở người bán rượu trên đầu sau đó trộm sạc h bên trong quầy rượu rượu dùng chỗ rượu này mời khách hắn phát hiện những này nơi bê cơ kỳ thực cũng không có chân chính uống rượu sau Thẳng thắn nhường ta đúng là rơi đi bên ngoài tìm nước rót đến bình rượu bên trong nhiều lần xin tất cả nơi bê cơ uống rượu mãi đến tận hết thảy nơi bê cơ xem ánh mắt của hắn đều có chút áng m ù i mới dừng lại sau khi hắn đem rót nước bình rượu bán cho người bán rượu sau đó lại trộm trở về nhiều lần mấy lần sau hắn xác định quán rượu bên trong tiền đều bị chính mình róc sống Lúc này mới kéo tràn đầy một túi tiền rời đi quán rượu. nhìn bỗng dưng biến ra một đống tiền tay biên tập. ta đúng là rơi, khó có thể tin nói. nếu như trò chơi bên trong làm chuyện xấu cũng sẽ xuống địa ngục, địa ngục tuyệt đối sẽ cho ngươi lại đào một tầng đi ra. vì qua cửa, ta chuyện gì đều làm được. đặc biệt là loại này phân trò chơi. thông nhốt lại đặc biệt có cảm giác. phế không nhiều lời nói. tình báo sưu tập thế nào rồi. gần như, căn cứ trước thần họa sĩ phản hồi lại đây tin tức, kết hợp với từ c á c h khác nơi bê cơ trong miệng bộ đến tình báo. bước đầu có thể phán đoán giai đoạn lịch sử này hoàn nguyên là sáu mươi năm trước lịch sử. nơi này là nhân giới vùng phía tây một thành trì. lãnh chúa cùng hắn nhi tử cảm tình không hề tốt đẹp gì. lại thêm vào hai người gần nhất mới ầm ý một trận. dẫn đến con trai của hắn cùng hắn quản ra rời nhà trốn đi ngươi có thể nói hay không trọng điểm cái này đối với qua cửa trò chơi có trợ giúp sao tay biên tập bất mãn nhìn chằm chằm ta đúng là rơi ta cảm thấy tìm hiểu một chút bối cảnh vẫn là rất thú vị đặc biệt là cãi nhau lý do là lãnh chúa cưới con trai của hắn vì hôn thê đừng nói cái này vẫn đúng là có chút ý nghĩa sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó là ma vương dưới chứng một tên quân chủ cấp á c ma xuất hiện hiện nay chính đang hướng về nơi này tiến quân có điều nơi này lãnh chúa đã mời tới dũng sĩ vì lẽ đó mọi người hiện tại đều rất thả lỏng cắt đặc sắc nhất trái lại không có sưu tập đến n h ư n g ta ngẫm lại xem nếu như suy đoán của ta không sai chúng ta hoàn thành thí luyện điều kiện hẳn là trợ giúp ma vương chiếm lính tòa thành thị này. các loại, ta đúng là r ơ vội vã kêu rừng. tại sao a, theo lý thuyết, chúng ta không nên đứng ở nhân loại bên này sao. chúng ta là li me a. hơn nữa chúng ta vẫn là ma vương thù hạ. ngươi cảm thấy chúng ta nên giúp ai. mặc dù là sáu mươi năm trước ma vương, vậy cũng là ma vương a. ngươi nói như vậy đúng là thật sự rất có đạo lý vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ ân có chủ ý tay biên tập mang theo ta đúng là rơi đi thẳng tới địa phương hiệp hội người mạo hiểm nhảy đến hiệp hội nhân viên trên bàn tay biên tập lập tức rơi xuống một cái ủy thác đơn ủy thác nội dung sưu tập trên tường thành gạch đá một khối một ngân tệ lên không mức cao nhất dưới s o n g ủy thác đơn sau, tay biên tập đem hết thảy tiền đều đem ra đảm nhiệm tiền s à n chân, tiếp theo sau đó dùng che m ũ đại pháp, từng gian cửa hàng sờ qua đi, đem hết thảy tiền đều sưu tập lên. được sao, ta đúng là dơ, nhìn bận bịu i đến bận bịu i đi tay biên tập nghi ngờ hỏi, không biết được, thử xem lại nói, không chừng có thể phát động một c á c h bất đây, mà sự tình phát triển thuận lợi có chút vượt quá tay biên tập tưởng tượng, hoặc là nói c á c h này thần khí không gian lô giới xử lý hơi hơi xảy ra chút vấn đề. đầu tiên, chỉ có bọn họ phụ cận một đoạn khu vực nơi b ê cơ mới sẽ sống động. tiếp theo, nơi này lô giới phán đoán là ủy thác nhất định cần phải hoàn thành. bởi vậy, ở giao nộp đầy đủ tiền s ẵ n chân sau, trong đó lô giới phán đoán nhường xung quanh trên tường thành thành gạt trực tiếp biến mất cũng cuồn cuộn không ngừng tổ hợp vào đến hiệp hội người mạo hiểm hơn nữa ở tay biên tập che m ũ trộm tiền đại pháp ủng hộ thành t h ị phụ cận tường thành hầu như ở ngăn ngắn nửa ngày thời gian bên trong liền bị hắn dùng bất hủy đi c á c h không còn một m ố n g quyết định như vậy ma vương đại quân đến là có thể thông suốt chuẩn bị qua cửa lính thần khí hai cái l y me lập tức tràn đầy phấn khởi chờ đợi ma vương đại quân đến bất quá bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt tầm nhìn biến đổi chính mình lại trở về mở đầu vị trí mà trước mặt pháo đài cũng thuận theo khôi phục thành nguyên dạng tay biên tập nghi hoặc nhìn cách đó không xa trở về hình dáng ban đầu pháo đài chẳng lẽ muốn giết chết tất cả mọi người mới được rõ ràng không phải a ta đúng là rơi lập tức hô Rõ ràng là nhường chúng ta đi chợ giúp nhân loại nơi này a không sai các ngươi nên đi chợ giúp nhân loại nơi này nghe được âm thanh này hai cái ly me lập tức nghiêng đầu qua phát hiện cách đó không xa dưới bóng cây một tên uống rượu uống đến hai mắt mê ly lão nhân rửa vào cây nằm ở nơi đó hắn uống một hớp rượu ấm bên trong rượu ở rượu sau đó chỉ vào hai cái ly me nói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 Ta mới bốn mươi năm, không phải cái gì đại gia. đối phương xoa đầu đứng lên, vóc người của hắn cao to, đột nhiên vừa nhìn tựa hồ có sáu mươi tuổi, nhưng nhìn kỹ xác thực so với tưởng tượng muốn trẻ hơn một chút. đối phương có một con xóa tung tóc đỏ, dâu mép rất b ẩ n màu đỏ áo choàng khá là quý báu, nhưng hiện tại cũng x í n h đầy ế vật, khuôn mặt vẫn tính anh thuấn, có điều xem ra thật phần chán trường cả người đều có một luồng lười biếng chờ chết cảm giác đem rượu trong bình giọt cuối cùng rượu đổ vào trong miệng hắn tiện tay đem rượu bình ném qua một bên sau đó nhìn chằm chằm hai cái ly me hỏi các ngươi cũng là tới tham gia thần khí thí luyện sao hừ hừ đại gia ngài cũng thật không đều nói rồi đừng gọi ta đại gia coi như thế đi ta bị vây ở chỗ này rất nhiều năm vừa bắt đầu còn tràn đầy phấn khởi nghĩ phải hoàn thành nó có điều sau đó liền từ bỏ không hoàn thành thật sự không hoàn thành có điều ở đây cũng rất tốt thời gian sẽ không trôi qua đồ ăn muốn ăn cái gì đều có mỗi qua một quãng thời gian liền sẽ tự động bố trí lại một lần chơi lên cũng rất tốt phất phất tay Hắn ra h i ể u hai cái người chơi trước tiên không nên hỏi chính mình vấn đề. trước tiên theo chính mình rời đi nơi này, đi ngang qua cửa thành thời điểm, trước còn khiến người làm nhiệm vụ mới có thể vào thành vệ binh lập tức ngưỡng ngực, hướng về phía người đàn ông trung niên nghiêm túc hành lễ, mà người đàn ông trung niên thì lại tùy ý khoát tay áo một cái, tiếp theo sau đó mang theo hai cái ly me hướng đi lãnh chúa phủ, trực tiếp từ cửa chính trải qua, cũng ngồi vào lãnh chúa vị trí. ở lãnh chúa vị trí ngáp một cái. hắn lau đi khói mắt bỏ ra đến nước mắt cùng giữ mắt. sau đó nói, tùy tiện ngồi đi. không cần khách khí. coi như nhà mình như thế. tính, các ngươi vẫn là khách khí một chút đi. ta lần đầu nhìn thấy có người về nhà là từ đùa d i ỡ n hầu gái bắt đầu. c á c đại gia ngươi không trước tiên giải thích một chút thân phận của chính mình sao. thật không tiện a, quên, các ngươi có thể gọi ta ngô chi. ngươi quả nhiên là nơi nào đến át ma thợ săn đúng không. điện lần ở nơi nào, cưa điện người thứ hai bộ lúc nào ra. ngô chi nghi hoạt nhìn này hai cách một mặt hưng phấn li me. cảm giác đối diện hai người này đầu ấp kỳ kỳ quái quái. g i a n g rộng ra chân. hắn đem tay phải chống đỡ ở trên đùi. đầu phóng tới trên tay phải. sau đó cân nhắc nhìn hai cái ly me. ta ở đây đã có thời gian rất lâu. vì lẽ đó quy tắc của nơi này ta trên căn bản đã mò thấy. hơn nữa thông qua một ít thủ đoạn nhỏ, ta thuận lợi đạt được lãnh chúa thân phận. mỗi lần bố trí lại cũng sẽ bảo lưu thân phận này. đúng rồi. trước tiên uống chút gì không đi. không rượu luôn cảm giác không dễ chịu. các ngươi muốn uống rượu vẫn là hồng trà. làm ơn tất cho chúng ta rượu. cảm tạ. gảy cái bút tay. lập tức có người đưa tới ba bình quý báo rượu. cũng một người phân một phần f o r m á t trước tiên ăn một miếng f o r m á t lại uống một hớp rượu. hắn tiếp tục đối với hai c á c h ly me nói. ta đã thăm dò c á c h này t h í luyện thông qua điều kiện. vậy thì là thông qua sau mười lăm ngày t h í luyện. ở sau mười lăm ngày. Ma vương bộ hạ sẽ xuất lính nó đại quân đi tới nơi này, sau đó đem chúng ta giết cái không còn một mũng, không phải nói đã mời đến dũng sĩ sao, ta đúng là rơi, nghi ngờ hỏi, hắn nên có chuyện quan trọng hơn muốn đi xử lý, chí ít ta chưa từng nhìn thấy hắn, hết cách rồi, ta hiểu rõ qua cái kia đoạn lịch sử, á c ma sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ, không gian bị trồng chất, Nhân giới cùng địa ngục hỗn tạp cùng nhau. đ â u đâu cũng có chém giết. đ â u đâu cũng có phá hoại. Dũng sĩ vội vàng ở cứu vớt càng nhiều người. Nơi này rất khả năng bị lãng quên. Lại ngắp một cái. Hắn cho hai cái ly me một người đưa trương q u y ể n ra dê t r ụ c lại đây. Sử dụng nó. đây là nơi này k i n h đặc thù. có thể để cho các ngươi vĩnh cửu có một cái thân phận. hơn nữa bố trí lại thời điểm sẽ không bị che kín hai c á c h ly me nghi hoặc sử dụng q u y ể n trục sau đó phát hiện bên tai của chính mình lập tức vang lên âm thanh lanh lảnh sau đó tay biên tập trước mắt hiện ra một cái b ả n g mặt trên biểu hiện mấy hàng số liệu trước mặt thân phận lãnh chúa chi từ thành t h ị nhân khẩu mười ba vạn người thành t h ị sức chiến đấu hai trăm mười ba n g h n bốn trăm Tay biên tập liếc nhìn ta đúng là sơn. t a nhiều cái thân phận mới. ngươi đây. như thế. ta là lãnh chúa tri tử bạn chi t h bạn tốt. ngươi chính là lãnh chúa tri tử đi. không sai. ngươi nói ta đi tới tiếng kêu ba ba. sẽ có hay không có cái gì đặc thù khen t h ư ở n g Tay biên tập lập tức hỏi. đừng như thế không tiết tháo có được hay không. chờ đến hai người chơi xem xong mặt của mình b ả n giới thiệu, b ô chi tiếp tục nói, đây là ta từ á c ma bảng lên lấy làm gương đến kinh nghiệm, rất dễ hiểu đúng không, dựa theo ta tính toán, chỉ cần thành thì sức chiến đấu đến tới trình độ nhất định, như vậy coi như là thí luyện thành công, đại gia ngươi biết là bao nhiêu sao, trò chơi kinh nghiệm phong phú tay biên tập lập tức hỏi, hai mươi một triệu tả hữu đi, này không phải lật gấp trăm lần sao. Sô cô người từng trải tay một bộ giới vương quyền mới có thể làm đến đi. còn phải là hậu kỳ. tiền kỳ giới vương quyền không đủ dùng. ta đúng là rơi, nói bổ sung. đối mặt hai người chơi phấn nộ. vô chi lại ngáp một cái. không biện pháp. c á c h này thí luyện nội dung chính là như vậy. tốt. các ngươi cứ việc thử nghiệm đi đi. làm đập cũng không có chuyện gì. thực lực hạ thấp quá nhiều sẽ tự động bố trí lại từ hôm nay trở đi các ngươi có thể thỏa thích sử dụng nơi này tất cả tài nguyên ta đó là mệnh lệnh của ta cái kia đại gia ngươi làm gì đừng học nhà ta lục đại nhân a tay biên tập bất mãn nhìn chằm chằm đối phương chờ một chút ta có điều mới tin tức thảm ta bị sắp xếp lên vô chi phất phất tay nằm nghiêng ở trên dế Ta đã dùng tất cả phương pháp, có điều đều không làm nổi, vì lẽ đó ta từ bỏ, chuẩn bị nằm họa, có điều ta xem hai người các ngươi một cách r u ộ kế đa đoan, một cách đầu góc vẫn tính bình thường, không chừng có thể tìm tới một ít thích hợp biện pháp, ngươi xác định ngươi là đang khích lệ chúng ta sao, các loại, ta có một vấn đề, thành thị sức chiến đấu, bao quát vũ khí, thủ thành công cụ những này đúng không, tay biên tập liền vội vàng hỏi, không sai, thực lực của các ngươi cũng coi như ở bên trong, vậy thì dễ làm rồi, phong linh ánh t r ă n g ta muốn hiến tế ta hết thầy vinh dự, triệu hoán lục đại nhân, vô chi nghi hoạt nhìn bày ra chu a ni tư thế tay biên tập, sau đó lắc lắc đầu, vô dụng, người nào vật có thể trung hoa ngàn vạn, khe nằm, Hắn c h ơ mắt nhìn thành thị sức chiến đấu đang không ngừng tăng vọt. không lâu lắm liền vượt qua hai mươi triệu cửa ải lớn. sau đó nhanh chóng hướng về càng thêm khủng bố cực hạn phát triển. không lâu lắm. con số này trực tiếp phá biểu. sau đó xung quanh cảnh sắc nhanh chóng biến hóa. đoàn người lại trở về ban đầu địa điểm. tình huống thế nào. ta đúng là dơ, nghi ngờ hỏi. khả năng là đột phá hạn mức tối đa. tay biên tập gật gật đầu, như vậy coi như chúng ta qua ải sao, vô chi nhìn tay biên tập, chúng ta vẫn còn ở nơi này, ngươi nói xem, được rồi, xem ra không phải hết thầy b ấ t đều là tốt b ấ t thần họa sĩ, lục đại nhân hiện tại ở bên cạnh ngươi đúng không, nha, bị thần khí thí luyện bắn ra đến, như vậy hắn có nguyện ý hay không đem vinh dự trả lại cho ta đây, thảo, không muốn a, Lần này thiệt thòi lớn rồi, như vậy nhất định phải đem cái này thần khí nắm tới tay, nên làm cái gì bây giờ. nhìn xa xa pháo đài, tay biên tập trở nên trầm tư, đám này người chơi đều là li me a-9. trương bày hy vọng, theo ba lơ tự ngược thức cách chơi, yếu nước hiệp liếm chó thức cách chơi không giống, tay biên tập trò chơi phong cách vì là hèn mọn hình cách chơi. có thể đánh lén liền tuyệt đối không đánh chính diện có thể sử dụng b ấ t liền tuyệt đối không bình thường đi chơi đây là một cách đem xuyên lỗ thủng điểm này khắc vào trong xương đê tiện người chơi dù cho là cách khác không chuyện á c nào không làm người chơi thấy hắn đều muốn nhổ nước miếng có thể một mực hắn thuận gió bình rất tốt ta đúng là dơ quan hệ cũng không tệ lắm đây là hết thảy người chơi đều không biết rõ một điểm suy nghĩ này khổng lồ bi áp lực, tay biên tập cao mày đ â m chiêu lên, ta đúng là dơm. ngươi nói chúng ta tạo c á c h cao đến gơn đam đi ra có thể hay không hoàn thành c á c h này thí luyện, ta không phản đối, có điều tiền để là ngươi có thể làm ra đến cũng tìm tới tân nhân loại, ngươi xem là c á c h nào phiên bản a, cao đến gơn đam lúc nào cần tân nhân loại, c á c h kia e va đây, trước tiên đi tìm a đam đi, sau đó ngươi còn cần một cái bị nhân loại rằn vặt chết đi sống lại sờ t ố t hôm thiếu niên cùng với hắn cái kia bị bắn chết bao nhiêu lần đều không quá đáng tra ân tới trước biên giới thành t h ị xem một chút đi xem có thể hay không liên lạc với bên ngoài hai người chơi lập tức hành động từ quân coi giữ nơi đó tìm đến ngựa cùng tồn tại khắc chạy tới biên giới thành t h ị nơi nhưng ở thành t h ị biên giới Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một tầng màu trắng sương mù dày, một đạo trong suốt nhưng lại thực tế tồn tại vách tường ngăn ở nơi đó. nhường bọn họ không cách nào thông qua tường không khí. xem ra c á c h này phó bản là quyết tâm nhường chúng ta hoàn thành c á c h mục tiêu này. đi, đi về trước tìm hiểu một chút chúng ta quyền hạn có c á c h nào đi. một lần nữa trở lại lãnh chúa phủ. tay biên tập hướng về bô chi đưa ra chính mình nhu cầu. b ô chi lập tức rất thoải mái đem hết thảy quyền hạn đều giao cho tay biên tập, đem quyền sở hữu hạn đều giao ra sau. b ô chi còn nói bổ sung, tình bạn nhắc nhở một hồi, các ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì sau, cũng có thể nhảy qua một quãng thời gian. vào lúc này, cái này không gian sẽ căn cứ các ngươi quyết sách tự mình diễn biến, có thể mức độ lớn giảm thiểu chờ đợi thời gian, có thể nhảy qua bao lâu, Tay biên tập hỏi, tùy ý, trực tiếp nhảy đến ngày cuối cùng đều được. Tay biên tập lập tức sử dụng quyền hạn, nhảy đến ngày cuối cùng, cũng không có làm gì hắn. đầu tiên nhìn thấy chính là khắp nơi vết thương thành t h ị đại quân á c ma chưa đến, cái thành phố này cũng đã kém chút phá hoại hầu như không còn, cửa vệ binh đã hóa thành thi thể lạnh như băng, cửa hàng chủ tiệm đã chết đi. chỉ lưu lại một cái máu me đầy mặt n ữ hài, nâng một cái rách nát bút bê, mờ mịt nhìn phương xa hướng về nơi này chạy băng băng mà đến quân đội. ta đúng là rơi, nghi hoặc nhìn tình huống chung quanh, sau đó nghiêm túc phân tích lên, thông qua lắng nghe xung quanh âm thanh, hắn ở trong đầu tạo thành một bộ phó tỉ mỉ xác thực hình ảnh, xem đến tình huống chung quanh, hắn là một tên thông cảm giác chứng người bệnh, cái này chứng bệnh cùng với nó i là bệnh, không bằng nó i là một loại thiên phú. Hắn thính g i á c cùng t h ị g i á c hầu như trăm phần trăm liên hệ đến cùng một chỗ. khi nghe đến âm thanh thời điểm, trong đầu cũng có thể tùy theo hiện ra đối ứng hình ảnh. kết hợp Hắn ở trong ra me kin đặc thù, Hắn lập tức nhìn thấy tình huống chung quanh, đồng thời thu được so với phổ thông quan sát càng tỉ mỉ tin tức. pháo đài bên trong đã có áp ma ở tàn phá. hơn nữa còn không ngừng một con như vậy ta là không phải có thể cho rằng cũng không phải ngày cuối cùng mới xuất hiện áp ma mà là trung gian cũng đã xuất hiện áp ma nghe được ta đúng là rơi suy đoán vô c h i tán thưởng gật gật đầu đoán không sai xác thực như vậy một ít nhân loại đã tìm đến phía áp ma bọn họ sẽ ở trong thành tiến hành áp ma triệu hoán nghi thức để cầu t ử nội bộ tan giã cái này pháo đài, các ngươi có muốn biết hay không là người nào, cái này tình báo ta có thể nói cho các ngươi, không cần thiết, ta đã biết rồi, ta đúng là rơi, lập tức mang theo tay biên tập rời đi lãnh chúa phủ, ở phế tích giống như pháo đài bên trong ngang qua, cũng tìm tới chính đang tàn phá một con gai nhọn át m à tổ hai người bên trong chiến đấu viên tay biên tập lập tức hướng về áp ma phóng đi. Hắn chính xác tránh né áp ma công kích. cũng ở chiến đấu m ộ ư ơ i năm giây sau cấp tốc mở ra linh năng. cũng sử dụng tự thân kỹ năng. đường tiến độ. trong nháy mắt, áp ma bên người tràn đầy tay biên tập tàn ảnh. Hắn cao tốc ở một ư ơ i trong vòng năm giây thời gian điểm bên trong nhảy lên. mỗi một lần nhảy lên đều nương theo một lần lăng liệt tiến công. ba giây kỹ năng thời gian kết thúc sau, trước mặt gai nhọn áp ma đã bị hắn cắt thành từng mảng từng mảng áp ma thịt, nát không thể lại nát, nhảy trở lại ta đúng là r ơ i bên người. Hắn lập tức hỏi, tìm tới người điều khiển vị trí sao, tìm tới, nơi đó, chỉ về bên đường một cái phòng, tay biên tập dọc theo vách tường bò vào phòng, bên trong sau đó vang lên hết thảm một tiếng, Đầy người máu tươi tay biên tập từ ô cửa sổ nhảy ra. Sau đó nói, quyết định, cái kế tiếp, đem trong thành hết t h ả y tàn phá ác ma toàn bộ xử lý sạch sẽ sau. Bọn họ phát động quyền hạn đặc biệt, trở lại ngày thứ nhất vị trí, trở lại dưới bóng cây. Tay biên tập nhường bên ngoài thần họa sĩ hỗ trợ đem tất cả mọi người chân dung v ẽ ra đến, cũng truyền tống đến chính mình quy quy lên. tiếp theo sau đó theo ta đúng là rơi thương lượng lên cuối cùng một màn ngươi thấy được chưa hai mươi triệu sức chiến đấu thật sự không phải thổi ra tay biên tập từ một bên vô chi trong tay đoạt lấy rượu vừa uống vừa nói đúng đấy bên này sức chiến đấu chỉ có mười mấy vạn chinh lệch lớn như vậy không tốt bổ ta đúng là rơi triển khai b ả n g sau đó mở ra tin tức c ả n h kẽ tiếp tục nhìn lên, cái thành phố này vị trí hơn mậu dịch con đường trung tâm, bởi vậy nơi này rất có tiền, có điều phần lớn tài nguyên đều bị mấy cái khổng lồ quý tộc thế ra lũng đoạn, nơi này lãnh chúa trái lại chiếm cứ rất ít, thông qua trước bọn họ nhìn thấy cảnh tượng, những quý tộc này thế ra tựa hồ từ lâu dự liệu được tọa thành thị này vận mệnh, vì lẽ đó ở ngày cuối cùng trước liền rời đi tài sản, chạy mất dép, tay biên tập suy nghĩ chốc lát, sau đó hỏi, đại gia, chúng ta có thể lưu trữ sao, chính là đem trước cách chơi trải qua bảo tồn lại, bố trí lại thời điểm bố trí lại đến c á c h này thời gian điểm lên, có thể ạ, c á c h phương pháp này ta dùng rất nhiều lần, vậy thì tốt, đi thôi, giờ, gì, đến một thủ sục sôi điểm âm nhạc, ngươi coi ta là thành người nào, miễn phí điểm ca đ à i sao, đương nhiên là bạn thân rồi, nhắc tới cũng kỳ quái, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền cảm giác ngươi người bạn này ta giao định, thú vị, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta chỉ muốn đánh chết ngươi, tính toán một chút, đến một thủ phạt khúc đi, ta đúng là rơi bên n g ư ờ i lập tức vang lên một thủ sục sôi âm nhạc. Nương theo cảm giác tiết tấu rất mạnh tiếng nhạc, hai cái ly me nhảy nhảy nhót nhót đi vào pháo đài, bắt đầu bắt tay đối với quý tộc g i a tộc săn r ế t mà b ô chi thì lại nhìn này hai cái ly me bóng lưng, cảm giác bọn họ thật sự thật không đơn giản, mặc dù nói có sự giúp đỡ của chính mình, bất quá đối phương vẫn là trong thời gian cực ngắn tìm tới phương hướng, cũng bắt đầu dọc theo phương hướng này nỗ lực. Bất kể là lực hành động, vẫn là quyết sách năng lực, mặc dù là hắn thời đại kia cũng có thể nói là cường giả, không chừng bọn họ thật có thể thông qua c á c h này thí luyện, b ô chi uống một hớp rượu, trong lòng sản sinh một chút hy vọng, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thịnh thế diên ninh, đám này người chơi đều là li me a-9, chương tám áp mồng pháp thí nghiệm, một tỏa xa hoa d i n thử bên trong, lửa lớn rừng rực chính đang thiêu đốt, thôn phể nơi này đẹp đẽ trang sức, đứng ở số bộ thi thể bên trong, một tên quý tộc phí công nắm ở truy thủ trong tay, thất kinh đối diện trước hai cái li me hô, các ngươi là người nào, nếu như đòi tiền, ta có, chỉ cần chịu thả ta, không chờ hắn nói xong, một cái màu xanh lục ly me liền nhảy qua đến thẳng hắn v ặ n gãy cổ của hắn, ngươi như không giống ngốc, giết chết ngươi ta như thường có tiền, đừng lãng phí thời gian, tay biên tập, chúng ta còn muốn tiếp tục tịch thu tài sản đây, đừng nói, n à y tịch thu tài sản buôn bán đến tiền thật là nhanh, đúng đấy, đáng tiếc mang không đi ra ngoài, không phải vậy không biết có thể đổi bao nhiêu vinh dự. hai cái ly me thành t h ả o chỉ huy lãnh chúa v ề binh đi vào dập tắt lửa tịch thu tài sản. sau đó không ngừng không n h ỉ hướng về cái kế tiếp quý tộc dinh t h ử phóng đi. bọn họ tịch thu tài sản hành động đến vừa nhanh lại đột nhiên. hơn nữa làm việc hoàn toàn không nói quý tộc đạo lý. không có đàm phán. không có quý tộc thẩm phán. thậm chí đều không theo c á c h khác quý tộc lẫn nhau liên hệ. tới chính là một c á c h vừa nhanh lại đột nhiên thẳng quyền. lại thêm vào thực lực còn có chút cường. rất nhiều quý tộc căn bản không kịp phản ứng. liền bị hai c á c h ly me nhổ tận gốc. nhiều năm sưu cao thế nặng chiếm được tài vật trong nháy mắt rơi vào đến ly me trong tay. đem trong thành phố quý tộc sao toàn bộ. hai c á c h ly me nằm ở kim tể trồng bên trong nhường v ệ binh kiểm cây tài phú. sau đó chuẩn bị bắt đầu thương lượng bước kế tiếp kế hoạch. có điều lập tức, bọn họ nghinh đón một cách mới đồng bản, thần họ sĩ, thần họ sĩ, ngươi làm sao cũng tiến vào, không phải những ngươi ở bên ngoài chờ lệnh liên lạc sao, tay biên tập nghi ngờ hỏi, lục đại nhân các loại có chút vẻ nhạt, dựa theo hắn thuyết pháp, tình huống bây giờ liền như là ở xem đ ặ c sơ bê gơ, không có bất kỳ tham dự cảm giác, vì lẽ đó nhường ta đi vào tăng nhanh một hồi tiến độ. bộ này bản nguy hiểm như vậy. qua cửa không được khả năng liền muốn xóa nít. ngươi lại cũng dám đến. thần họa sĩ xoắn suýt cúi đầu. ta không nghĩ đến. nhưng là lục đại nhân cho thực sự quá nhiều. chuyện gì có thể cho ngươi loại này vô d ụ c vô cầu một lòng vẽ cuốn tập bên trong giới bạc cầu ăn như thế đồng lòng. Bán thần không gian tầng cao nhất quyền sử dụng một tuần lễ. có cái này thời gian. ta là có thể hoàn mỹ hoàn nguyên é va bên trong cảnh tượng chân thực. cũng sắp xếp một cái chân chính kết cục. đây là ta chiến tranh. ta đem lấy hoàn thành chân chính kết cục làm nhiệm vụ của mình. ở hoàn thành trước, ta đem không cưới vợ, không đất phong, không sinh t ử tối nay như vậy, hàng đêm cũng là. tay biên tập nhìn khô nóng lên thần h ỏ a sĩ. cảm giác hiện tại phen cuồng thật là đáng sợ. một lời không hợp liền đem mình bán. chỉ vì có thể chế tạo ra chính mình lý tưởng cảnh tượng. hơn nữa ngươi cuối cùng lời kịch là sao thủ g ạ ả nhân đi. nói thật g i ố n g mình có thể bằng bản l ĩ n h tìm đến lão bà như thế. có điều có người gia nhập. tay biên tập cảm giác cũng rất tốt. nhường vô chi cho thần họa sĩ tùy cơ sắp xếp một cái thân phận, ba cái ly me tụ tập cùng nhau, bắt đầu thương lượng sau đó nên làm gì, ngược lại hiện tại có tiền, dùng tiền thuê tất cả mọi người tham chiến làm sao, đã nếm thử, sức chiến đấu tăng lên mười lăm chấm nhìn, sau khi liền đạt đến giới hạn hiệu ứng, không còn tác dụng gì nữa, toàn viên vũ trang, lão phụ đều binh đây, cũng vô dụng sức chiến đấu trái lại hạ thấp dùng tiền ra cố tưởng thành làm sao lại tiêu tốn số tiền lớn đặt làm một nhóm thủ thành công cụ tăng bốn ngàn lâm thời nước tới chân mới nhảy không có tác dụng gì đem hết thầy có thể nghĩ đến sự tình đều thử nghiệm một lần ba cái ly me cảm giác có chút không biện pháp vào lúc này tay biên tập bỗng nhiên có một cái điểm quan trọng hắn nhìn thần họa sĩ Thần thông tiến tăng họa linh pháp hành không? h ngươi năng mộng cường đúng qua sĩ, là áp ừ, hừ, vậy chúng ta làm cho tất cả mọi người đều t h i ê u đốt linh năng, lại thông qua áp mộng pháp tiến hành cường hóa, ngươi cảm thấy có khả năng hay không đây, có thể có thể được, áp mộng pháp nếu như sử dụng thỏa đáng xác thực có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cao thực lực, có điều sơ ý một chút liền có thể có thể làm cho bọn họ biến thành phế nhân, nhưng nơi này người có thể nhiều lần bố trí lại hẳn không có vấn đề quyết định bước kế tiếp con đường ba cái l y me lập tức bắt đầu hành động trực tiếp tìm tới cửa vệ binh nhìn cái này m ở miệc vệ binh tay biên tập dẫn đầu nói n g ư ơ i nhiệm vụ không ai chịu làm không sao ạ ngược lại ta chỉ là nghĩ nhìn bọn họ mặt mày s á m xịt dáng vẻ mà thôi vệ binh rất thẳng thắn nói ngươi tìm không được vợ, không đáng kể a, ngược lại ta có chiến hữu là được, ngươi chiến hữu đều là gay, còn có này chuyện tốt, ba cái ly me trong nháy mắt thua trận, đối mặt loại này tam quan biến thái, tính cách kỳ hoa ra h ỏ a ba cái ly me phát hiện thật sự rất khó tìm đến đối phương ác mộng, cũng tiến hành kích phát, n à y còn chỉ là bước thứ nhất mà thôi, vừa nghĩ tới bọn họ liền cửa ai thứ nhất đều không bước qua được điều này làm cho ba cái ly me lập tức tràn ngập tuyệt vọng cuối cùng vẫn là tay biên tập dùng sức vỗ vỗ thần họa sĩ vai thần họa sĩ đi vẽ bộ luật bản đi ngươi đây là đang nằm mơ ta một cương thiết trực nam ngươi nhường ta làm cái này cùng lợi ích so với trinh tiết là cái r ấ m gì à? hơn nữa ngươi cũng không phải cong ngươi là vì cuối cùng làm thuần yêu mà dâng ra hoa q u ố c mãnh nam vì thuần yêu ngươi có thể hy sinh tất cả ở trên thế giới này có so với ngươi càng mới vừa trai thẳng sao thần họa sĩ trong nháy mắt rơi vào đến thiên nhân giao tiếp trạng thái suy nghĩ nửa ngày hắn rốt cuộc cắn răng một cái làm ra quyết định của chính mình làm lập tức mua được trang giấy Thần họa sĩ t h i ê u đốt linh năng, bắt đầu lấy mỗi phút mười tấm ảnh tốc độ bắt đầu vẽ tranh, không lâu lắm, một phần nóng hội đồng nhân bản ra lò, làm người vệ binh này hiếu kỳ tiếp nhận đồng nhân bản, cũng ở lật xem vài tờ sau, trong nháy mắt khóc ròng ròng, cái này cuốn tập là thần họa sĩ đ ỉ n h phong tác phẩm, vì có thể hoàn thành hắn, Hắn thậm chí thông qua ngôn ngữ bọt khí nhường lục phàm cho Hắn triển khai cường hóa giao cho. nhường Hắn kỹ năng phát huy càng thêm xuất sắc. cuốn tập hỏa công đẹp đẽ. mà ta đúng là rơi, thì lại ở trong sổ phối hợp âm nhạc. nhường l ậ t sách người có thể trong nháy mắt nghe được phù hợp trước mặt cảnh tượng bối cảnh âm. đầy đủ thế vào đến đối ứng cảnh tượng bên trong. toàn bộ cố sự không có t h i ệ t hệ. nhưng nội dung cực kỳ ngược tâm. sau khi xem xong nội tâm bóng ma trong lòng sẽ trong nháy mắt mở rộng từ mà trở thành đối phương trăm phần trăm không hơn không kém át mộng tại sao này đến tột cùng là tại sao xem xong một bản m a n ra v ề binh thất thanh khóc giống ở trên thế giới này tại sao có như thế l ưu tú biểu đạt phương thức thì tại sao tồn tại bi thảm như vậy cố sự ta cảm giác mình thật giống thành nhân vật chính một bên thần họa sĩ cũng yên lặng ngồi s ổ m ở một bên bắt đầu trên đất vẽ vòng vòng khó có thể tưởng tượng cái này cuốn tập lại là ta vẽ qua tốt nhất cuốn tập ta cảm giác ta đã không thuần khiết là rất không thuần khiết tay biên tập nghiêm túc lời bình nói ta cảm thấy ngươi cái này cuốn tập quả thật không tệ chẳng lẽ đây mới là ngươi thiên chức ngươi cút cho ta tốt đây mới là bước thứ nhất sau đó chính là tìm kiếm giúp đối phương tiêu trừ áp mộng cuốn tập. Thần họa sĩ tiếp tục đi thở dài. Thần họa sĩ bắt đầu tiếp tục vẽ tranh. đám này người chơi đều là li me a chín chương chín anh hùng ở thần họa sĩ phụ trợ dưới. Tay biên tập bắt đầu châm đối với nơi này mười ba vạn cư dân đo ni đóng giày các loại kỳ hoa cuốn tập những này cuốn tập nội dung thiên kỳ bách quái thẳng kích nhân loại nơi sâu xa dục vọng hơn nữa mỗi một cái cuốn tập đều lấy vui tươi bắt đầu lấy ngược tâm xuyên qua trước sau chấm dứt nhìn kết c u c cũng ở cuối cùng dành cho một điểm điểm hy vọng nhưng độc giả hy vọng có thể từ dưới một bản nhìn thấy cứu rỗi có điều chờ đợi bọn họ là càng sâu tầng tuyệt vọng mỗi một cái cố sự đều do mười mấy cái cuốn tập tạo thành nội dung của nó một b ả n so với một b ả n tuyệt vọng, liền dường như tuyết băng như thế, đem độc giả kéo vào không thể cứu vãn thâm uyên bên trong. Emma, đồ chơi này ném đi tuyệt đối là thỏa thỏa mười tám Ai tới đều cứu không được l o ạ i kia. Lật xem thần họa sĩ cuốn tập, tay biên tập tự đáy lòng cảm khái nói. đúng đấy, tinh thần ô nhiễm quá nghiêm trọng, hoàn toàn theo khắc tổng có liều màng a. Ta đúng là rơi cũng không nhịn được nói. Thần họa sĩ đây là hoàn toàn thả bay bản thân a. khỏi nói. Ta đều muốn đi tìm cởi quần áo ra treo cái số. Thần họa sĩ cúi đầu ùa rú nói. Tay biên tập hiện tại có tiền có người. ở hắn lớn vung tiền chiến thuật dưới. ở lãnh chúa vô chi toàn lực thúc đẩy dưới. trong thành cư dân mỗi người đều bị ép buộc mở ác mộng pháp. cũng bắt đầu xem thần họa sĩ cuốn tập, lấy này đến kích thích tự thân linh năng. ở ngăn ngắn bảy ngày thời gian, toàn bộ trong thành phố cư dân thực lực tổng hợp trong nháy mắt tăng lên sáu lần. tuy rằng bảy ngày sáu lần rất nhanh. có điều tay biên tập biết, cái này tăng trưởng tốc độ căn bản không đạt tới tiêu chuẩn. nhìn thấy cái này thực lực tăng trưởng tốc độ, thần họa sĩ nheo mắt lại. không được. xem ra chỉ là cái này biện pháp còn không được. chúng ta đối với áp mộng lý giải vẫn là quá nông cạn. ngược tâm nội dung vở kịch chỉ có thể tạo thành một cái phạm vi nhỏ áp mộng. chúng ta vẫn là cần càng mạnh mẽ hơn áp mộng mới được. áp mộng của các ngươi đều là cái gì. thần họ sĩ. lão bà lập gia đình. tân lang không phải ta. ta đúng là sơn. mùi mùi lập gia đình. tân lang không phải ta. thần họ sĩ thì thôi tại sao ta đúng là rơi ngươi cái lông mày rậm mắt to cũng là tên biến thái a tính ta ở trong đám hỏi thăm người khác đi cấp tốt đổi đến người chơi giúp quận tay biên tập đưa ra vấn đề của chính mình á c mộng của các ngươi đều là cái gì sau đó thiên kỳ bách quái đáp án xuất hiện điên cuồng tiểu nữ cảnh cởi quần áo ra nòng pháo không tiền Chầm chạp đại tỉ tỉ, m è o tuyệt diệt, bên giáp nhu cầu, a tỉ vấn đề, ăn không được thức ăn cho chó, tiểu r u y ệ t trường mâu, giới không tới thanh mai trúc mã, xem xong các người chơi phản hồi, tay biên tập suy nghĩ chốt lát, sau đó được một cái kết luận, càng là không chiếm được đồ vật, càng dễ dàng trở thành áp mộng, càng là quý trọng đồ vật, cũng càng dễ dàng trở thành áp mộng, Càng là khuất nhục ký ức, càng dễ dàng trở thành á c mộng, không chiếm được muốn có được. Phần này mong mà không được khát vọng đem hóa thành á c mộng, được muốn vĩnh viễn lưu ở trong tay. Phần này đối với mất đi hoảng sợ đem hóa thành á c mộng, mà khuất nhục ký ức sẽ vĩnh viễn thay đổi một người phương thức tư duy, tiến tới hóa thành á c mộng, theo c á c h khác hai c á c h người chơi thảo luận nửa ngày, tay biên tập gật gật đầu, Ta đại khái hiểu ác m người pháp thập phần thực chất. Linh năng bản thân mạnh. chất một tâm tin t sức liền là một loại là năng bản Nó bản duy ở tưởng n cần ngươi trăm phần trăm tin tưởng chính mình có đầy đủ năng、lực. Như vậy, ngươi liền sẽ có đối ứng năng n g g Chỉ có lực. có lực. đầy ư đối trăm trăm đủ vậy sẽ ở cực đoan phấn n ộ tình huống tâm tình sẽ mất cân bằng dẫn đến đối với tự thân năng lực sản sinh phán đoán sai cho nên mới sẽ bùng nổ ra mạnh mẽ linh năng mà áp mộng pháp là đắp nặn g một loại ngươi tạm thời không cách nào khắc phục hoàng sợ, sau đó thúc đẩy ngươi thông qua các loại thủ đoạn khắc phục loại này hoàng sợ, tiến tới n h ư ờ n g tự thân sản sinh ta đắp so với trước cảm giác mạnh mẽ, do đó tăng lên tự thân linh năng. được cái kết luận này có tác dụng đâu? ta đúng là dơ, nghi ngờ hỏi, có rất lớn tác dụng. n à y vì là hành động của chúng ta cung cấp một c á i thích hợp lý luận cơ sở. hiện nay thần họa sĩ áp mộng chỉ có thể cung cấp sáu lần tăng cường. nói cách khác, chúng ta còn muốn c h í ít tăng lên hai mươi lần mới được, mạnh hơn hai mươi lần. thần họa sĩ khó có thể tin hô. hiện tại cuốn tập đ t là tinh thần ô nhiễm. ngươi còn muốn biến thái đến mức nào, không nhất định cần phải là áp mộng. người ở cực đoan phẫn nộ tình huống linh năng cũng có thể phát sinh biến hóa nói cách khác chúng ta đến cung cấp một bước ngoặt để trong này người ở cuối cùng quyết chiến thời điểm thu được hai mươi lần tăng cường ba c á c h ly me cong lên cách mông tụ lại cùng nhau thương lượng nửa ngày cuối cùng được đến một c á c hoàn h thiện phương án sau đó bọn họ bố trí lại thời gian trở lại ngày thứ nhất bố trí lại s o n g xuôi sau bọn họ lập tức bắt đầu chia nhau hành động. Thần họa sĩ tiếp tục vẽ tăng mạnh bàn cuốn tập. cũng tranh thủ mau chóng đem tất cả mọi người linh năng phạm vi tăng lên tới thích hợp trình độ. tay biên tập cùng ta đúng là dơ, lần này không có trực tiếp đi tịch thu tài sản, mà là trao đổi thân phận. cũng từ lãnh chúa bên trong phủ mượn một bộ khôi giáp đi ra. liền, t ỏ a thành thị này nhiều một cái thân mang màu đen khôi giáp người mạo hiểm. Hắn vừa đi vào quán rượu, liền cao g i ọ n g quát lên, các ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì, đại quân ác ma lập tức liền muốn đến, các ngươi hết thầy mọi người sẽ chết, mau mau đoàn kết lên, theo ta đồng thời chiến đấu, nghe được đối phương, quán rượu bên trong bùng nổ ra một trận tiếng cười nhạo, dũng sĩ đã muốn tới, một tên hán tử say xem thường hô, hơn nữa các quý tộc đã nói rồi. Lần này chỉ là á c ma một lần cỡ nhỏ xâm chiếm. chúng ta chống lại. không phải tiểu xâm chiếm. là quy mô lớn tiến công. đừng say mê ở hòa bình bên trong. quý tộc là không d ự a giấm được. dũng sĩ cũng là không d ự a giấm được. các ngươi cần chiến đấu. chiến đấu. vẫn là chiến đấu. một cái bình rượu đột nhiên vung lại đây. bình rượu đang mạo hiểm người trên đầu đập nát, bên trong chất lòng lập tức thẩm thấu đến hắn khôi giáp bên trong. sau đó, không biết là ai thông báo thành vệ đội, một nhóm binh sĩ sau đó vọt vào, đem người mạo hiểm này kéo vào một chỗ dinh thự bên trong. ngày thứ hai, làm hắn lúc xuất hiện lần nữa, trên người hắn khôi giáp đã rách tả tơi, mặt trên còn dính vết máu, có điều một lần nữa trở lại quán rượu bên trong ngư khí của hắn vẫn như c ũ kiên định mạnh mẽ ta đã trở về các ngươi nghĩ kỹ sao chiến đấu đi các vị theo ta đồng thời chiến đấu đi đáp lại hắn chỉ có vô tình tiếng cười nhạo ở đám người kia trong mắt hắn chính là một cái chuyện giật gân người điên hắn một lần lại một lần lặp lại hắn tận thế ngôn luận Mãi đến tận bị người gọi tới vệ binh, cũng mang đi mới thôi. Vệ binh tìm đi hắn tiền. Mỗi ngày đều sẽ ở hắn khôi giáp lên tăng thêm m ớ i vết xước. nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ. có điều ngày thứ ba thời điểm, tình huống phát sinh một chút biến hóa. một con ác ma đột ngột xuất hiện ở trong thành phố. cũng bắt đầu chung quanh làm loạn. hắn đẩy l ù i này con ác ma. tuy rằng người mạo hiểm thực lực không phải rất mạnh, ở đây khả năng liền toi một trăm đều không x ế p hạng tới, nhưng người mạo hiểm này nhị lực tuyệt đối là đỉnh tiêm, hắn lấy ngoan cường nhị lực theo á c ma chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, cũng lấy một cánh tay để đánh đổi, cuối cùng đánh giết tên này á c ma. sau lần đó, mọi người thái độ đối với hắn từ từ phát sinh ra biến hóa, Bọn họ vẫn như cũ không tin người mạo hiểm đại quân ác ma sắp t ố i tin tức, nhưng bọn họ vẫn là đối với vị này thực lực không mạnh. nhưng trước sau chiến đấu người mạo hiểm tràn ngập kính ý, bọn họ sẽ cho hắn đưa đồ ăn, mời hắn uống rượu, thậm chí sẽ hỗ trợ mật báo, để tránh khỏi những kia làm người ta rét quý tộc phát hiện hắn. Hắn chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, ở ngày cuối cùng đến thời điểm, Hắn đi ngược dòng người mà lên, một thân một mình nhằm phía đại quân ác ma, cũng trước tiên chết ở đại quân ác ma trước, một khắc đó, mắt thấy người mạo hiểm hiến thân trong thành phố, vô số linh năng bắt đầu cháy rừng rực, đám này người chơi đều là Limea-09, chương mười vô hạn chi hộp, tốt, thời điểm tổng kết đã đến giờ, trở lại ban đầu vị trí, Tay biên tập lập tức đem ba người chơi triệu tập lên. Lần thất bại này, có điều cuối cùng phấn nộ tăng cường đạt đến mười lần. xem ra phương hướng này là chính xác. ta đúng là dơ. ngươi đóng vai thành chủ c h i tử không sai. rất tốt lung lạc những quý tộc kia. cũng thể hiện ra quý tộc có thể mặt áp. thần họ sĩ. ngươi cuốn tập càng sáp càng có nhập vai cảm giác cho tới ta. vẫn là như vậy hoàn mỹ, cút đi, ta đúng là dơ, khinh thường nói, liền ngươi biểu hiện nhất kéo vượt, đóng vai anh hùng trọng yếu như vậy chức trách, mạnh mẽ bị ngươi diễn hỏng rồi, phiến tình có thừa, biểu hiện không đủ, cuối cùng còn muốn cần phải cho mình thêm cái cô nan phạt khúc, rất không đáp có được hay không, nhiều hợp với tình hình a, tốt, tiếp tục tổng kết, Lần sau chúng ta nhất định phải tăng lên tới hai mươi lần. không cần. đã có thể. ba cái ly me quay đầu lại. nghi hoặc nhìn dựa vào dưới tàng cây uống rượu bô chi. đối phương ngoắt ngoắt ngón tay. ba cái ly me lập tức rời đi c á c h này thần khí thí luyện. cũng đi tới n g o ạ i giới. ở trống trải trên hòn đảo nhỏ. trên mặt đất hội họ đã biến mất. lục phàm chính tẻ nhạt nổi giữa không trung số bọt nước chơi. nhìn thấy ba cái l y me sau khi xuất hiện cũng lập tức bay hạ xuống ở trước mặt của bọn họ nửa trong suốt vô chi nhìn bốn cái người sau đó mỉm cười lên căn cứ tính toán các ngươi cuối cùng nhất định sẽ thành công các ngươi làm rất tốt ta thật sự không thể tin được lại thật sự có n g ư ờ i có thể hoàn thành cái này thí luyện làm cuốn tập kích phát linh năng sau đó đắp nặn g thần tượng cũng để hắn chết vong các ngươi làm thật sự rất xuất sắc tay biên tập nghi hoặc nhìn đối phương một lát sau bỗng nhiên t ỉ n h ngộ ngươi chính là khí linh khí linh có thể nói như vậy là ta ở khống chế cái này thần khí cũng căn cứ người t h í luyện biểu hiện biến hóa t h í luyện nội dung vốn là ta không cảm thấy sẽ có người có thể hoàn thành t h í luyện có điều các ngươi biểu hiện thật sự rất khiến ngươi kinh d i ễ m nếu như trong lịch sử thật sự có các ngươi vậy thì tốt ngươi có thể nói tỉ mỉ lục phàm hiếm thấy m ở miệng ta n g h ẹ n đến có hơi lâu ngươi có thể nhặt một ít vàng bảo nội dung tỉ mỉ miêu tả một hồi lục đại nhân nếu như ngươi cảm thấy tẻ nhạt tại sao không nhìn ngươi bộ hạ cốn u tập đây quá ngược tâm ta không nhìn không cẩn thận liền sẽ đem nơi này phá hủy. Bochi vốn là muốn nói đừng đùa. có điều vừa nghĩ tới đối phương sau khi đi vào cái kia phá biểu sức chiến đấu, liền vẫn là sáng suốt đem lời nuốt trở vào. suy nghĩ c h ú t lát, hắn mở miệng nói rằng, lại như các ngươi biết như vậy, t ò a thành thị này sáu mươi năm trước xác thực từng tồn tại, vào lúc ấy, ta là lãnh chúa, hơn nữa nơi này cung p h ụ n g thời gian chi thần thần khí, vô hạn chi hộp, vì lẽ đó ngươi thật sự cưới con trai của ngươi vì hôn thê, cũng dẫn đến hắn rời nhà trốn đi. Tay biên tập lập tức hưng phấn hỏi, tại sao sự chú ý của ngươi điểm ở đây, ngô chi bất đắc d ĩ thở dài, không sai, đúng, kẻ cặn bã a, ta đúng là rơi, lắc lắc đầu, ta không phủ nhận, có điều cũng cũng không phải muốn biện giải thế nhưng người phụ nữ kia có vấn đề đang nhìn đến đối phương sau khi ta liền đánh mất lý trí lấy lại tinh thần thời điểm con trai của ta đã rời đi người phụ nữ kia cũng không gặp thấp tình thương ta là cặn bã nam thỉnh tình thương người phụ nữ kia có vấn đề ta là nghiêm túc tính ngược lại các ngươi biết là được vô hạn c h i hộp công dụng là hồi tưởng nhất định phạm vi thời gian tách ra thời gian các loại nó hồi tưởng nguyên lý là đem tương lai ý thức đưa trở lại quá khứ trên người mình cũng cùng qua đi chính mình dung hợp đến đồng thời sử dụng quá trình sẽ tiêu hao lượng lớn thần lực thì ra là như vậy tay biên tập gật gật đầu nói cách khác lúc đó ngươi đã hồi tưởng qua rất nhiều lần Mãi đến tận thần khí sức mạnh tiêu hao hết mới đình chỉ hồi tưởng, có điều vẫn không thể nào cứu chính mình thành thị, không phải vô chi cười khổ một tiếng, kỳ thực còn có một nửa, nhưng ta đã không có khí lực, gấp trăm lần chinh lệch thực sự quá tuyệt vọng, ta đã nếm thử vô số lần, nhưng không có một lần thành công. Cuối cùng, ta từ bỏ, ta bị thần khí thu vào trong đó trở thành khí linh, cũng trơ mắt nhìn mình thành t h ị diệt. sau đó, vô hạn chi hộp lưu lạc đến địa ngục, ta lấy trước trải qua vì là b ả n gốc, chế tạo cái này thần khí thí luyện. ta vẫn đang nghĩ, nếu như con trai của ta ở đây, hắn nhất định có thể đầy đủ lợi dụng được cái này thần khí, cũng cứu vớt thành t h ị đáng tiếc, thời gian không có nếu như, hết thảy đều không cách nào chảy ngược, thở dài một hơi, b ô chi nhìn tay biên tập nói, cảm tạ trợ giúp của các ngươi, nhưng ta thấy một loài khác kết cục, ta đã không có tiếc n ú i cái này thần khí coi như là ta lễ vật, ta phải tiếp tục ngủ say một quãng thời gian, nếu như các ngươi muốn rời đi nơi này, như vậy có thể thử nghiệm hướng về bắc tiến lên, nơi đó có một cái khác thần khí tồn tại, có lẽ có để cho các ngươi rời đi manh mối, sau khi nói xong, hắn xoa xoa tay biên tập đầu, cảm giác thật tốt, ngươi theo con trai của ta rất giống, như thế giả dối, như thế bất kể quá trình, chỉ vì kết quả, nhìn thấy ngươi, thật sự như nhìn thấy con trai của ta, ngươi c á c h nơi bê cơ đi thời điểm còn chiếm ta tiện nghi a. h a h a câu nói này cũng theo con trai của ta giống như đúc, không trung, Nửa trong suốt vô chi không ngừng biến mất. Cuối cùng hoàn toàn hóa tan trên không trung. Ở hắn hoàn toàn sau khi biến mất, một cái to bằng lòng bàn tay hộp rơi xuống đất lên. nó xem ra liền như là cái bình thường hộp diêm. Hộp diêm bộ nhớ thả lượng lớn diêm như thế gậy gỗ. những này gậy gỗ chỉ có vèn vèn mấy cây. dùng để tượng trưng cái này thần khí chứa đừng sức mạnh. tay biên tập nhặt lên cái này hộp diêm. sau đó nhìn cái khác hai cái ly me hỏi các ngươi ai muốn ta không cần thần họa sĩ lắc lắc đầu vật này đối với ta vô dụng ta cũng không cần ta đúng là giơ đồng dạng nói cái kia lục đại nhân đây đồ chơi này có thể đổi vinh dự sao ngươi cầm đi ngược lại ta cũng không ra cái gì lực lục phàm nói dù sao ta cũng là cái đại ma vương ước bộ hạ đồ vật có chút hạ giá. hơn nữa những này l y me đều là chính mình người. sau đó muốn dùng trực tiếp đem ra dùng là được. không cần khách khí như thế. vậy chính là ta. vừa vặn ta kin đặc thù đường tiến độ theo c á c h này còn giống như rất đáp. đem hộp diêm nuốt vào trong miệng. tay biên tập lập tức sử dụng thần khí năng lực. hắn cảm giác thời gian của chính mình cảm giác đang không ngừng c h ậ m lại. điều này làm cho hắn có thể ở ba giây kỹ năng thời gian bên trong nhiều lần tiến hành nhảy lên cơ bản đạt đến tư tưởng nhanh bao nhiêu hắn là có thể nhảy bao nhanh trình độ ba giây hắn liền tiến hành hơn trăm lần nhảy lên tốc độ nhanh thậm chí có thể nhìn thấy mười mấy cái tay biên tập đồng thời xuất hiện đồng thời hội đông vũ khí trong tay ba giây kết thúc sau hắn hưng phấn ngừng lại không sai Đồ chơi này thật không tệ, đột nhiên, toàn bộ hòn đảo từ nội bộ bắt đầu đổ nát, hầu như là ở trước mắt thời gian liền vỡ vụn thành một đống c h o cặn, chìm vào trong biển máu. Ở hòn đảo s ụ p xuống trước, lục phàm đã nắm lấy này ba cái ly me, cũng trôi nổi ở giữa không trung, chơ mắt nhìn hòn đảo đổ nát, gôn đinh không nhìn được hô, hợp tác, lại nổ, cốt, Mất đi này duy nhất điểm dừng chân. Lục phàm chỉ có thể ôm ba c á c h ly me. một đường tiếp tục hướng bắc, dọc theo đường đi. ba c á c h ly me điên cuồng xin sốt. điên cuồng phát bằng h ế u nhóm. lấy này khoe khoang chính mình theo lục phàm thân mật khoảng cách. này bọn đàn ông tại sao cũng như thế tao. ở lục phàm không nhìn được muốn đem này ba c á c h ly me ném thời điểm. bọn họ rốt cuộc nhìn thấy thành phố nơi xa. đây là một tòa bị tức phao bọc lại thành t h ị toàn bộ thành t h ị lấy màu phấn hồng làm điểm chính, xem ra liền như là một c á c h nào đó thiếu nữ hoài xuân thời điểm làm m ộ n g ở bọt khí bên ngoài, mười mấy chiếc thuyền lớn trưng bày ở nơi đó, lẫn nhau trong lúc đó dùng xiềng xích nối liền cùng nhau, tạo thành một c á c h lâm thời cứ điểm, lục phàm không có trực tiếp tiến vào bọt khí, mà là ở trên thuyền rơi xuống,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 trong những người này, có chút là nhân loại, có chút là ác ma. mỗi một cái xem ra đều vũ súng mạnh mẽ, hung thần á c sát. giữa lúc lục phàm cân nhắc có muốn hay không giết chết đám người kia thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. các ngươi đều bỏ vũ khí xuống. ta còn không muốn chết, nói chuyện người từ trong khoang thuyền đi ra. đây là một cái thể trạng tráng kiện, mang đỉnh đầu hải tặc mũ. mắt trái mang chùm mắt nam tử. mặc dù là ở át ma hoành hành địa ngục, tên nam tử này cũng có vẻ vô cùng dễ thấy. rất lớn có cá tính. xấu cũng rất có cá tính. đặc biệt là lôi kéo người ta chú ý là hắn cắm ở phía bên phải bên hông một cây đuốc xây t h ừ n g thương. cây này màu đen súng lục lên khảm nạm sợi vàng. ở hắn phần eo đối xứng một bên khác thì lại treo tràn đầy một cái túi viên đạn cùng hỏa dược. sợi vàng mặt trên, mơ hồ có hào quang màu trắng lưu chuyển, mỗi một tia sáng đều vô cùng thuận trượt, chỉ là liếc mắt nhìn, lục phàm liền có thể kết luận, cái này cũng là một cái thần khí, ở nam tử mệnh lệnh ra, hắn đồng bạn cấp tốc đem vũ khí trong tay thả xuống, có thể thấy được hắn ở trong những người này thập phần có danh vọng, nhanh chân đi đến lục phàm bên người, Nam tử quy đầu đem lục phàm đánh giá một lần, mạnh mẽ áp ma, chí ít là quân chủ cấp nhân vật, ngươi cũng là vì là thần khí mà đến đi, có hứng thú hay không theo ta liên thủ, ta liền ngươi là ai cũng không biết, lục phàm bỏ lại còn ở chụp ảnh phát bằng hữu nhóm ba cái ly me sau nói, không nghe nói tên của ta, nha, hóa ra là cái ngoại lai áp ma, cái kia tự giới thiệu mình một chút, ta là biển máu văng hải tặc đoàn trưởng. ngươi có thể gọi ta là đô gian thuyền trưởng. chúng ta biển máu văng hải tặc mục tiêu chủ yếu là thần khí. một cái thần khí có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của chúng ta. nhưng chúng ta có thể ở trong địa ngục càng lớn mạnh một chút. mỗi lần biển máu dâng lên thời điểm, đều là lượng lớn thần khí xuất hiện thời điểm. hiện tại, chúng ta chính là đang đợi c á c h này thần khí thí luyện mở ra. đồng tiến đi hoàn thành thí luyện, được cái này thần khí, ta đối với hợp tác không có hứng thú, lục phàm lập tức trả lời, thật không, thật đáng tiếc, vậy ngươi vũ khí bán sao, n à y có vẻ như cũng là một cái rất mạnh mẽ thần khí, ta có thể cho ngươi mở cái giá tiền cao, trăm vạn ma thạc h trong vòng ngươi tùy tiện nói, cho phép ta suy nghĩ một hồi, hợp tác chuyện như vậy không cần suy nghĩ à. Gonding phấn n ộ quát. được rồi, bán. ngươi chọn sai đường a ngươi cái ma thạch cuồng nhiệt người. ở Gonding liều mạng chống lại dưới. lục phàm cuối cùng vẫn là b ấ t đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này. ngược lại hỏi một vấn đề. ngươi biết nơi này thần khí là cái gì sao. nghe được vấn đề này. đu gian thuyền trưởng khói miệng rõ ràng co giật một hồi. không biết. cái này thần khí là cái gì ta hoàn toàn không biết. dù cho ngươi làm thịt ta, ta cũng không biết tốt, nếu không có cơ hội hợp tác. như vậy chúc ta liền như vậy nói lời từ biệt đi. nghi hoặc từ đu gian thuyền trưởng trên thuyền đi xuống. lục phàm cảm giác đối phương rõ ràng là đang nói láo. hơn nữa đối phương nói dối tựa hồ cũng không phải ở có ý định ẩm i ấ u một số tin tức. mà là hắn đối với mình mục đích thật sự cảm giác thấy hơi xấu hổ các ngươi làm sao xem l ụ c p h ạ m đối với bên người ba c á c h l y me người chơi nói cảm giác như là muốn bí ẩn trang web lại thật không tiện nói ra khỏi miệng tiểu nam sinh thần họa sĩ lập tức trả lời ta cũng có cái cảm giác này ta cũng như thế đoàn người lẫn nhau đúng rồi d ư ớ i ý kiến sau đó phát hiện mọi người c á c h nhìn tương tự đi xuống thuyền, lục phàm phát hiện bọt khí ở ngoài đã bị phát triển trở thành một cái c ỡ nhỏ thành trấn. thành trấn kiến trúc ở ngoài đường ven biển trên có cao to không thấm nước tường. tường bên trong kiến trúc xem ra cũng không tinh xảo. có một luồng địa ngục đặc hữu h ô cùng cảm giác, vì thích ứng hết thầy ác ma nhu cầu. nơi này cửa cố ý xây dựng cao lớn là thường. nhưng nguyên bản liền rất nhỏ các ly me xem ra càng nhỏ hơn. đi vào thành c h ấ n lục phàm phát hiện nơi này loại người gì cũng có, có vô cùng á c ma, cũng có cảnh tượng vội vã nhân loại, bọn họ tụ tập cùng nhau cũng không có sản sinh cái gì tranh chấp, chỉ là đang nhìn đến lẫn nhau thời điểm, đều sẽ lộ ra một c á c h ta đều hiểu biểu hiện. ngoài ra, những người này đều còn có một c á c h điểm giống nhau, vậy thì là đều có chút xấu, tay biên tập nghi hoặc nhìn đám người kia, Kỳ quái, nơi này là đem toàn bộ trong địa ngục xấu xí đều bắt tới sao. hơn nữa em gái không mấy cái. chẳng lẽ c á c h này t h í luyện chỉ có thể xấu xí tham gia. không rõ ràng. lục phàm lắc lắc đầu. có điều c á c h này t h í luyện chúng ta đến tham gia. lúc này, do gian pháp vương cho hắn chúc phúc sản sinh phản ứng. n h ư n g hắn rõ ràng tham dự t h í luyện chính là một cái giải trừ tự thân nghiệp lực tốt phương pháp hồi tưởng một lần lần này lứ đồ lục phàm phát hiện thật giống không một điểm hài lòng địa phương làm thuyền thuyền không còn làm tiếp thuyền chìm đi tới một cái đảo nhỏ đảo nổ trời mới biết sau đó mình còn có bao nhiêu chuyện phiền toái vào giờ phút này Hắn chỉ muốn mau mau giải quyết hết thầy vấn đề n h ư n g tự thân nhiệt lực hạ thấp bình thường trình độ đừng cả ngày tận cho mình chỉnh vô dụng tìm tới bên trong tòa thành nhỏ duy nhất quán rượu lục phàm vừa mới ngồi xuống liền nghe đến sau lưng vang lên liên tiếp nhến rằng nhến lời âm thanh loại này khốn nạn tới nơi này làm gì bên ngoài tài nguyên quá nhiều còn muốn đến cướp nơi này tài nguyên sao tập trung hắn, sau khi đi vào cái thứ nhất trước tiên đào thải hắn, nghe những này tiếng bàn luận xôn xao, lục phàm càng ngày càng không hiểu nổi nơi này thần khí là cái gì, cảm giác lên, thật sống mỗi một c á c h đến người tới chỗ này đều biết mục đích của mình, liền bọn họ không hiểu, đến nửa đêm, nương theo nắng sớm ma thần ánh sáng từ từ ảm đảm, bốn phía đèn ma thuật từng cái sáng lên, Canh giữ ở quán rượu bên trong người giữ ở rượu áp và một a cửa hai ra. căng cái con tức thẳng nhìn ngoài lớn phấn hồng ngoài hiện to bọt khí Mà màu biểu sổ. số m lập ở ở vạn bảy năm nay lại đổi mới cao một cái khác mới một trăm bảy mươi chín tỷ lệ thật thấp không sao dù cho tiến công là con dối nhiều tiến công mấy cái cũng có thể được một phần chúc phúc không thiệt thòi nhìn bầu không khí từ từ sốt ruột lên mọi người, lục phàm thật sự không hiểu nổi nơi này là đang làm gì. Rốt cuộc, nửa đêm tiếng t r u n vang lên, nương theo núi lở giống như tiếng hoan hô, vây quanh pháo đài bọt khí đột nhiên mở rộng, sau đó lại lần nữa co rút lại, đem hết thảy mọi người thôn phễ đến bên trong, làm lục phàm sau khi lấy lại tinh thần, Hắn phát hiện mình đã đi tới một tòa vô cùng rộng rãi pháo đài bên trong. Tòa pháo đài này xa hoa tráng lệ, hoàn toàn có thể theo trước Hắn ma vương thành cùng sánh vai, dường như như tiên cảnh tráng lệ, mà cùng đi vào á c ma cùng kẻ xa đỏ thì lại cùng nhau reo hò một tiếng, dường như tàn vào biển rộng hạt cát, trong khoảnh khắc liền tiêu tan ở pháo đài các góc bên trong, lục p h ạ m cùng ba c á c h ly me mờ m ị t nhìn xung quanh, như cũ không có hiểu rõ c á c h này t h í luyện là muốn làm gì ở bó tay hết cách tình huống lục phàm chỉ có thể chỉ huy tay biên tập ở r ú t quy bên trong đem tình huống trước mắt báo cáo đi ra ngoài xem người khác có đầu mối gì không mà ở pháo đài chỗ cao một tên m ị ma thiếu nữ cùng một cái vóc người rất tốt đại địa chi thần tế ti cũng xuất hiện ở nơi này m ị ma thiếu nữ quan sát khắp xung quanh tình huống sau đó gieo hò lên, là thật sự, nơi này lại đúng là ái tình chi thần thần khí vị trí, c h ú n g ta đến đối với địa phương. Tên ác ma kia là, lục đại nhân. đây chính là duyên phần sao, ta lại thật sự cùng lục đại nhân đi tới đồng nhất tràng thí luyện bên trong, liền để ta dùng cao siêu thủ đoạn, những ngươi dục tiên dục tử đi. đại địa chi thần tế ti cũng theo m ị ma thiếu nữ phương hướng nhìn sang sau đó ngây người nàng cảm giác mình thật giống sinh bệnh b ì n h thường còn tốt có điều vừa nhìn thấy lục phàm nàng liền cảm giác mình có chút mặt đỏ tim đập khô hấp đều gấp gáp lên xoa xoa nóng lên mặt nàng nhìn xuống nhìn lén lục phàm kích động đối với m ị ma thiếu nữ cười hít mắt hỏi chúc mừng ngươi có điều nơi này là làm gì m ị ma thiếu nữ mũi nhẹ nhàng giật giật có xuân về hoa nở vạn vật thức tỉnh mùi vị híp mắt nhìn đối phương nàng nói rất chân thành đây là cái địa phương rất nguy hiểm đám này người chơi đều là li me a chín chương mười hai kỳ là phó bản nơi này là ái tình chi thần thần khí kết xuyên chi thành thí luyện không gian Ái tình chi thần là ít có đối với nhân loại cùng á c ma đều có mang thiện ý chúng thần một trong đối phương tin chắc yêu có thể cứu vớt tất cả dù cho ngã xuống thời gian cũng người mang cái này niềm tin nàng thần khí cũng kế thừa nàng lý niệm thí luyện không gian cũng không nguy hiểm mà là tin tưởng yêu có thể cảm hóa tất cả đồng thời nghiêm cấm á c ma cùng nhân loại ở đây chém giết lẫn nhau nếu như có thể thông qua cái này thí luyện thì lại có thể thu được kết duyên chi thành quyền sở hữu cho dù không thông qua cũng không đáng kể dù cho chỉ là theo nơi này con dối dép thành đôi thành t ô n g cũng có thể thu được thần khí một chút chúc phúc nhưng bản thân trở nên đẹp đẽ một ít ái tình vận cũng sẽ khá một chút bởi vậy một ít khá là xấu không ai muốn người hoặc á c ma sẽ lén lút lẻn vào tới đây Thử nghiệm tiến công một cách thí luyện không gian sáng tạo ra con dối, do đó để cho mình có nhân duyên một ít. đ ư ơ n g nhiên, bọn họ là sẽ không thừa nhận điểm này. hơn nữa cái này không gian sẽ phát động các loại sự kiện, thông qua cầu treo sự kiện các loại chậm rãi đem khác phái hoạt động tính tác hợp đến đồng thời. Bất quá đối với gai a loại này bị đại địa chi thần hộ gắt gao người, nơi này thực sự quá mức nguy hiểm. đại địa chi thần đối với yêu đương trông giữ cực kỳ nghiêm ngặt. ở đây hơi hơi không chú ý liền sẽ phát động đối phương tín điều. rất khả năng làm cho đối phương trực tiếp triển khai thần linh vũ trang. sau đó đại sát bát phương. bởi vậy, alit cân nhắc nửa ngày. rốt cuộc quyết định ở không phát động đối phương tín điều tình huống. làm hết sức đem nơi này đậu nguy hiểm nói cho đối phương biết. đứng ở trên ghế. Alip dùng sức bắt được bà vai của đối phương, nhìn chằm chằm đối phương nói, nghe rõ, gai a, đối với ngươi mà nói, nơi này tuyệt đối là c á c h địa phương vô cùng nguy hiểm, mặc kệ ngươi có lý do gì, cũng không muốn theo bất luận kẻ nào nói, không muốn tiếp thu bọn họ mời, không muốn theo những người khác đối diện quá lâu, nếu như có thể, liền chờ ở trong phòng của mình không nên cử động, chờ đến thí luyện sau khi kết thúc, chúng ta là có thể theo lục đại nhân hợp lại. nhưng là, lục đại nhân là ở chỗ đó a, không có nhưng là, tin tưởng ta, ngươi hiện tại coi như hắn là khối đầu r ỗ là khối dính ở trên vách tường cứt chim, tất cả vấn đề do để ta giải quyết tốt liền như vậy. nơi này gian phòng là miễn phí, đồ ăn cũng là miễn phí, ngươi liền bé ngoan ở trong phòng chờ l ệ n h là được. A l í t nhảy xuống cái ghế, đẩy gai a mặt sau, dùng sức đưa nàng đẩy mạnh trong phòng, đem cái này bom hẹn giờ nhốt vào trong phòng. Nàng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu suy nghĩ làm sao lợi dụng nơi này đặc tính rút ngắn chính mình theo lục phàm khoảng cách, nếu có thể một bước đúng chỗ, mau vào đến kết hôn sinh bảy mươi hai đứa bé, vậy thì càng tốt lúc này lục phàm cũng thông qua người chơi thu được một ít tin tức ở đạt được bọn họ phát ra tin tức sau một đám xa điêu người chơi lập tức ở bên trong nhanh chóng phân tích cũng đem trải nghiệm của chính mình phát ra chúng ta hiện tại mới vừa hoàn thành một cái thí luyện phó bản nơi này nguy hiểm gì thường đi vài bước liền chết không rõ ràng tình bạn nhắc nhở Nếu như ngươi ở thí luyện phó bản bên trong, như vậy liền ai cũng chớ tin, nơi này mỗi người đều có thể trở thành kẻ địch, xem ra vượt ấm áp địa phương, khả năng liền càng nguy hiểm, hơn nữa đồng thời tham gia càng nhiều người, như vậy thí luyện liền nguy hiểm, chó bày ra, ta hoài nghi thuyền chìm chính là bọn họ sắp xếp, vì là chính là nhường chúc ta trực tiếp chơi những này phó bản, sau đó ngược đợi chúng ta, căn cứ các người chơi phản hồi trở về tin tức, lục phàm đạt được một cái kết luận, cái này nương dối tinh dối mù địa phương, trình độ nguy hiểm nên rất cao, quan sát k ỹ một khắp xung quanh, hắn phát hiện nơi này cơ sở phương tiện hoàn toàn, từng cái từng cái do thần khí sáng tạo ra con dối ở đây cất bước, trong đó phần lớn đều là nữ tính, mỗi một cách trên mặt đều mang theo n h ữ n g nam tính nhớ thương nụ cười. nơi này con dối cùng người ngoại lai rất tốt phân chia. bởi vì người ngoại lai đỉnh đầu sẽ hiện ra một c á c h màu đỏ con số. nhìn mình con số. lục phàm tò mò hỏi. đ ồ chơi này là cái gì. tại sao là không. không biết. z i t chóc điểm sao. cân nhắc ngươi ở đây z i t bao nhiêu người. tay biên tập đồng dạng bắt đầu nghi hoạt. các ngươi các loại, ta đi g i ế t cái á c ma thử xem, chớ làm loạn, ta đúng là rơi, lập tức đánh gãy đối phương, tình huống không rõ, không muốn lung tung hành động. các loại, ta thật g i ố n g phát hiện một cái công năng mới, ta đúng là rơi, nhìn c h ầ m c h ầ m tay biên tập, chỉ chốc lát sau thì có một sợi tơ hồng từ đỉnh đầu của hắn bay ra, dây đỏ một mặt trên không trung vẽ ra một cái khổng lồ ái tâm, sau đó lập tức bay vào tay biên tập trên đầu. một giây sau, hai con l y me đồng thời biến mất, rộng rãi trong giáo đường. ta đúng là rơi, m ở mịt nhìn xung quanh. hôn lễ khúc quân hành âm thanh ở bên tai vang vọng. phía sau nhưng là quen thuộc khách. chính mình cha mẹ nuôi chứa nước mắt nhìn mình. ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng. cuối đầu, hắn phát hiện mình vẫn là một cái l y me. nhưng trên người chính mình ăn mặc âu phục màu đen ta lại lần nữa hỏi ngươi ngươi đồng ý cưới vị tiểu thư này làm vợ sao ngẩng đầu lên ta đúng là rơi nhìn trước mặt đặt câu hỏi thần phụ theo bản năng nói ta đồng ý cảnh tượng này hắn đã à tưởng qua quá nhiều lần ta hiện tại là đang nằm mơ sao như vậy ta tân nương là đầy c õ i lòng chờ mong nghiêng đầu qua Hắn vừa vặn nhìn thấy đối phương cũng nghi hoặc nghiêng đầu lại. Tầm mắt của chính mình bên trong trong nháy mắt đầy giấy một cái khoác màu trắng áo cưới màu xanh lộc ly me. A. Ta đúng là rơi, không nhịn được hết dầm lên. A. Tay biên tập cũng không nhịn được hết dầm lên. Xung quanh cảnh tượng trong nháy mắt phá toái. Hai cái ly me lập tức từ cái này hư huyễn không gian nhảy ra. Sau đó nằm trên mặt đất không nhịn được nôn khan. Ta đ ú n g là dơ. n g ư ơ i cái khốn nạn, n g ư ơ i đối với ta làm cái gì, ta còn muốn hỏi n g ư ơ i đây, tại sao phủ thêm áo cưới ra hỏa lại là ngươi, ngươi đem ta từ năm tuổi liền bắt đầu làm mộng trả về, đừng nói chuyện, đừng làm cho ta nghĩ tới chuyện vừa rồi, nôn ma trứng, lại muốn phun, nhìn không ngừng nôn mửa hai cách ly me, Lục phàm càng cảm thấy hứng thú là hai người trên đầu con số. Bọn họ con số rất có hiểu ngầm từ không nhảy đến sáu n g h n bốn trăm. cũng ổn định ở con số này lên. một bên đi ngang qua át ma nhìn thấy con số này. không khỏi thở dài nói. l ợ i hại, lại có thể xuất hiện như thế cao điểm. hai người các ngươi quan hệ nhất định rất tốt. ngươi lại nói, có tin hay không hiện tại liền chặt chết ngươi a. hay, mãi mới trở đến lúc hai cái ly me phun xong, lục phàm tò mò hỏi, các ngươi vừa nãy trải qua cái gì, đừng hỏi, lục đại nhân, đó là đời ta đều không muốn nhớ lại lên áp mộng, lau đi khó miệng n g ụ m nước, tay biên tập cố nén buồn nôn cảm giác, cúi đầu nói, tổng kết một hồi tình báo đi, ta tin tưởng cái này phó b ả n nhất định cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa không phải phổ thông loại kia mà là nhằm vào tinh thần tiến hành đặc thù công kích phó bản ta tán đồng ta đúng là rơi gật gật đầu tại sao ta sẽ tao ngộ như thế bi thảm sự tình tại sao lúc này không trung lại bay qua một sợi tơ hồng cách đó không xa một cái thể trạng thô cuồng nửa chư nhân ẩ n tình đưa tình nhìn lục phàm cũng hướng về hắn ném quá đến một sợi tơ hồng Ở dây đỏ sắp đụng tới lục phàm thời điểm, hắn cấp tốc nắm lấy đầy mặt mờ m ị t thần họa sĩ. Sau đó chính diện tiếp được bay đến dây đỏ. Sau đó, thần họa sĩ cùng đối diện nửa chư nhân cùng biến mất. đám này người chơi đều là li me a-9, chương mười ba a lit à tưởng. tiếng kêu thảm thiết ở chính giữa thành thì vang lên. Nằm trên mặt đất thần họa sĩ khóc ròng ròng. tại sao, này đến tột cùng là tại sao tại sao nàng nhẫn tâm đối với một cái đáng thương l y me làm chuyện như vậy ngươi ở bên trong gặp cái gì nói ra nhường mọi người hài lòng một hồi tay biên tập sáp lại hỏi không muốn nói ta một chữ cũng không muốn nói này chính là ta suốt đời á c mộng ta cả đời đều không nghĩ lại hồi ước lại lên nhìn thấy thần họa sĩ dáng dấp này lục phàm cảm giác có chút không đành lòng, chỉ có thể đối với đối phương nói, trở về sau lại cho ngươi thêm một ngày, lại thêm cái mười mét ta liền làm, cố gắng, nghe lời ngươi nghe lời ngươi, động viên xong khóc nức nở thần họa sĩ, đoàn người cấp tốc tìm tới một cái không ai địa phương, sau đó bắt đầu phân tích tình huống trước mắt, căn cứ chúng ta trước tao ngộ để phán đoán, chỉ cần theo người khác đối diện một quãng thời gian, là có thể đem đối phương kéo dài tới chính mình ả n g tưởng ra cảnh tượng bên trong. Nếu như không có đặc biệt chế tạo ả n g tưởng, như vậy sẽ đem đối phương kéo dài tới chính mình khát vọng nhất trong ả n g tưởng, cũng làm cho đối phương đảm nhiệm một vai. Tay biên tập đăm chiêu nói, ta đúng là dơ. ngươi đến cùng muốn cùng ai kết hôn, em gái nuôi a. có vấn đề gì không không có ở trong thực tế đừng nói ta biết ngươi hơn nữa kết hợp trước ta cùng ta đúng là rơi được điểm cùng với đi ngang qua tên ác ma kia phản ứng ta cơ bản có thể kết luận đây là một c á c h khiêu chiến đối phương tinh thần cực hạn cũng cân nhắc cho đối phương tạo thành tinh thần sung kích phó bản không đúng à. ta đúng là rơi lập tức bắt đầu phản bác Nếu là như vậy con, tại sao thần họa sĩ có bốn n g à n năm trăm phân, mà cái kia nửa chư nhân cũng có bốn n g à n năm trăm phân đây, đối phương hẳn là không chịu đến trùng khích quá lớn mới đúng, vậy thì nên dính đến một cái khác quy tắc, cái này điểm hẳn là bên chủ động cùng bị động mới tích số, mà cái này tinh thần sung k í c h nên đem g i n h hãi, sung sướng các loại cảm tình cũng tính toán ở bên trong lý do sẽ tạo thành kết quả này, có đạo lý. Ta đúng là rơi, gật gật đầu. như vậy c h ú n g ta làm sao lợi dụng điểm này soạt phân. ta trước tiên đi thử một chút, thần họa sĩ lập tức rời đi, tìm cái kia nửa chư nhân báo t h ủ đi. nửa giờ sau, hắn tinh thần thoải mái nhảy trở về, trên đầu điểm lại tăng vọt đến bảy n g h n sáu trăm năm mươi phân. ngươi đối với cái kia nửa chư nhân làm cái gì, Tay biên tập nghi ngờ hỏi, ta làm cho nàng nhìn ta mới vừa cấu tứ xong cuốn tập, hiệu quả nổi bật, chúng ta suy đoán không có sai, vậy còn chờ gì, x o ạ t phân đi a, ba c á c h l y me lập tức nhảy nhảy nhót nhót rời đi, chỉ còn lại dưới lục phàm một cái á c ma ở tại chỗ, bởi cũng không đủ tin tức, cũng tiếp nhận rồi sai lầm dẫn sắt, ba c á c h l y me đem nơi này thí luyện nội dung hoàn toàn lầm, có điều, tuy rằng tiền đề sai lầm nhưng cuối cùng kết quả vẫn là theo c á c h này t h í luyện không gian kết quả mong muốn tương tự chỉ có điều một c á c h là chữa trị một c á c h là đưa út liền như vậy c á c h khác người tham dự á p mộng đến này ba c á c h ly me điên cuồng ở trong thành phố nhảy lên thỏa thích chọn thí nghiệm đối tượng nhìn chằm chằm đối phương một lúc liền đem đối phương đưa vào đến chính mình cấu tứ tốt trong ảng tưởng bọn họ căn cứ thế giới hiện thực c h ứ a chỉ hệ trò chơi không ngừng ưu hóa các loại lô giới kết hợp với trước nhân giới bán thần không gian bên trong thiết kế tư tưởng từng c á c h từng c á c h đem chính mình ảng tưởng chỉnh hợp thành quái vật những người thí luyện này vốn đang mang theo tâm tình kích động tiến vào đối phương ảng tưởng vốn là muốn có được một hồi bất ngờ tình cờ gặp gỡ nhưng các loại đến nhưng là vượt xa t ừ thân năng lực phân tích tàn sát thơn hô sơn thôn lão sư, chú oán, các loại không thể tưởng tượng nổi huyễn muốn khiêu chiến nhân tinh thần cực hạn sung kích, lại thêm vào đám kia li me nham hiểm tiếng cười, trong nháy mắt nhường giấc mộng đẹp của bọn họ biến thành áp mộng liền, trong thành phố tiếng thép c h ó i tai cùng khóc g i ố n g âm thanh liên tiếp, nhường lục phàm tai áp điểm xấu cũng nhỏ tiểu gia tăng rồi một ít, mà trốn ở không ai nơi lục phàm lẳng lặng uống một hớp miễn phí rượu mật ong sau đó tiếp tục quan sát tòa thành thị này vừa bắt đầu hắn còn không có cảm giác nhiều lắm nhưng bình tĩnh lại sau quan sát kỹ liền càng ngày càng cảm giác được một luồng cảm giác quen thuộc yên lặng dùng một lần điều tra hắn để cho mình ý thức không ngừng phát tán đem hoàn cảnh chung quanh thu vào trong mắt cuối cùng đạt được một cái kết luận nơi này là ma vương thành, chỉ là không biết nơi này là đời thứ mấy ma vương thành, thần khí thí luyện không thể bỗng dưng sáng tạo không tồn tại nhân vật cùng địa phương, như vậy nơi này tất nhiên trong lịch sử từng tồn tại, chính là không biết nguyên bản nhân vật nơi này có hay không cổ hiện ra, yên lặng uống xong miễn phí rượu mật ong, lục phàm trực tiếp ẩm nấp hành tung của chính mình, bắt đầu hướng về ma vương thành nơi sâu xa đi đến, Hắn vòng qua đám kia khát khao tìm kiếm con mồi nhân loại cùng á c ma, từng cái từng cái quan sát những kia con dối, mãi đến tận đi vào ma vương thành nơi sâu xa nhất, không chờ Hắn tiến một bước thâm nhập, Hắn chợt nghe liên tiếp nghĩ linh tinh, trực tiếp làm cái nhiều người gian phòng làm sao, có điều không biết lục đại nhân sẽ sẽ không thích, thực sự không được liền biến cái ma thạch đi ra. nhưng như vậy hiệu quả tựa hồ vẫn là rất kém cảm giác đến cùng nên làm như thế nào mới được đây theo tiếng đi tới hắn nhìn thấy ngồi t r ồ m hốm trên mặt đất đâm chiêu người không nhìn được nói a l í t lại là ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này a l í t ngơ ngác nhìn người đi tới lục đại nhân n g u ơ i rồi ta ả n h tưởng vẫn không có cấu tứ tốt chờ một chút Ta trước t i ê Nàng chậm chút chờ Không một n hòa hoán xong Nàng liền phát hiện dây đỏ đã phát động, này điều bắt nguồn từ alit dây đỏ nhanh chóng bay ra, trên không trung vẽ viên khổng lồ trái tim đỏ, sau đó hoàn toàn không có quay lại nhìn n h ầ m phía lục phàm, mà lục phàm đã không thể tránh khỏi, trực tiếp bị dây đỏ trúng mục tiêu, hắn cảm giác xung quanh trời đất quay cuồng, chờ hắn lấy lại tinh thần, Hắn phát hiện mình đã đi tới chính mình ma vương thành trong phòng ngủ. trước mặt chính là một bàn mở ra sách báo. mấy giây sau, Hắn phòng ngủ cửa bị đẩy ra. Alice một mặt thẹn phùng đứng ở cửa. lục đại nhân, không nghĩ tới sẽ lấy loại hình thức này gặp lại. lúc này Alice ăn mặt màu trắng váy. trên mặt cũng mang theo ngượng ngùng biểu hiện. nàng xem ra như trước kia hoàn toàn khác nhau. cả người có vẻ ngây ngô lại tươi đẹp, hoàn toàn không giống như trước cái kia động một chút là hô muốn sinh con a l í t tinh tế đuôi ở sau lưng rung đến rung đi, làm cho nàng phảng phất một cái chó con như thế làm người thương yêu yêu. cái kia, l ụ c đại nhân, ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, có điều trước tiên c h ầ m rãi, c h ú n g ta rời khỏi nơi này trước lại nói, ai, được rồi, làm sao rời đi,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 Đám này người chơi đều là Lime A-09. Chương mười bốn mời các ngươi nói chuyện yêu đương đi. chỉ cần mò cách đuôi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ muốn tới cái hết ngày dài lại đêm thâu đây. cái kia cũng không phải không được rồi. có điều muốn thuần thuần ái tình có lỗi sao. có lỗi sao. ngươi đúng hay không quên mình là một m ị ma. A l í t nhất thời mặt đỏ tới mang t a y ta có thể có biện pháp gì. Ta cũng rất tuyệt vọng, a. thân là một c á c h m ị ma. không nghĩ tới làm sao gơi, hơi, sơ thì thôi. đầy đầu rõ ràng đều là thuần yêu tư tưởng. ta có thể có biện pháp gì. tính, ta có nơi này tri thức. nếu như ảo tưởng không hoàn thành, nửa giờ sau cũng sẽ tự động diệt. vì lẽ đó chúng ta chờ một chút đi. cũng được. vậy ta lật một lúc sách. ngươi ở một bên đợi là được. ở lục phàm lật sách thời điểm, a lít nâng cằm ngồi ở bên giường, bất mãn nhìn lục phàm, có điều nhìn nhìn, nàng liền mỉm cười lên, nàng lay động hai chân, màu trắng áo đầm theo hai chân của nàng hơi rung nhẹ, tinh tế đuôi ở sau lưng của nàng vẽ ra một cái to lớn ái tâm, lục đại nhân, nếu như ta hình thể lại lớn một chút, ngươi có hay không càng yêu thích ta một điểm, Alib đột nhiên hỏi, theo c á c h kia không quan hệ, vậy ta lại chủ động một điểm đây, sẽ có chút phiền, vậy ta mạnh mẽ đến đâu một điểm đây, ngươi có hay không càng coi trọng ta đây, sẽ nghiền ép càng áp hơn một điểm, ngươi vậy cũng tính nghiền ép đừng đùa, như vậy hỏi lại một vấn đề, lục đại nhân, ngươi thích hạng người gì đây, mặc kệ ngươi thích hạng người gì, Ta c ũ Nàng g có thể t h biến h hình nha. h loại loại kia k n ô cần cũng Ngươi dáng vẻ hiện tại liền rất tốt. Đáp án này thiết. trì tại rất tốt. duy Đáp vẻ không có nói h hiểu phàm. không ư ờ ngờ. n nàng Nàng n g A-lít sao lục bất quá quá Dù gì thêm, chỉ là tiếp tục mỉm cười nhìn lục phàm, trong lòng yên lặng cầu khẩn thời khắc này có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Sau nửa A-lít chưa gian. này không giờ. rời đi hết thòm thèm cái Rời đi nơi này sau khi, nàng lặng lẽ hướng về lục phàm phương hướng tới gần một điểm. Lúc này, lục phàm bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. đúng rồi, ngươi còn nhớ thuyền là làm sao trầm sao. nhớ tới a. lúc đó ta vừa vặn ở trên bung thuyền. thuyền trầm trước, xung quanh đầu tiên là có sương mù xuất hiện. sau đó, xung quanh vang lên không thể miêu tả tiếng ca. tựa hồ đang hoan hô tế tự cái gì, nương theo càng ngày càng vang tế tự âm thanh, một cái nào đó quái vật khổng lồ từ trong nước nổi lên, cũng trực tiếp bắt đầu hướng về thuyền phát động tiến công, tuy rằng bị s ư ơ n g mù bọc không thấy rõ, có điều vẫn là biết thân thể của đối phương cực kỳ khổng lồ, dù cho là thuyền của chúng ta ở trước mặt nó đều vô cùng nhỏ bé, cũng ở trong khoảnh khắc chia năm s ẻ bảy giơ nơi e u, p h i m đ o n đem thuyền đâm cháy sau khi, hắn bắt đầu hướng về một hướng khác đi đến, sau đó lại biến mất ở trong sương mù, hơn nữa càng làm cho ta cảm thấy nghi hoạt là, ta ở trên người đối phương cảm nhận được nhiều thần khí tồn tại cảm giác, nghe song a l í t tự thuật, lục phàm trở nên trầm tư, hỗn độn vận mệnh, khổng lồ nghiệp lực, biển máu tràn lan, không nhìn biển máu bóng người khổng lồ, thần khí. những mấu chốt này tin tức bị hắn từng cách trình hợp lên. n h ư n g hắn cảm giác sự kiện lần này nên thật không đơn giản. tính, vẫn là trước tiên đem nơi này tiến công hạ xuống lại nói. Alit, ngươi đối với nơi này hiểu rất rõ. như vậy nơi này thông qua thí luyện điều kiện là cái gì. vậy ngươi có thể v ẫ n đối á c m à Alit đắc ý s ơ cao chính mình đất bằng. nơi này là ám tình chi thần thần khí bàng hoàng chi thành ở đây chỉ cần ngươi dùng chính mình ảng tưởng thỏa mãn chính mình hợp tác nghiệm chứng giữa các ngươi cảm tình như vậy liền sẽ căn cứ cảm tình giữa nhau thu được điểm chỉ cần điểm đạt đến một vạn phân cũng chính là lẫn nhau đều đối với đối phương toàn tâm toàn ý như vậy coi như qua cửa có điều c á c h này điểm hầu như không thể đạt đến vì lẽ đó bao năm qua từ xưa tới nay chưa từng có ai hoặc á p ma thông qua mọi người cũng chỉ là lại đây mò cái chúc phúc như vậy đi ra ngoài cũng tương đối dễ dàng tìm tới nửa kia lục phàm nhất thời có một ít sự cảm không tốt liên tưởng tới trước sai lầm suy đoán hắn lập tức hỏi nếu như không phải á i tình mà là một loại khác tâm tình tỉ như hoảng sợ hoặc là c ử u hận đạt đến một vạn phân hội thế nào không biết, sẽ có người làm chuyện ngu xuẩn như thế sao. những người kia đến đần tới trình độ nào. Alice vừa đ ị n h cười, có điều nhìn thấy lục phàm vẻ mặt ngưng trọng, không n h ì n được hỏi. không thể nào, lục phàm gật gật đầu. những kia ly mẹ, lục phàm lại gật đầu một cái. lúc này, bầu trời chuyển đến một đạo tiếng sấm. sau đó, một tôn m ơ hồ hư ảnh ở trên bầu trời hiện lên. Bóng người khổng lồ dường như thời kỳ thượng cổ cử linh. chỉ là một ngón tay liền như núi lớn khổng lồ. tuy rằng chỉ là một tôn m ơ hồ hình ảnh. nhưng tỏa ra cảm giác tồn tại thậm chí có thể cùng người h ó a giải cùng sánh vai. thậm chí càng mạnh một chút. nàng là ai. lục phàm nghi ngờ hỏi. ta cảm thấy hẳn là ái tình chi thần. nàng không phải ngã xuống sao. Thần linh cho dù ngã xuống cũng sẽ lưu lại bộ phận tin tức, dù cho này bộ phận tin tức cũng có bộ phận thần lực, không h ổ là mạnh mẽ thần linh, mặc dù là bộ phận tin tức cũng đáng sợ như vậy, hoàn toàn tương đương với một cái hạ đẳng thần linh, ở phần này khủng bố uy thế giới, bàng hoàng chi thành nhân loại cùng áp ma không kìm lòng được run rẩy lên, sợ hãi nhìn đỉnh đầu cử linh, các ngươi những người này, các ngươi đem ta thần khí xem là cái gì, ta muốn nhìn thấy là ái tình, là chân thành tình bạn, mà không phải từng việc từng việc buồn nôn ảo tưởng, ta sẽ cho các ngươi một quãng thời gian. Nếu như ta lại không nhìn thấy hoàn mỹ cảm tình xuất hiện, ta đem tự tay hủy diệt nơi này, thiêu đốt các ngươi trên người hết thảy nghiệp lực, để cho các ngươi biết ái tình chi thần ý chí không thể xâm phạm. lục phàm vừa bắt đầu còn rất bình tĩnh. có điều nghe được đối phương nói muốn thiêu đốt nghiệp lực. như vậy hắn thật sự ngồi không yên. dựa theo hắn hiện tại gánh vác nghiệp lực. một khi thiêu đốt, như vậy trăm phần trăm sẽ tao ngộ rất nhiều so với hiện tại càng thêm bi thảm sự tình. hắn vốn là nghĩ trực tiếp đi tới chém cái này á i tình chi thần. bất quá đối phương nói xong sau liền biến mất không thấy hình bóng. liền đi nơi nào cũng không biết nhìn tan thành mây khói cử linh lục phàm thở dài không có cách nào lại muốn xuất huyết a lip ngươi có thể chế tạo truyền tống môn sao trực tiếp đi về ta địa thành truyền tống môn nên không được nơi này vị trí quá xa hơn nữa lại ở thần khí không gian bên trong đối với pháp các can thiệp cần sức mạnh càng thêm cường đại vì lẽ đó không sao, ta có thể giúp ngươi. Lục p h ạ m cũng có mở ra truyền tống môn năng lực. có điều chỉ có thể tiến hành ngắn ngủi mở ra truyền tống môn. mở ra một cái thời gian dài mà ổn định truyền tống môn vẫn là cần a l í t loại này không gian chuyên gia mới được. đưa tay đặt tải a l í t trên đầu. lục p h ạ m sử dụng cường hóa d a o cho căn cứ vào ma vương pháp tắc sức mạnh bị hắn dọc theo người ra ngoài. c ũ Nàng g người. thêm lít trên nắm ở a l m cho à n lập t ứ cảm c thấy t mình sức mạnh n sức có ă giác cường chóng. cảm nhanh Nàng g mình n g ũ g i á c bị tăng mạnh, thể nổi ma lực dường như nước sôi như thế xeo hò nhảy nhót, không ngừng nhảy lên, làm cho nàng có càng mạnh hơn thi pháp năng lực, kinh ngạc nhìn l ụ c phàm, nàng hưng phấn hô, l ụ c đại nhân, làm ơn tất nhường ngày ta huyết thống dung hợp đến đồng thời, ngày này năng lực thật sự quá thích hợp ma pháp sư đừng nói nhảm mở cửa nhanh ở alit cấp tốc mở cửa thời điểm lục phàm cũng ngưng định nhảy một cái hệ thống thông cáo cũng cho hết thảy người chơi phát đưa đi hệ thống phát thanh hoạt động mới đã mở ra thỉnh các vị người chơi thông qua truyền tống môn đi tới địa điểm chỉ định cũng thu được hoạt động tình hình cụ thể ghi chú Lần này hoạt động vinh dự khen thưởng cực kỳ phong phú. Lại ghi chú, có thể sẽ thu được thần khí, tới trước được trước, gửi đi s o n g phát thanh sau khi, không tới nửa phút, liền có hơn trăm cái ly me từ truyền tống môn bên trong nhảy ra ngoài. hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. lưu lạc đến biển máu người chơi thậm chí sẽ chọn t ự sát hồi thành. sau khi lại thông qua truyền tống môn đi thẳng tới nơi này, đám này l y me vừa rơi xuống đất liền vây quanh lục phàm hưng phấn hô lục đại nhân thần khí ở nơi nào a làm sao thu được a rất đơn giản mời các ngươi nói chuyện yêu đương đi đám này người chơi đều là l y me a chín chương mười lăm nhìn nàng đang suy nghĩ gì cái gì chờ đến lục phàm ủy thác a lit giải thích c ắ n kẽ s o n g tình huống trước mắt sau các người chơi mờ mịt, bọn họ vốn tưởng rằng lần này cũng sẽ đồ thần diệt ma, một đường t ử nam thiên môn đánh tới nhà xác, xong thành một hệ liệt từ vào hố đến xuống mồ quy trình, không nghĩ tới nhưng là như thế một trường hợp, nói chuyện yêu đương liền có thần khí, còn có này chuyện tốt, ta suy nghĩ lễ tình nhân đã qua rất lâu a, tiết thanh minh qua mới làm như thế một c á c h hoạt động, Chẳng lẽ bày ra là đang áng chỉ cái gì. Áng chỉ cái gì. c h ú n g ta chết mới có tư cách nói chuyện yêu đương. đâm tim. bất quá c h ú n g ta đúng hay không nên trước tiên làm chút gì. không sai. trước tiên giải quyết kẻ cầm đầu. hy như sơn su à e. to s i ờ gờ hy như liền. tay biên tập. ta đúng là giơ cùng thần họa sĩ bị treo lên. quyết định này ba cái kẻ cầm đầu. một đám người chơi tụ tập cùng nhau, bắt đầu thương lượng nên như thế nào giải quyết vấn đề này. hiện tại chúng ta tiếng t â m rất kém. một tên nghe qua tình báo người chơi nói, hiện tại vấn đề là, trải qua tay biên tập bọn họ trước sự tích. hiện tại nơi này nơi bây cơ nhìn thấy ly me liền chạy. không sai, ta thử nghiệm theo một cách tiểu tỉ tỉ vô tuyến liên tiếp, bất quá đối phương nhìn thấy là ly me dòa khóc. tay biên tập bọn họ đến cùng làm cái gì, có thể đem thần đều làm tức giận, xem ra làm sự tình không nhỏ a, vậy c h ú n g ta làm sao bây giờ, bên trong tiêu hóa làm sao, người chơi hai hai phép thành đôi sao, có điều hiện tại này nam nữ tỷ lệ hoàn toàn chính là một đôi tình nhân ba đối với cơ a, chư vị, chờ một chút, dòng lũ bằng sắt thép lo khan một tiếng, đứng dậy, căn cứ trước nhiệm vụ miêu tả, ta phát hiện một cái điểm mù, nhiệm vụ này có nói nhất định phải nhằm vào vật sống sao, tại sao không thể bày ra chúng ta đối với sự vật nào đó yêu quý đây. Tỉ như, cao đến gơn đam, các người chơi khiếp sợ nhìn dòng lũ bằng sắt thép, dòng lũ bằng sắt thép, người không thể, c h í ít không nên, thích cao đến gơn đam có cái gì sai. ta suốt đời lý tưởng chính là ở đây làm ra cao đến gơn đam đến ta muốn hướng về ái tình chi thần bày ra một hồi ta đối với cao đến gơn đam yêu không thua với bất luận người nào dòng lũ bằng sắt thép vừa mới dứt lời một tia chớp liền từ trên trời giáng xuống ở giữa dòng lũ bằng sắt thép trực tiếp nhường hắn về điểm sinh ra mắt thấy lần này thiên phạt hết thảy người chơi nhất thời thành thật một điểm Lúc này, một cách lyme bỗng nhiên hưng phấn hôn, chúng ta dùng một lần alip ái tình thuốc đi. Loại kia không thuần khiết đồ vật có thể qua ai sao. Mặc kệ, trước tiên đi thử một chút, c á c h này lyme lập tức tìm tới alip, muốn một b ì n h ái tình thuốc. Sau đó quang vinh bị thiên phạt đưa về điểm sinh ra. xem r a mưu l ợ i không được, vẫn là chúng ta các người chơi tự mình giải quyết đi. mọi người tự do dép thành đôi, sau đó thử một chút đi, cởi quần áo ra không có tham cùng người chơi khác hoạt động, mà là bắt đầu dò xét tòa pháo đài này. Hắn đã biết nơi này là trước ma vương thành, mà thăm dò nội dung vở kịch lại là hứng thú của Hắn một trong, bởi vậy không có thời gian để ý tới những kia nhi nữ tình trường, tòa pháo đài này cũng không phải lấy chiến tranh lấy mục đích kiến tạo, càng như là lấy nhàn nhã vì là mục đích kiến tạo. ở hành lang dài rằng giặc bên trong c h ầ m rãi cất bước, hắn phát hiện hành lang hai bên dán ma vương chân dung. mỗi một bức tranh lên ma vương đều cơ hồ giống như đúc, người mặc màu đen khôi giáp, cầm trong tay hình thức không giống vũ khí, chỉ là ở thể trạng lên hơi có phân chia, mà cối hành lang ma vương là xem ra thể trạng một c á c h nhỏ nhất, t ỷ giảm b mơng, Ở ngói, đối phương thể trạng xem ra chỉ có bình thường ma vương một nửa, xem ra cũng không có cái khác ma vương loại kia bá khí, nhưng cũng đồng d ạ n g uy phong lấm liệt, ngài đang nhìn cái gì đây, nghe được âm thanh này, cởi quần áo ra lập tức nghiêng đầu qua, phát hiện phía sau chính mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một cô gái, đối phương có một con tóc đen thui, tướng mạo xem ra như là người phương đông tên này đẹp đẽ là kỳ nữ tử ăn mặc một thân màu đen giả phục uyển chuyển vóc người bị y phục phát họa ra một cái hoàn mỹ đường cong làm nổi bật lên đối phương đẹp đẽ tư thái có điều càng làm cho cởi quần áo ra kinh ngạc là đối phương hắn lại gặp ở thần thượng thần chuyện cười bên trong lúc đó hắn cũng là bởi vì nữ nhân này mà không cách nào thông qua cuối cùng thử thách thậm chí còn bị do gian pháp vương cười nhạo một phen yên lặng hướng đối phương hành lễ cởi quần áo ra hỏi ta là cởi quần áo ra xin hỏi chúng ta gặp sao ta là tư thủy lệ ngươi loại này bắt chuyện phương thức quá thông thường đi có thể đổi một c á c h mới mẻ điểm sao ta không có ở b ắ t chuyện ta biết không cần che giấu Nam nhân mà, ta lý dạy, làm sao ngươi biết ta là nam, ly me không có giới tính, tư thủy lệ hơi xứng sờ, sau đó nở n ụ cười, nhạy cảm tiểu ra hỏa, được rồi, ta xác thực gặp ngươi, ở nhân giới thời điểm, biểu hiện của ngươi ta toàn bộ hành trình đều nhìn thấy, rất tốt, có điều còn thiếu một chút, gặp ta, ngươi là một tên chúng thần, Hẳn là trước chúng thần, ta chính là á i tình chi thần, cởi quần áo ra cảm giác thấy hơi sọ não đau. Hắn thử nghiệm đem những tin tức này làm rõ, nhưng sau đó phát hiện sọ não nở, làm sao đều lý không rõ. Rốt cuộc, Hắn từ bỏ suy nghĩ, chỉ chỉ đỉnh đầu. cái kia là, ta một phần tin tức, vậy ngươi là, ta một bộ phận khác tin tức, cái kia ngã xuống cái kia là, ta phần lớn tin tức, cởi quần áo ra cảm giác sọ não càng đau đớn, hoa rất lớn khí lực, hắn mới làm rõ manh mối, ta có thể hay không hiểu như vậy. sáu mươi năm trước, ngày ngã xuống, sau khi một phần biến thành cái này thần khí một phần, một phần thành ngươi, vậy ta ở thần thượng thần chuyện cười bên trong nhìn thấy là ai, ngươi ở thần thượng thần chuyện cười bên trong gặp ta cái kia thật đúng là vinh hạnh không nghĩ tới ngươi thấy lại là ta tư thủy lệ rất vui vẻ đem cởi quần áo ra ôm lấy đến dùng sức ở trên mặt xoa mãi mới chờ đến lúc đối phương vò xong cởi quần áo ra tiếp tục hỏi ngươi cùng ta đến cùng là cái gì quan hệ ngươi không phải đã đoán được sao chính là ngươi nghĩ tới tầng kia quan hệ nhưng không muốn đem ngươi kết luận nói ra cái này cũng là kế hoạch một phần kế hoạch gì nhưng chúng ta tự do kế hoạch hiện tại vận mệnh đã hỗn độn nhưng phần này hỗn độn sớm muộn sẽ biến mất hắn rất nhanh liền có thể nhìn thấy trên bàn cờ quân cờ chúng ta thời gian không nhiều mà ngươi rất then chốt then chốt ở nơi nào a đừng làm zip lơ a a ta muốn đi cái cuối cùng nhắc nhở nhìn nàng muốn cái gì làm sao tư thủy lệ đem mờ mịt cởi quần áo ra thả xuống sau đó đẹp đẽ hướng hắn chừng mắt nhìn sau đó nhẹ nhàng ở cởi quần áo ra trên mặt hôn một cái sau đó xoay người rời đi cởi quần áo ra mờ mịt nhìn đối phương bóng lưng cấp t ố c theo sau nhưng ở khúc quanh của hành lang hắn phát hiện đối phương đã biến mất không thấy hình bóng chỉ trên không trung lưu lại một luồng ngọt ngào hoa lại hương vị. có ý gì ạ c ở y quần áo ra mờ m ị t đứng tại chỗ. vẫn không thể nào hiểu rõ đối phương là đang làm gì. ngươi cái trang s phạm ở đây làm gì. ai nơi này có những nữ nhân khác hương vị. ngươi cóng lấy ta trộm người. ngươi ở nói b ậ y cái gì ạ c ở y quần áo ra bất đắc dĩ xoay người. nhìn vừa mới lên dây điên cuồng tiểu nữ cảnh. đối phương bất mãn nhìn chằm chằm cởi quần áo ra sau đó hừ lạnh một tiếng dám quá c h ớ n liền chặt bảo đầu của ngươi ta cảm thấy chúng ta quan hệ không phải như ngươi nghĩ ngươi còn muốn tiến thêm một bước nói chuyện với ngươi thật mệt cởi quần áo ra thật dài thở dài một hơi sau đó nhìn điên cuồng tiểu nữ cảnh nói ngươi mới vừa lên dây hừ hừ Biết cái này trong hoạt này Được ộ n dung Không Chính nhìn chuyện tống môn. Liện nhảy qua đến. g gì qua là là à. cái có cái biết sao? thấy đ rồi, ta biết rồi. như vậy nhìn ta, điên cuồng tiểu nữ cảnh hiếu kỳ nhìn cởi quần áo ra. chỉ c h ú t lát sau, một cái dây đỏ từ đỉnh đầu của nàng bay ra, cũng rơi xuống cởi quần áo ra trên người. sau đó, hai người đồng thời biến mất đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy t h ì n h thế x u y ê n ninh đám này người chơi đều là li me a chín chương m ộ ư ơ i sáu chúc mừng các nàng cởi quần áo ra không có nói cho điên cuồng tiểu nữ cảnh nơi này cơ chế vì là liền là hiểu rõ đối phương tầng thấp nhất ảo tưởng Rõ ràng đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì. Trải qua mấy giây không gian biến ảo sau khi, h ắ n phát hiện mình lại đi tới chính mình bệnh viện bên trong. h ắ n hiện tại vẫn là một cái l y me, chỉ có điều trên người phủ thêm áo bao xe. xem ra là chính mình trước đây thường dùng kiểu dáng, mở ra bộ ngực mình hàng hiệu. h ắ n ở phía trên phát hiện tên thật của chính mình. nơi này là điên cuồng tiểu nữ cảnh tầng thấp nhất ảo tưởng. như vậy nàng làm sao biết tên thật của ta chỉ có thể suy đoán vì là đối phương gặp ta nhảy lên bàn làm việc của mình hắn phát hiện nơi này bày ra mấy quyển bệnh án đem mấy quyển bệnh án từng c á c h lật qua đi hắn phát hiện nhất hạ tầng ca bệnh đó là một cái có chứng vọng tưởng thiếu nữ ca bệnh người bệnh trong hình có thể nhìn thấy một cái rất đẹp nữ hài nhưng lông mày của nàng gắt gao khóa cùng nhau tựa hồ trải qua một loại nào đó to lớn thống khổ nhìn thấy này b ả n bệnh án cởi quần áo ra trong nháy mắt đều nghĩ tới đây là hắn qua tay để một bệnh nhân cũng là hắn duy nhất một cái không có thể cứu trị bệnh nhân đối phương có vô cùng nghiêm trọng chứng vọng tưởng đối với cuộc sống hiện thực hứng thú không cao giấc ngủ thời gian rất dài đồng thời kéo dài tính miêu tả cùng một c á c h ảng tưởng. Ở c á c h này trong ảng tưởng. thế giới bởi vì ma vương cùng dũng sĩ đối kháng mà sinh ra. toàn bộ thế giới đều ở vì bọn họ hai người phục vụ. tất cả mọi người hoặc ác ma thậm chí thần linh đều là bọn họ trên sân khấu nơi bê cơ thôi. hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là chu ao ni ghi đặc hữu ảng tưởng thôi. nhưng sau khi tình huống càng ngày càng có vấn đề, vừa bắt đầu, Nàng chỉ là linh tinh bốc lên mấy c á c h đặc thù từ ngữ. Sau đó, chuyện x ư a của Nàng càng ngày càng ngày càng tỉ mỉ, càng ngày càng cụ thể, thậm chí xuất hiện liên tục nội dung vở kịch. Cởi quần áo ra đã từng tỉ mỉ ghi chép qua đối phương ảng tưởng, sau đó phát hiện những này ảng tưởng thập phần có lô giá tính, hoàn toàn không giống như là đối phương h ư cấu đi ra. Nàng mỗi ngày giấc ngủ thời gian đang không ngừng dài ra. Dược vật can thiệp vô hiệu. tâm lý can thiệp vô hiệu. đồng thời bởi vì uống thuốc mà sản sinh đau đầu các loại tác dụng phụ. Nàng bắt đầu lẫn lộn hiện thực cùng ảng tưởng giới hạn. cũng bắt đầu cho rằng phía bên kia mới là nàng chân chính nên ở địa phương. yên lặng đem phần này bệnh án lật đến một lần cuối. cởi quần áo ra nhìn thấy mình đã ký chuyển viện cho phép cho phép đối phương tiến hành chuyển viện, mặc dù đối phương vẫn ở chống cự, nhưng mình cuối cùng vẫn là nhìn đau khí tên, ta vì sao lại quên đây, cởi quần áo ra hỏi chính mình. Sau đó, hắn cười khổ một tiếng, đáp án hắn đã sớm biết, chỉ là không có dũng khí đi thừa nhận thôi. nhìn đồng hồ, hắn lập tức nhảy lên bề cửa sổ. nhìn thấy một chiếc màu đen xe con đã lái vào bệnh viện một cái ly me bị hai người từ trong bệnh viện mang ra ngoài cái kia một đôi vợ chồng trung niên cũng không có phát hiện con gái của chính mình đã biến thành ly me vẫn còn ở lén lút lau nước mắt cũng chuẩn bị đưa nàng mang lên xe mà con kia ly me tựa hồ đã bị dọa sợ lúc này không nhúc nhích mặc cho hai người khác đưa nàng mang đi thời gian không nhiều Cầy quần áo ra lập tức va nát pha lê, bởi vậy phát sinh to lớn tiếng vang trong nháy mắt gây nên những người khác chú ý. Sau Sau sĩ ra ra cao pha lầu xuống. thuộc Lầu xuống đó, đó độ đất đất có hắn nhọc nhằn hộ. Sau đó từ lầu năm nhảy ảnh hắn tính. không hề tính Nhưng thương tích khắp vòng năm Trong tưởng còn trong năm vẫn trên người. lúc các bỏ bảo bị Bác rơi Vương. gì. từ mặt là là lê me ở ngươi làm sao từ bên trong bỏ ra đến ngươi không sao chứ không để ý đến tên kia đồng hành bác sĩ quan tâm hắn nhảy đến cái kia ly me trước mặt sau đó trịnh trọng nói ra mấy năm đều chưa từng nói ra ngươi không có bệnh ngươi nói đều là thật sự bác sĩ vương ngươi đang nói cái gì bệnh tình của con bệnh rất nghiêm trọng không muốn kích thích nàng không để ý đến những người khác xây dư Cởi trước có lại. Ngươi ngồi quần nhìn không bệnh. áo vào toa ra mặt me ly lập Đã xin lỗi, khốn nạn, tên lừa đảo, xin lỗi, ta sẽ không tha thứ ngươi, xin lỗi, còn không ôm ta xuống, xin lỗi, a tốt. nhẹ nhàng đem điên cuồng tiểu nữ cảnh ôm hạ xuống, cởi quần áo ra mặt cho đối phương theo chính mình dính chung một chỗ, ảo tưởng vào thời khắc này biến mất, nhưng cho dù trở về hiện thực, điên cuồng tiểu nữ cảnh vẫn như cú gắt gao dính vào cởi quần áo ra trên người, thậm chí dùng sức cắn hắn một cái. khốn nạn, tên lừa đảo. xin lỗi, ngươi lại quên ta. Ta nhưng là không bao lâu liền nhận ra ngươi. xin lỗi. Ta trốn tránh cái kia đoạn ký ức. đây là ta sai. các loại. ngươi có thể hay không trước tiên hạ xuống. Ta cảm giác. buồn ngủ quá. đừng giả bộ xong liền chạy a. trở về. bị chưa chợp mắt chứng khổ não cởi quần áo ra lúc này cảm giác cực kỳ mệt mỏi. đây là hắn lần đầu không có dựa vào lục phàm trợ giúp. Trực tiếp cảm nhận được cơn buồn ngủ. Hắn kém chút không có khí lực ốp. Thật vất và bỏ đi giả lập m ũ giáp. Hắn lập tức nằm ở trên giường. Nặng nề ngủ. Tỉ giảm mơ. Vinh. Co tỉ. n à y một ngủ. chính là một ngày thời gian. Bệnh viện đồng sự thậm chí sẽ thỉnh thoảng đến nhìn Hắn. nhìn Hắn đúng hay không chết. chờ Hắn tỉnh lại. trải qua ngắn ngủi ngủ say sau khi. Hắn cảm giác mình thân thể mềm yếu vô lực, nhưng ý thức nhưng trước nay chưa từng có tỉnh táo, lập tức đội nón an toàn lên. Hắn cấp t ố c tiến vào trò chơi, tiến vào trò chơi sau. Hắn phát hiện mình ở một mảnh trên đất trống, điên cuồng tiểu nữ cảnh chính đang bên cạnh chính mình. Dùng than bút ở trên người Hắn vẽ chính tự, tốt. ngươi hiện tại cũng là một thân chính khí. Ta ốp thời điểm ngươi đối với ta làm cái gì. làm điểm lợi tức đi ra, cởi quần áo ra nhìn t r ò n g t r ọ c vào đối phương, mãi đến tận đối phương chịu đựng không được áp lực rời ánh mắt mới thôi. chỉ chốc lát sau, cởi quần áo ra thở dài, đi thôi. hiện tại nên còn ở mở hội đi, n g ư ờ i cái gì đều không có hỏi liền biết rồi. xem tình huống cũng rõ ràng thần khí thí luyện kết thúc, sau đó chính là bước kế tiếp sắp xếp, đi. đ ừng làm cho bọn họ sốt ruột chờ. được rồi. nghe lời ngươi. chỉ hạn ngày hôm nay, liền dường như chuyện gì đều không phát sinh như thế. hai cái ly me nhảy nhảy nhót nhót hướng về lâm thời phòng họp nhảy xuống. chỉ là bóng người của bọn họ xem ra so với bình thường càng thoải mái một ít. nhảy vào lâm thời d ự n g lên trong phòng họp. cởi quần áo ra phát hiện hết thầy ly me đều hội tụ ở đây. Lục p h ạ m thì lại ngồi ở chủ vị, lật lên từ nơi khác tìm đến vàng bảo sách báo, chờ đến cởi quần áo ra sau khi đi vào. Lục p h ạ m gật gật đầu, tốt, người đều đến đông đủ. đầu tiên, nhường chúc ta trước tiên chúc mừng hai vị nhân sĩ, các nàng viên mãn hoàn thành c á c h này thần khí thí luyện, dừng lại một chút. Lục p h ạ m không nhanh không chậm nói bổ sung, vậy thì là a lít tiểu thư cùng gai a tiểu thư chúc mừng các ngươi thông qua lần này thí luyện, nơi này có thể có chút tiếng vỗ tay, cởi quần áo ra nhìn vẻ mặt hoảng hốt a-lip, cùng với che mặt không dám gặp người gai a, cảm giác có chỗ nào có vấn đề, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế x u y ê n ninh, đám này người chơi đều là Lime A-9, chương mười bảy mau tới chơi A. cách kia, trung gian xảy ra chuyện gì, c ở y quần áo ra rốt cuộc không nhìn được hỏi, cũng không có gì quá mức, điên cuồng tiểu nữ cảnh nói, chính là a l í t tiêu hóa lục đại nhân lưu ở trong cơ thể nàng đồ vật, kết quả sơ ý một chút ma lực bạo tẩu, sau đó can thiệp xung quanh pháp tắc, tin tức tốt là Alip hiện tại có thể lằn xuống đến t ầ n g thứ bảy, xem như là một cái địa vị cao ma pháp sư. tin tức xấu là nàng bảo t ẩ u ảnh hưởng một bên gai a, ảnh hưởng kết quả là song phương đều đem đối phương xem thành lục đại nhân. sau đó, cách kia, kém chút đi. sau khi gai a bảo t ẩ u thần linh vũ trang trực tiếp xuất hiện, sau đó bị lục đại nhân c h ấ n áp, ngươi đừng nói, cái kia đặc hiệu đặc ngưu c h ạ y mấy trăm mỹ thuật tăng ca thêm đến chết mới có thể làm đi ra loài kia. phía trước alit vẫn là một mặt hoàng hốt, thỉnh thoảng từ lẩm bẩm, quá kích thích đi, thật sự quá kích thích. gai a, ta có thể gọi t ỷ t ỷ của ngươi đại nhân sao, ta không phải, ta không có. gai a che mặt, mang theo tiếng khóc nức nở h ô ta cái gì đều không nhớ rõ. Ta cái gì cũng không biết. ngươi đừng làm tế ti. ngươi làm mì ma so với ta có tiền đồ. Ta thật sự cái gì cũng không biết. n h ư n g hai người kia yên t ĩ n h một chút. lục phàm nhìn phía dưới các l y me nói. tốt, cái này thần khí thí luyện đã kết thúc. có điều khu vực này còn tồn tại nhiều thần khí thí luyện. hơn nữa chúng ta còn có nhiều v ị nơi bê cơ chưa hề quay về. hiện tại, chúng ta đem chúng ta cần làm mục tiêu sắp xếp một hồi. Cởi quần áo ra lập tức nhảy ra. Bàng hoàng chi thành công năng là cái gì. n h ư n g hai người tự nguyện tham dự t h í luyện. t h í luyện kết thúc sau sẽ căn cứ lẫn nhau độ thiện cảm tích số thu được một cái thời hạn một ngày bút. điểm càng cao. như vậy thực lực bổ trợ càng cao. có điều chức năng này một ngày chỉ có thể dùng một lần. hiểu rõ. ngay tiếp tục. được rồi hiện nay chúng ta vẫn là cần muốn đi tới huyết hải trong tâm tìm tới vấn đề cội nguồn sau đó là tìm về cái khác nơi bê cơ đặc biệt là martin bởi vì ta đã sắp quên làm sao m ặ c quần áo thần khí sưu tập có thể tìm một chút có điều hiện nay vẫn phải là ứng phó một hồi c á c h khác hải tặc bởi vì bọn họ đã biết chúng ta làm đến bàng hoàng chi thành đúng rồi cái này hải đảo ta chuẩn bị đem phát triển trở thành vì là ở ngoài căn cứ vì lẽ đó các ngươi mỗi ngày rảnh rối nhớ tới đến kiến thiết một hồi tốt có nghi vấn sao lục đại nhân chuyện cần làm quá nhiều chúng ta không muốn làm làm sao bây giờ một người chơi nhảy lên tới nói lục p h ạ m nhìn đám này người chơi sau đó thở dài ta như không giống ngốc tại sao theo người chơi dùng phương thức này giao lưu gần nhất đúng hay không quá coi bọn họ là người nhìn liền hắn biên soạn tốt hệ thống phát thanh cũng trực tiếp phát đưa đi hệ thống thông cáo trước mặt nhiệm vụ chủ tuyến đã đổi mới nhiệm vụ chủ tuyến đổi mới vì là biển máu truy tung m i n h mông biển máu ai dám tranh phong nổ biển hùng đảo dấu diêm sát cơ có thể chấn động thế giới câu đấu ngay ở huyết hải trong tâm, dũng cảm li me a, nhanh đi nơi đó sáng tạo kỳ tích, sau khi hoàn thành đem thu được vinh dự khen thưởng, chi nhánh nhiệm vụ, cô độc chiến sĩ, Martin A. l i p l i n h những này chiến sĩ hiện nay còn lưu lạc ở bên ngoài, chờ đợi các ngươi cứu viện, các ngươi nhẫn tâm nhường bọn họ một mình chờ đợi quá lâu s a o Mỗi thuận lợi cứu vớt một cái nơi bê cơn đều đem thu được vinh dự khen thưởng khiêu chiến nhiệm vụ thần khí thí luyện thần khí là mỗi nhân loại hoặc áp ma tha thiết ước mơ bảo vật mà ở trong biển máu tồn tại không ít thần khí mỗi đạt được một cái thần khí đều là đ ú c tự thân các ngươi thực lực một lần nghiệm chứng đây là chỉ có dũng sĩ mới tham ngộ cùng thí luyện đ ồ khó cực cao Thỉnh lượng sức mà đi. nhiệm vụ hàng ngày. phân căn cứ. hiện nay các ngươi vị trí hải đảo là một chỗ ngồi rất tốt hòn đảo. giá trị được các ngươi nghiêm túc khai phá. mỗi kiến thiết một phần cũng có thể thu được chút ít vinh dự khen thưởng. tùy cơ nhiệm vụ. tàn phá hải tặc. một ít hải tặc nhắm vào các ngươi thu được thần khí. đánh bại bọn họ. chứng minh các ngươi có thủ về thần khí năng lực. mỗi đánh bại một đợt hải tặc, cũng có thể thu được bộ phận vinh dự khen thưởng. các người chơi xem xong những nhiệm vụ này sau, trong nháy mắt lệ nóng doanh t r ồ n g rốt cuộc đổi mới, chúng ta nhiệm vụ chủ tuyến rốt cuộc đổi mới, hơn nữa một lần có nhiều như vậy nhiệm vụ có thể làm, ta cảm giác ta gan lại dài trở về, mau mau phân công, mau mau hợp tác, đạo diễn đây, Lão b ả n đừng sửa lại đây, nhanh lên một chút tới đón đơn, nhìn những này bắt đầu hưng phấn tổ đội làm nhiệm vụ người chơi, lục phàm cảm giác mình càng ngày càng biết nên làm gì lợi dụng những này người chơi, sự tình sắp xếp xong xuôi, lục phàm nhàn nhã tìm tới một chỗ, cá ướp mối đi, một phần người chơi lập tức vòng quanh hòn đảo nhỏ này đi một vòng, cũng rất nhanh vẽ bản đồ đi ra, một ít người chơi thì lại thông qua các loại thủ đoạn từ c á c h khác nơi bê cơ trong tay cướp được hải đồ cũng căn cứ hải đồ chắc đình phương vị đem hải đồ đoạt tới tay sau bọn họ nhìn hải đồ tụ tập ở cùng nhau nghiên cứu lên nơi này thuộc về ba lan quần đảo bên trong một cái đảo nhỏ đảo diện tích là lớn nhất cái kia một khối căn cứ ta trước đ ố i với nơi bê cơ nghiêm hình tra tấn đại khái hỏi ra một ít nội dung. nơi này sáu mươi năm trước vẫn là một khối lục địa. có điều chức dũng sĩ cùng chức ma vương chiến đấu đầu tiên là nổ ra nghĩa địa lớn. sau khi lại đem mảnh này lục địa nổ nát, ở cách kia cuộc chiến tranh bên trong, lượng lớn chúng thần cùng ma thần ngã xuống, để lại thần khí giải rác tới đây, hấp dẫn lượng lớn thần khí thợ săn, cùng ma vương thành khoảng cách đo tính đi ra sao. phụ trách chủ trì hội nghị dòng lũ bằng sắt thép hỏi đo tính đi ra khoảng cách không tính quá xa trung gian có thể hình thành một cái ổn định tuyến đường vậy này bên trong có cái gì tài nguyên ngươi hỏi điểm quan trọng lên phụ trách điều tra tình báo người chơi đem bản đồ mở ra đối với vây sang đây xem bản đồ các người chơi nói chúng ta đo lường đến nơi này lớn nhất tài nguyên chính là lộ thiên mỏ than đá, cùng với nó quảng sắt, những này khoáng sản thập phần phong phú. chúng ta có lý do hoài nghi nơi này đã từng là một chỗ loại c ỡ lớn mỏ quảng, theo nơi này so với ma vương thành xung quanh hầm chính là mưa bụi, có điều khai thác cần đại lượng nhân lực, thế nhưng chúng ta hiện tại nhân thủ còn chưa đủ, bởi vậy ta kiến nghị chúng ta có thể ưu tiên hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ. chỉ cần có s â m lấn hải tặc, như vậy chúng ta liền chặn được bọn họ, tăng thêm lao lực, cứ thế mãi, chắc chắn nhường chúng ta sắt thép sản lượng tăng nhiều, thậm chí sớm bước vào hơi nước bơn thời đại, dòng lũ bằng sắt thép không nhìn được mặt sức tưởng tượng lên, ở kỳ huyễn thế giới bên trong làm hơi nước đại phát minh, cũng đem ma pháp cùng khoa học kỹ thuật dung hợp đến đồng thời, nhường hai người phối hợp lẫn nhau, lẫn nhau bù đắp, đây là thỏa thỏa hơi nước bơn a. đến thời điểm, ma vương thành quý đạo trải rộng toàn bộ địa ngục, trên biển sẽ có bọn họ hơi nước thuyền, bầu trời sẽ có bọn họ ghi rút tàu bay. đến lúc đó, một khi phát sinh chiến tranh, biển đất bầu trời ba người liên hợp hành động, phối hợp quý giá ma pháp sư cùng vũ khí nặng, chân chính có thể làm được toàn địa ngục bố vải võ, chỉ tưởng tượng thôi liền để dòng lũ bằng sắt thép x a y rồi đẹp rất đẹp rất. đi chúng ta lập tức đi tìm hải tặc đi liền một đám ly me hưng phấn đi tới cảnh biển nhìn cách đó không xa chuẩn bị lại đây tiến công cũng cướp giật thần khí bọn hải tặc cao dòng hô đại gia mau tới chơi à đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh Nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế xuyên ninh, đám này người chơi đều là li me a-9, chương mười tám kế hoạch mới, các người chơi đầy c õ i lòng chờ mong nhìn chạy lại đây thuyền hải tặc, sau đó lại nhìn đối phương thay đổi phương hướng, càng đi càng xa, cuối cùng biến mất ở b i ể n mặt bằng phần cuối, gió lạnh thổi qua, nhường uổng công vui vẻ một hồi các người chơi trong nháy mắt cảm nhận được thấy lạnh cả người. chuyện gì thế này à. tại sao chúng ta cu l y lái đi. bình tĩnh. bình tĩnh. đúng hay không bởi vì thành ý của chúng ta không đủ nguyên nhân. cách kia ai. mau mau chuẩn bị lên hoàng phi sau đó treo lên đến. nói cho bọn họ biết chúng ta chỉ cần cu l y không muốn sống. không bao lâu. chế tác tốt hoàng phi bị treo lên. rộng ba mét hoành phi lên đất dùng ngục thông d ù n g ngữ rõ ràng viết chúng ta không cần tiền không muốn sống chỉ cần các ngươi thanh xuân thuyền mở tốc độ chạy càng nhanh hơn tại sao vẫn không được a là bởi vì sức hấp dẫn không đủ sao làm điểm càng có thể hấp dẫn người đồ vật đến đây đi làm điểm mang sắc cũng không quan hệ vượt b ạ i lộ càng tốt liền không mặc quần áo hình tượng dừng đứng lên Thuyền biến mất tốc độ lại như thêm ngựa nhỏ đến như thế, càng lúc càng nhanh, mặc dù nói là có thể làm điểm mang s ắ c nhưng vì cái gì các ngươi muốn vẽ ly me a, không mặc quần áo ly me có gì đáng xem, hơn nữa không mặc quần áo ly me không phải là chúc ta bình thường hình tượng sao, ta cảm thấy còn rất có sức hấp dẫn a, ở giữa ta tốt cầu khu, ngươi đi ra, ngươi bình thường liền như thế đối xử đồng bạn sao. Tay trắng trở về li me trở lại lâm thời trong phòng họp. Bắt đầu thảo luận vì sao lại có tình huống như thế. Thảo luận chỉ chốc lát sau. Một c á c h li me đứng dậy nói. Ta đại khái nghĩ rõ ràng. Bọn hải tặc không đến nên theo trước lục đại nhân cùng gai a thần linh vũ trang chiến đấu có quan hệ. Rút ra một tấm ly chép. Hắn nhìn mặt trên ly chép nói. căn cứ ghi chép, trước chàng đại chiến kia trên căn bản hủy hoại bảy mươi ba chiếc thuyền, mấy ngàn người chịu ảnh hưởng, còn tốt không có nhân viên thương vong, dù sao lục đại nhân đánh vẫn tính khắc chế, bởi vậy mang đến ảnh hưởng, là bầy hải tặc đem nơi này coi là cấm địa, dù cho bọn họ biết chúng ta đã chiếm được thần khí, cũng không dám tùy tiện đến đây, nhiều lắm là p h á i chọn người lại đây tìm hiểu một hồi tình báo thôi, cái này phân tích rất có đạo lý, ta tán thành, như vậy chúng ta nên ta sao làm đây, toàn diện lui lại, chỉ để lại truyền tống môn, để những người khác chậm rãi trở về làm sao, thời gian quá lâu, không có lời, chủ động xuất kích, chúng ta không có đối phương thuyền nhanh, căn bản không đuổi kịp, hơn nữa dù cho đặt xuống một chiếc, c á c h khác hải tặc thì càng thêm không thể tới gần, từ chúng ta địa thành bên trong phái c ô ly tới đây chứ, nguyên bản c ô ly liền không đủ, lại phái càng không ai, nông phu các người chơi thực vật đây, nơi này không thích hợp trồng trọt cường lực thực vật, nếu như hình thể q u o a lớn nghĩ muốn đi q u a lại cần ngoài ngạch ma thạch, hội nghị trong lúc nhất thời lại lâm vào đến tình thế căng thẳng bên trong, phiên chết, một cái người chơi rốt cuộc chịu đựng không được nặng nề bầu không khí, lên tiếng quát, ta đi tắm một cách ê n t ĩ n h một chút, đi nơi nào tắm, huyết hài trong, không sợ chết sao, chết tính cầu, vừa vặn thay cái đầu ấp, nhìn thấy cái này nhảy nhảy nhót nhót lao ra táo bảo tiểu ca, không ít người chơi tán thành gật gật đầu, sau đó đồng thời đi theo ra ngoài, ta cũng muốn tắm, không sai, muốn chết cùng chết, ngươi chết ta chết mọi người chết, Đám này người chơi m i n h mông cuồn cuộn vọt vào biển máu, sau đó hóa tan đến huyết hải trong, không lâu lắm liền hóa thành một chồng bọt. sau khi, phục sinh các người chơi xuất hiện lần nữa, lại lần nữa nhảy vào huyết hải trong, sau đó lại lần nữa hóa thành bọt, mở hội akehisa các người chơi đầu óc vốn là hỗn loạn, loại này chết rồi sống lại sống lại chết hành vi cực kỳ xa điêu. nhưng không biết tại sao lại để cho bọn họ cảm giác hết sức hay liền bãi biển bên cạnh một cái hết sức kỳ quái tình cảnh xuất hiện không ít người chơi cười khúc khích vọt vào biển máu cũng ở huyết hải trong hóa tan sau trở lại điểm sinh ra sau đó lại cười to thông qua truyền tống môn tiếp tục chịu chết người chơi khác nhìn bọn họ nhiều lần chịu chết tuy rằng không biết tại sao nhưng xem ra rất vui vẻ sáng vẻ liền gia nhập bọn họ người chơi càng ngày càng nhiều bọn họ không ngừng ở nước biển một bên biểu diễn các kiểu vào nước đứng trồng ngược vào nước tập thể vào nước thậm chí có người chơi ở truyền tống môn bên cạnh ư ừ n g thang trượt chỉ cần đứng trên không được là có thể lấy một cái vô cùng tao nhã tư thế vào nước bên cạnh còn có trọng tài tiến hành lời bình cùng chấm điểm không biết chơi bao lâu lại lại một cái ly me vào nước sau khi, hắn phát hiện nước biển lại không có thôn phề hắn, mà là để chống một khu vực, n h ư n g hắn trực tiếp rơi đến phía dưới hạt cát lên. xảy ra chuyện gì, biển máu cũng bắt đầu vét bỏ ta sao. hắn nghi ngờ hỏi, không chỉ là hắn, cái khác hết thầy người chơi cũng gặp phải tình huống như thế. bọn họ kinh ngạc phát hiện chính mình tựa hồ bị dòng máu bài xích, đi ngang qua địa phương, dòng máu sẽ tự động tránh, sẽ không tiếp xúc đến những này li me, nghĩ mãi mà không ra các người chơi từ từ tỉnh táo lại, sau đó tụ tập cùng nhau, bắt đầu thương lượng chuyện gì thế này, ra m ấ t không có khả năng lắm, trò chơi này bày ra không đầu ấp ta tin tưởng, lập trình viên không đầu ấp cũng quá kỳ quái, ta cũng cảm thấy không giống, các ngươi tuyệt không cảm thấy tình huống này khá quen. trước biển máu thật g i ố n g liền tự động tránh linh bán thần không gian. đúng nha. lúc đó phân tích là biển máu cũng là có ý thức. chúng ta li me sau khi chết sẽ tự động biến mất. như vậy biển máu liền không cách nào thu được đầy đủ đồ ăn. vì lẽ đó nó có ý thức tránh chúng ta. các ngươi có cảm giác hay không đến một điểm theo chúng ta ở nhân giới làm thua ca lo di đồ ăn khá g i ố n g các người chơi đối diện một chút trước mắt rộng rãi sáng sùa có biện pháp nông phu các người chơi lập tức bắt đầu hành động bọn họ tìm đến âu hoàng sau đó nhanh chóng thay đổi trước từ nhân giới được hạt giống cũng từ bên trong thu được một loại đặc thù thực vật thân gỗ loại thực vật này bên trong có lá trúc như thế kết cấu hơn nữa có thể hướng ngang sinh trường cũng có thể dọc sinh trường hơn nữa hắn s á c ngoài thập phần kiên cố, thậm chí có thể sinh trưởng thành một c á c h có thể cung người chơi thông hành đường nối, chỉ muốn phối hợp một chút trưởng thành tố. như vậy loại thực vật này là có thể dựa theo an bài song phương hướng cấp tốc chỉnh trương, tốc độ thậm chí có thể đạt đến lá trúc gấp mười lần, loại thực vật này thậm chí có thể ở đảo nhỏ căn cối thổ những bên trong trưởng thành, tuy rằng cũng không có sức chiến đấu gì, nhưng ở trong biển máu, nhưng là hiếm thấy có thể d ự n g lên đường nối thực vật, thu được loại thực vật này sau. các người chơi lập tức bắt đầu trên hòn đảo nhỏ trồng trọt, cũng ở thành thuộc hậu đại lượng chặt cây, sau đó ném vào trong biển máu. biển máu bắt đầu lượng lớn thôn phệ loại thực vật này. nhưng không lâu lắm, biển máu liền nhớ ký loại thực vật này đặc tính, cũng bắt đầu có ý thức làng tránh nó, đem nó ném vào huyết hải trong. nó sẽ từ từ chìm xuống, mãi đến tận cuối cùng chìm vào đáy nước mới thôi, bước thứ nhất kế hoạch hoàn thành, nhìn chìm vào trong nước thực vật, dòng lũ bằng sắt thép hưng phấn hô, bước thứ hai kế hoạch, đáy biển đường nối, chính thức triển khai, đám này người chơi đều là Limea-09, chương mười chín làm sao có khả năng, dòng giã bảy ngày thời gian, các người chơi đều ở xây dựng chính mình đường nối, bởi biển máu đối với loại thực vật này bài xích tính, bọn họ có thể đem loại thực vật này xây dựng thành đường nối, cũng đưa vào đến trong biển máu, không minh bạch dòng máu che lấp ở dưới nước không ngừng sinh trưởng đường nối, nhưng các người chơi có thể tùy ý xây dựng chính mình trong nước mạng lưới, không cần lo lắng bị phát hiện, hơn trăm cây thực vật bắt đầu đồng thời khởi công, Bọn họ bộ dễ đâm vào trên hòn đảo nhỏ. còn lại bộ phận thì lại chìm vào huyết hải trong. cũng ở huyết hải trong tùy ý lan tràn. sau bảy ngày, dòng lũ bằng sắt thép xem ra bản đồ. ở loại này trên bản đồ, các người chơi bày xuống đặc thù thực vật đã bao trùm xung quanh hải vực. n h ư n g dưới mặt biển mới trở thành một khu vực khác. hơn nữa mỗi cái khu vực mỗi cách một khoảng cách thì có một cái lối ra. cái cửa ra này bị ngụy trang thành nham thạch từ bề ngoài lên xem căn bản xem không ra bất kỳ đầu mối gần như đã có năm ca mơ mở rộng khu vực nên có thể thu lưới bọn hải tặc con đường tiến tới vẽ làm sao thông qua khu vực dưới lòng đất nghe lén đã cơ bản hiểu rõ dòng lũ bằng sắt thép thỏa mãn gật gật đầu sơ kỳ không cần quá nhiều ba ngàn người liền đủ hết thảy người chơi, chuẩn bị t h u lưới, n h ư n g c h ú n g ta kiếm lời một bút vinh dự đi. có chiến. chơi chơi. chơi. vực tặc vực tặc bóng. bóng. thể Trò tốt Hết thầy phát phát đánh hải Khu phát hiện hải tặc hình、bóng. Khu vực bơ phát hiện hải tặc hình điểm. quá Báo này người Y7 B9 khu vực một phát hiện hải tặc hình bóng, nương theo Atozia mệnh lệnh, ẩm núp ở dưới nước người chơi lập tức bắt đầu hội tụ tình báo, cũng đem xung quanh rời rạc hải tặc vị trí báo cáo đi ra, do cái k h ắ c phụ tá nhân viên đem những vị trí này ở trên bản đồ ký hiểu đi ra. Atozia liếc mắt nhìn trên bản đồ vị trí, sau đó lập tức bắt đầu chỉ huy tác chiến, hành động chính thức bắt đầu khoảng cách lục phàm chủ sở tạm thời bốn ca mơ nơi đu gian thuyền trưởng chính đang trên bung thuyền phơi nắng sớm ma thần trước bàng hoàng chi thành tao ngộ nhưng hắn cảnh giác một ít đặc biệt là sau khi tràng đại chiến kia nhưng hắn đối với lục phàm thực lực có tiến thêm một bước nhận thức cái kia căn bản không phải quân chủ cấp át ma thực lực mà là trong truyền thuyết ma vương cấp mỗi một kích đều phảng phất mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng, t ù y tiện một kiếm đều tựa hồ có thể đem tinh hà chặt đức, tuy rằng đã sớm biết đối phương là cái mạnh mẽ ác ma, nhưng khi thực lực của đối phương bộc phát ra thời điểm, hắn vẫn là biết, chính mình tựa hồ quá đánh giá thấp đối phương, nếu như đối phương không phải cái kiếm thánh, hắn đều kém chút hoài nghi đối phương chính là ma vương bản ma. địa ngục quả nhiên vẫn là quá nguy hiểm, cường giả thực sự quá nhiều, các loại báo sưu tập xong, lại nếm thử một cái thần khí thí luyện, trở về nhân giới tốt, nghe nói hiện tại bắc cảnh quốc gia chính đang trùng kiến bên trong, alizabeth công chúa điện hạ chính đang thu nạp người mới, có muốn hay không đi nhờ vả nàng đây, giữa lúc đu gian thuyền trưởng suy nghĩ thời điểm, hắn chợt thấy phổ cận biển máu bỗng nhiên bạo phát, một cái vòng tròn cầu từ trong biển phun ra, sau đó mang theo dòng máu rơi xuống hắn trên thuyền. sau khi rơi xuống đất, c á c h này viên cầu run đi trên người dòng máu, sau đó cao dòng hô, ta tuyên bố, các ngươi bị bắt làm tù binh, ta gần nhất tâm tình cũng không tệ lắm, đầu hàng liền không chém đầu của các ngươi, nhìn thấy cái này rơi xuống đất li me, trên bung thuyền cái khác thủy thủ đầu tiên là s ư ở n g sốt một chút, sau đó bùng nổ ra liên tiếp cười lớn. Phá phá phá. nghe được cái gì? Một cách ly me ở chiêu hàng. đánh theo con quay như thế xoay tròn. Điên cuồng tiểu nữ cảnh hít mắt nhìn đám này không biết sống chết thủy thủ.、Nếu、như cái Ly ly là quay xoay me. Một me muốn mang. mắt đám Trời Ta Ta ta trọn. tiểu biết từ trước. ra người cởi Điên Sau đưa xuống đồng con cuồng nữ này sống Nếu gì? được đầu đó ở Nàng sớm đã đem những này ngớ ngẩn đầu chặt bỏ đến. Bất quá lần này hành động trước, cởi quần áo ra cố ý đã phân phó nàng. Lần hành động này là tìm c ô ly. không phải tìm thi thể. có thể b ắ t sống liền tận lực b ắ t sống. ngậm chính mình lưới búa. nàng thiêu đốt tự thân linh năng. sau đó thân thể nhanh chóng biến mất. lúc xuất hiện lần nữa đã là ở một cái thủy thủ mặt sau. h ư ớ Nàng g phương về đầu của đối của n dùng hết sức lực toàn thân, dùng lưới búa một bên khác chém xuống, ở chúng mục tiêu đối phương đầu trong nháy mắt, nàng hạn chế phát động, trải qua nhân giới tôi luyện, điên cuồng tiểu nữ cảnh lưới búa ký xào cũng đạt đến sáu cấp, cũng thông qua lục phàm đề cử, theo công chính ma thần ký kết một c á c hạn h chế, thông qua c á c h này hạn chế, Nàng có thể đem dùng lưới búa đối với một cái mục tiêu gây thương tổn trải phẳng đến xung quanh hết thảy vật sống trên người, cũng có thể đem đồng thời gây ở hết thảy vật sống vết thương trên người hải tập trung ở một cái mục tiêu trên người, mà hạn chế nửa kia. nhưng là nàng hiện tại thân thể vĩnh viễn không thể tiếp thu bất kỳ trị liệu thủ đoạn, ma pháp, thần thuật, d ư ợ n tệ, những này đều không thể. bất quá đối với người chơi mà nói cái này hạn chế cũng không nghiêm trọng như vậy quá mức vừa chết trở thành diều thánh sau khi điên cuồng tiểu nữ cảnh lưới búa uy lực trong nháy mắt tăng lên ba lần mỗi một lần vung kích đều nương theo tiếng xé g i ó trực tiếp chém chúng đột nhiên không kịp chuẩn bị thủy thủ thương tổn bị trong nháy mắt bằng phẳng đi ra ngoài tại chỗ mỗi người đều cảm thấy trên đầu bị đến tầng tầng một búa Mặc dù là bị trải phẳng thương tổn, cũng làm cho bọn họ trực tiếp ngã xuống đất, thể chất yếu trong nháy mắt hôn mê, thể chất cường còn có thể kiên trì một hồi, nhưng điên cuồng tiểu nữ cảnh đã đối với trên mặt đất thủy thủ tiến hành lần công k í c h thứ hai, lập nhào, hai luôn phiên công k í c h sau, tại chỗ còn có thể đứng, cũng chỉ còn lại đu gian thuyền trưởng một người, đang nhìn đến đối phương trong nháy mắt, Du gian thuyền trưởng liền kích phát rồi tự thân linh năng, cũng dựa vào linh năng chống lại đối phương tiến công. nhìn một lần nữa ngầm lên lưới búa điên cuồng tiểu nữ cảnh. Du gian thuyền trưởng biết đối phương tuyệt đối không phải mình bây giờ có khả năng chống lại đối thủ. Hắn lập tức gỡ xuống bên h ô n g thần khí, ngoài lửa thương, cũng đem đồng hoàn lập tức bổ sung đến bên trong, thay đổi đầu thương. Hắn đem nòng súng nhắm ngay chính mình h u y ệ t thái dương. Ta đánh cược ta ngày hôm nay vận khí cũng không tệ lắm. Sau đó, Hắn bóp cò, nương theo một tiếng súng vang. Lượng lớn khói từ ngòi lửa thương bên trong lan tràn đi ra. m à u trắng khói quấn quanh ở đu gian trên thuyền trên người. n h ư n g Hắn xem ra nhiều hơn mấy phần suất trần ý vị. Mặc dù coi như không có quá nhiều biến hóa. nhưng hắn cả người khí chất nhưng tuyệt nhiên không giống lên nhìn mình tay trên mặt của hắn lộ ra một cái dữ tợn mà nụ cười tự tin đây là ta thần khí vận rủi ngoài lửa thương dùng nó đối với mình nổ súng thời điểm có chín phần một mươi xác suất sẽ bắn ra vận rủi viên đạn nhưng cũng có một thành xác suất sẽ sản sinh may mắn đạn có thể ảnh hưởng vận khí không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm thần khí. hiện tại, vận may của ta là thường ngày gấp mười lần. ngươi làm sao có khả năng chiến thắng hiện tại ta. vận khí sao. có như vậy mơ hồ sao. điên cuồng tiểu nữ cảnh nghi ngờ hỏi. ngươi thử một chút thì biết. đu gian thuyền trưởng hướng về điên cuồng tiểu nữ cảnh cách không chỉ tay. giữa bầu trời nắng sớm ma thần lập tức run dày lên. sau đó, một đạo tia chớp màu tím từ nắng sớm ma thần thể nội bắn ra, cũng trực tiếp bổ về phía điên cuồng tiểu nữ cảnh, trong địa ngục chớp giật cũng ít khi thấy, dù sao đồ chơi này là nắng sớm ma thần thể nội còn sót lại thần lực tiết ra ngoài, mỗi một đạo đều có thiên phạt giống như uy lực, thậm chí quân chủ cấp ác ma đều sẽ bị đánh nửa tàn, đồ chơi này hình như là thật sự có dùng, Đối mặt này đạo từ nắng sớm ma thần trong thi thể đ à n sinh ra chớp giật, điên cuồng tiểu nữ cảnh không có nửa phần do dự, lập tức dùng quy quy liên hệ â u hoàng, â u hoàng, hạnh phúc ao, được rồi. sau đó, â u hoàng vận khí bị cấp tốc ra trì đến điên cuồng tiểu nữ cảnh trên người, mà không c h u n g chớp giật sắp tới đem chúng mục tiêu điên cuồng tiểu nữ cảnh thời điểm, t ư ở n g gì phát sinh trích đi.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 đám này người chơi đều là Li Me A-9, chương hai mươi nhân tài đặc thù. họ tên, đu gian thuyền trưởng, là tên thật sao, kiến n g h ĩ ngươi không cần nói nói dối nha. chúng ta nơi này có người thịt chắc hoang nghi. c á c h trước nói dối hậu quả là cái gì ngươi nơi này liền có thể nhìn thấy nha. đối diện Li Me chỉ chỉ bên ngoài bị treo lên đến một cách á p m à đối phương bên người quay t r u n g quanh mười mấy cách Li Me. Thỉnh thoảng sẽ có ly me cho đối phương phủ thêm ngượng ngùng y phục đổi lấy một đám ly me cười phá lên đu gian thuyền trưởng gian nan nuốt nước miếng một cái sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói đ a u ai gút đối diện ly me kiểm tra một chút phiên dịch biểu sau đó trình trọng ở trên bàn viết tên thật cẩu đản viết xong sau hắn còn thân thiết đối với đu gian thuyền trưởng nói rất tốt Tện i tên dễ nuôi, đu gian thuyền trưởng mạnh mẽ đè xuống nước mắt, nhẹ giọng nói, cảm ơn, như vậy cái sau vấn đề, có cái gì sở trường sao, giết người phóng hỏa có tính hay không, tại sao các ngươi đám này hải tặc đều a n hiểu cái này, có hay không cái khác sở trường đây, t ỷ như làm ruộng, nghề một, thành t h ị quy hoạt loại hình, Du gian thuyền trưởng nghi hoạt nhìn c á c h này li me, không hiểu nổi đối phương tại sao nếu hỏi điều này, hải tặc không phải chỉ cần xe giết người phóng hỏa là được sao, họ c nhiều như vậy làm gì, tận c h ỉ n h vô dụng, có điều hiện tại hình thức nhường hắn không nói ra được lời hung áp, chỉ có thể nhỏ giọng nói, khi còn bé làm qua may, sẽ làm y phục, đối diện li me đột nhiên dừng lại một chút, Hắn nhìn hai bên một chút, phát hiện không có người quan tâm hắn thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí một vẽ chương giàn b ú t họa đi ra. Loại này y phục, sẽ làm sao. đu gian thuyền trưởng nghi hoặc liếc nhìn đối phương vẽ giàn b ú t họa. phát hiện loại này y phục sử dụng vật liệu rất ít, xem ra rất có vài phần thần bí phương đông phong vận, đặc biệt là lôi kéo người ta chú ý là cái kia vẫn mở ra bắp đùi dưới đáy khe hở. điều này làm cho xuyên loại này y phục người nhẹ nhàng hơi động thì có lộ hàng nguy hiểm. ngoài ra, bộ y phục này tựa hồ rất có thể tôn lên nữ tính thân thể ôn nhu, đặc biệt là thích hợp vóc dáng rất khá người xuyên. sau khi xem xong, hắn gật gật đầu, có thể làm, rất tốt, nhân tài đặc thù, ngươi có thể đi vào, buổi tối đến phòng ta tìm ta, tiếp nhận đối phương đưa tới màu vàng hình tròn trang giấy, đu gian thuyền trưởng nghi hoạt đi vào ly me sau lưng trong phòng, tuy rằng bị bắt làm tù binh, có điều đu gian thuyền trưởng cũng không có mất đi đào mạng dục vọng, vẫn còn ở quan sát kỹ tình huống chung quanh, đi vào gian phòng sau, hắn phát hiện một đám ly me ở đây đảm nhiệm thủ vệ, mỗi người đều sẽ dựa vào trong tay trang giấy bị phân phối đến không giống trong phòng, trong đó, trang giấy màu sắc lấy vàng, trắng, đen làm chủ, màu vàng ít nhất, màu trắng ở giữa, mà màu đen nhiều nhất. xem ra, màu vàng đại biểu chính là nhân tài đặc thù. từ trước đánh giá tiêu chuẩn đến xem, màu vàng người mới cũng không có nghĩa là thực lực rất mạnh nhân vật, khả năng chỉ là có một ít kin đặc thù thôi. có điều, l à m y phục cũng coi như là kin đặc thù sao. nghĩ tới đây, đu gian thuyền trưởng b ỗ n g nhiên rất muốn cảm tạ cha của chính mình. Nếu không là đối phương từ nhỏ ép buộc hắn học làm y phục, hắn có lẽ cũng chỉ có thể là cái bạch sắc nhân mới. cảm tạ ngươi, lão cha, hướng về thủ vệ đưa ra chính mình màu vàng trang giấy. đu gian lập tức được một bộ quần áo, đồng thời bị yêu cầu cởi hiện tại hết t h ả y y phục. sau đó lính rửa mặt đồ dùng lại đi vào bên trong ở cửa cởi quần áo dưới sau khi hắn đ ẩ y cửa phòng ra màu trắng sương mù trong nháy mắt dâng lên khí đột đặc thù giết chết thủ đoạn không đúng nếu như là muốn giết chúng ta ở trên thuyền liền nên đồng thủ tuy rằng xác định đối phương sẽ không giết mình có điều đu gian thuyền trưởng vẫn là lập tức thiêu đốt linh năng phòng bị khả năng xuất hiện tiến công, bước vào trong x ư ơ n g mù, Hắn phát hiện những x ư ơ n g mù này cũng không phải khí độc, mà là phổ thông hơi nước. đợi đến Hắn thích ứng bên trong tầm mắt sau, Hắn phát hiện nơi này đã có mấy chục người, những người này h o ạ t ác ma mỗi một c á c h đều đầy người vết sẹo, trong đó có mấy c á c h đều là huyết hải trong tiếng t â m lừng lấy hải tặc, nhưng hiện tại, bọn họ ngâm mình ở một người k í c h cỡ làm bằng đá bồn tắm lớn bên trong, thân thể hoàn toàn thả lỏng, trên mặt hiển lộ ra say sưa biểu hiện, tắm nguyên lai、like、như thế thoải mái a. theo tiếng kêu nhìn lại, du gian phát hiện nói chuyện là hùng bá một phương hải tặc đầu lính, huy trên dưới ngàn tên hải tặc, mỗi một cách đều là hung danh ở bên ngoài đại ác nhân, nhưng là hiện tại, đối phương lại như một cách đi vào tuổi già lão đầu tử, chính đang hưởng thụ tắm rửa lạc thú yêu, này không phải đu gian thuyền trưởng sao, ngươi cũng bị vồ vào đến. n h ư n g đầu qua, đu gian thuyền trưởng phát hiện nói chuyện là chính mình đối thủ cạnh tranh, một c á c h mọc ra cá mập đầu, thân thể con người nửa cá mập người, nhìn thấy đối phương, đu gian thuyền trưởng quay mặt đi, đừng làm cho ta thấy tẻ nhạt đồ vật, cái kia không phải tẻ nhạt, mà là vĩ đại, vừa vặn ngươi đến, liền để chúng ta tỉ thí một phen đi. Thú vị, ngươi muốn so với thử cái gì, tới nơi này, ở gần như sôi trào nước nóng bên trong ngâm một giờ đầu, đu gian thuyền trưởng lúc này mới hiểu rõ đối phương tỉ thí hóa ra là xem ai kiên trì thời gian lâu dài, tận c h ỉ n h vô dụng, hơn nữa ngươi có thể hay không chớ đem đầu b ỏ vào đến, đều luộc thành đầu cá canh. Ai nhá, ta thua. Tỏa ra hương vị nửa cá mập người từ trong nước nhảy ra. Sau đó lấy một cái đĩa mỏi mệt chua cây cải củ về đến nơi này. Yên tâm ăn. nơi này đồ ăn miễn phí. ta không hiểu nổi. tại sao phải nhường c h ú n ta tắm. nói là thông qua nhiệt độ cao thanh tẩy. ngăn chặn bệnh truyền nhiễm. đồng thời nhường mọi người cảm nhận được tập thể ấm áp. người chết, đã sắp quen, vậy ngươi đến cùng muốn làm gì, không có gì, ngươi đi vào ta liền nhìn ra rồi, ngươi cũng là không cam lòng bị chảo người tới chỗ này, như vậy theo ta đồng thời vượt ngục đi, c h ú n g ta nhưng là từ nguy hiểm nhất hắc ám ngục giam bên trong t r ố n ra được hải tặc, làm sao có khả năng bị vây ở chỗ này, đu gian thuyền trưởng nhìn một chút xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói, ta muốn tìm về ta thần khí, nó đối với chúng ta vượt ngục rất có ít lợi. Yên tâm, sẽ đến giúp ngươi. t a nghe qua, chúng ta màu vàng người mới sẽ bị phân phối đến cùng một cái phòng. có điều đêm nay chúng ta sẽ tiếp thu một lần đặc thù sát hạch. sát hạch xong xuôi sau sẽ liên lạc lại. thu được, cùng nửa cá mập người giao lưu xong xuôi sau, đu gian thuyền trưởng tiếp tục tắm. không thể không nói, này bong bóng thật thoải mái, nhưng tại sao luôn cảm giác có một luồng oán niệm ở trong nước đây, các ly me không có cho bọn họ hạn định thời gian, nhưng đu gian thuyền trưởng vẫn là ở kết thúc thi đấu sau rất nhanh rời khỏi nơi này, cũng mặc quần áo xong, những này quần áo và đồ dùng hàng ngày rất thiếp thân, tuy rằng kiểu dáng có chút lạc đơn vị, có điều những này quần áo và đồ dùng hàng ngày đều là dùng tới tốt lông c ử u chế thành sợ là liền nhân giới quý tộc đều rất ít có thể có như thế thoải mái y phục ẩm thực càng là tuyệt luôn thức ăn nơi này mới mẻ ngon miệng hơn nữa sử dụng vật liệu rất hào phóng mỗi một phần đồ ăn bên trong đều có đầy đủ hương liệu điều này làm cho hắn ăn vô cùng vui vẻ hắn yên lặng làm rơi xuống ba bát cơm lại thử một hồi c á c h gọi là mì sởi cùng hamburger sau đó không thể không thừa nhận nơi này ẩm thực rất xuất sắc so với hắn ở trên thuyền thức ăn muốn tốt quá nhiều dùng cơm tối xong sau hắn thu thập xong đồ vật sau đó dựa theo chỉ dẫn đi tới cái kia được gọi là thứ cấp công trình sư li me gian phòng trừ cái này li me bên ngoài trong phòng còn có một cái xem ra rất đáng yêu miêu nương điều này làm cho đu gian thuyền trưởng suy đoán ra đối phương là nghĩ vì chính mình miêu nương làm y phục. cẩu đản. ngươi đến. có thể hay không thay cái tên. ta cũng là bởi vì cái tên đó quá khó nghe mới rời nhà trốn đi. tên cái gì không đáng kể. quan trọng nhất là sau đó nội dung. ngươi chuẩn bị xong chưa. ta có thể không dám hứa chắc. đu gian thuyền trưởng mắt liếc một cái miêu nương g í c h cỡ.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 Lúc này mới bị hài lòng thứ cấp công trình sư để cho chạy. tuy rằng chỉ làm ba bộ quần áo. hơn nữa không thể nhìn thấy y phục mặt đến trên người đối phương hiệu quả. nhưng chạy hai hàng chất lòng thứ cấp công trình sư vẫn là cho hắn cực cao đánh giá. cũng bảo đảm sau đó cho hắn phân phối một ít nhàn dối điểm công tác. đám này li me đến cùng muốn làm gì. đi hướng mình gian phòng. Hắn càng ngày càng không hiểu nổi đám này li me đến cùng muốn làm cái gì. Mỗi một chương tấm thẻ màu vàng mặt sau đều có đối ứng số phòng cùng giường hào. Nơi này gian phòng đều là lâm thời dự n g mà thành. giường chiếu cũng làm khá là đơn giản. xem người tới nơi này tay không phải rất đủ. chỉ là có thể làm ra y phục đã đem hết toàn lực. mới vừa vừa đi vào chính mình gian phòng. Hắn liền phát hiện nửa cá mập người đã trở lại đối ứng trên giường. đầu c h ầ m ở một cái đặc trí trong hồ cá. trên người một cỗ bánh mì hương vị. đối phương trầm mặt nhìn trần nhà. đến nửa ngày mới lầm bầm hỏi một câu. n g ư ờ i bên kia sát hạch làm sao. đu gian thuyền trưởng trầm mặt. Hắn thực sự không nghĩ nói cho đối phương biết. mình làm một buổi tối y phục. cuối cùng làm làm còn thật vui vẻ. Tận đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, so với làm cây hải tặc, hắn tựa hồ càng yêu thích làm cây may. xin lỗi a. lão cha, ta hiện tại mới phát hiện ta thành tâm. có điều, hắn nhưng là uy trấn toàn bộ biển máu hải tặc một trong, bị người phát hiện chính mình yêu thích là làm y phục, như vậy trăm phần trăm sẽ trở thành hải tặc d ư ớ i bên trong chuyện cười. bởi vậy, Do dự chúc lát, hắn ngồi vào trên giường của chính mình, trở nên nghiêm túc, rất nghiêm túc, ta không thể không vận dụng lời khí, sử dụng ta chắc việt ánh mắt, thay đổi ba bộ phương án, cuối cùng mới thành công đẩy lùi cái kia đối với tổ hợp. Sau đó, cái kia chảy máu mũi ly me quỳ gối ở thực lực của ta dưới, cũng ở ta uy hiếp dưới lưu một cái nhàn dối công tác, ngươi đây, ân, Gần như bọn ngay bọn cho họ hạ họ trước đi. độc. đem Ta Ta mặt ở m à Uvk, trắng bột tạp Đất liệt phấn cùng nước hốn cùng nhau. dùng ngục những độc sao diễm ậ vật t bắt trứng nhét trong thực ta này. Cũng bành miệng bọn Bọn vào độc lực của đem đầu bị họ. họ i lại. n Không nào chống nhét trong bụng bọn h chút cho họ. sợ. độc của Mặt ta vật vào đem u ờ quờ, m ngươi cực khổ rồi ngươi cũng vậy ngày hôm nay quá mệt mỏi, không bằng chúng ta vượt n g ụ kế hoạch, lần sau lại thảo luận, uvk W, u m Lần sau nhất định, hai người rất có hiểu ngầm bắt đầu trầm mặc, sau đó vừa cảm giác ngủ thẳng ngày thứ hai, ngày kế, đu gian thuyền trưởng sau khi tỉnh lại dùng qua điểm tâm, sau đó bắt đầu tiếp thu một c á c h khác ly me huấn luyện, cái này tên là c h ò m sao người mới li me rất sẽ quản lý người. Hắn nhìn một chút liền có thể rõ ràng tâm tình của đối phương. Nói chuyện rất có lực tương tác, mà lại nói đi ra nội dung độ tin tẩy cực cao. chỉ là tán gấu lên hai câu. Du gian thuyền trưởng liền phát hiện mình đối với đối phương sản sinh nhất định hào cảm. dù sao rất hiếm thấy đã có li me như thế hiểu ý. mỗi một câu nói đều có thể nói đến người khác trong tâm khảm ở chúng ta nơi này chọn dùng là chín giờ đi năm giờ về chế độ mỗi ngày chín giờ cần đến cố định địa điểm đánh thẻ có điều chế một chút cũng không quan hệ cùng ngày số lượng hoàn thành là được buổi tối năm điểm đúng giờ tan sở nếu như có hoàn thành hay không công tác có thể phóng tới ngày thứ hai nhưng tuần này công tác nhất định cần bảo đảm đo song thành điểm tâm, bữa trưa, cơm tối có thể ở nhà ăn hưởng dụng, hơn nữa không giới hạn lượng, ăn bao nhiêu đều không có vấn đề, có điều hiện nay chúng ta thực phẩm chủng loại rất nhiều, nhưng làm được món ăn không phải quá nhiều, nhưng chúng ta đã tìm tới tinh thông chủ nghệ màu vàng người mới, qua một quãng thời gian liền sẽ trở nên phong phú lên đến, mỗi tuần công tác năm ngày, Mỗi tháng sẽ có hai ngày nghỉ phép có lương. không ngứt có thể tích lũy đến tháng sau. nhiều nhất có thể tích lũy một năm. sau đó nhất định phải phải dùng. nơi này mỗi tháng sẽ có tiền lương. tiền lương lấy tiền giấy hình thức phân phát. tiền giấy có thể dùng tới mua thổ địa quyền sử dụng cùng các loại thương phẩm. mang vào nhất lên. thổ địa về chúng ta lục đại nhân hết thảy. bảy mươi năm sau sẽ thu hồi. nhưng sẽ căn cứ tình huống thực tế dành cho nhất định trợ giúp ngoài ra còn có nghe xong chòm sao người mới giới thiệu đu gian thuyền trưởng càng ngày càng nghi hoạt đánh g ã y chòm sao người mới phúc lời giới thiệu đu gian thuyền trưởng nghi ngờ hỏi các ngươi là tới làm từ thiện sao vẫn là nói các ngươi đều là một c á c h nào đó quá ngốc chúng thần tín đồ mỗi ngày không làm điểm chuyện tốt không thoải mái lời ấy sai rồi. Tròm sao người mới đẩy một cái không tồn tại kính mắt. chúng ta là vì là bóc lột mà tới. Lần đầu nhìn thấy như vậy nhân từ bóc lột, ngươi cũng có thể lý giải vì là một loại nào đó xã hội thực tiễn đi. Thí nghiệm ở siêu phàm thế giới quan dưới. Mọi người ở thu được vật chất thỏa mãn sau khi có thể cung cấp bao nhiêu tính năng động chủ quan. không hiểu. đu gian thuyền trưởng lắc lắc đầu. nói đơn giản. chính là loại nào bóc lột phương thức càng thích hợp nơi này cư dân ngươi không hiểu cũng không quan hệ chỉ cần biết rằng các ngươi đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu giới thiệu liền nhiều như vậy ngươi còn có cái khác vấn đề hoặc muốn đồ vật sao chầm tư một chút đu gian thuyền trưởng thử nghiệm tính hỏi ta có thể muốn về ta vận rủi n g o à i lửa thương sao tạm thời còn không được chòm sao người mới khó khăn nói Ngươi thần khí hiện tại rất được hoan nghênh. đồng bạn của ta lấy nó tới chơi ăn g à ăn g à chính là một người cho mình một thương. sau đó bắt đầu lẫn nhau truy sát. xem ai có thể sống quá hai giờ. sống đến cái cuối cùng là người thắng. nếu như hai giờ đều chết. như vậy liền thế hòa. bởi vì nổ súng sau kết quả không rõ. hơn nữa vận khí kém tình huống thế nào đều có khả năng phát sinh. vì lẽ đó chơi lên vẫn thật thú vị các ngươi thật biết chơi đu gian thuyền trưởng lắc đầu nói đám này li me liền mạng của mình đều không để ý thua cho bọn họ không oan liền như vậy đu gian thuyền trưởng may tiệm khai trương vừa bắt đầu hắn chuyện làm ăn còn có chút thảm đảm có điều theo thời gian trôi qua hắn chuyện làm ăn càng ngày càng tốt mỗi sáng sớm Hắn cũng có ở chính mình cửa hàng khe cửa bên trong thu được mười mấy tờ giấy nhỏ. Mặt trên tỉ mỉ vẽ ra mình muốn y phục hình thức, các loại thuộc tính. đem những y phục này chế tác tốt, lại thả tới cửa trong hòm thư. Buổi tối hôm đó những y phục này liền sẽ biến mất, thay vào đó là từng cái từng cái giấy thật mỏng tệ. những y phục này bại lộ cũng không phải bại lộ. có điều hình thức phức tạp, giống đa dạng. chỉ là áo đầm liền bao quát lộ vai, lộ lưng, mang sợi hoa một bên, đỏ trắng, màu sắc sặc s ỡ đen. hơn nữa không biết tại sao, đám này người chơi đối với hầu gái trang phục nghiêng thật đặc biệt rõ ràng. chỉ là không đồng dạng thức hầu gái trang phục thì có hơn trăm loại kiểu dáng. ở chế tác những y phục này quá trình bên trong, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có yên tĩnh, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn hơn mười ngày. có điều hắn cảm giác khoảng thời gian này là hắn vượt qua vui vẻ nhất một quãng thời gian không có trên mặt biển gió thổi nhật phơi không cần lo lắng ngày nào đó chính mình bộ hạ làm phản cũng không cần đối với những k h ắ c hải tặc tiến hành chém giết đã từng qua lại liền dường như một giấc mộng như thế n h ư n g hắn dường như đang mơ ngoài ra hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hòn đảo nhỏ này biến hóa mỗi một ngày Hắn đều có thể nhìn thấy mới kiến trúc vụt lên từ mặt đất, mới cửa hàng xuất hiện, mới hải tặc bỏ vũ khí xuống, đi vào trong cửa hàng, trở thành một cái mới chủ tiệm. Hắn có thể xem đến lượng lớn chỉ có sức lực màu đen người mới ban ngày đi vào khu mỏ quặng, trạng vạng mới mang theo đầy người lầy lội trở về, nhưng nụ cười trên mặt vẫn như cũ sảng người rực rỡ. Hắn nhìn thấy bạch sắc nhân mới ở phụ tá các người chơi quản lý hòn đảo nhỏ này, cũng tích cực xử lý các loại tranh chấp, hiệp t r ợ các người chơi điều chỉnh tòa thành thị này. Hắn nhìn thấy trật tự sức mạnh, nhìn thấy nguyên bản hỗn loạn bọn hải tặc ở trên hòn đảo nhỏ này sản sinh biến hóa to lớn. Nơi này hải tặc số lượng mỗi ngày đều ở biến nhiều, nhưng nơi này cũng không có vì vậy hỗn loạn lên, phản mà trưởng thành càng thêm cấp tốt. cả t ò a thành t h ị liền như một cái tân sinh trẻ con, đang không ngừng đòi lấy càng nhiều người lực, không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, nhìn biến chuyển từng ngày thành t h ị đu gian thuyền trưởng không tên sản sinh một luồng tự hào cảm giác, đặc biệt là làm hắn nhìn thấy mấy người đổi hắn làm y phục thời điểm, phần này tự hào cảm giác liền càng ngày càng mãnh liệt, kinh khủng đến mức nào sức mạnh to lớn a. Hắn xuất phát từ nội tâm cảm khái nói. năm giờ chiều, Hắn kiểm kê chính mình ngày hôm nay kiếm được tiền giấy. cảm giác trước nay chưa từng có thỏa mãn. thông qua chính mình yêu thích kiếm lời đến tiền. thật sự rất tuyệt. hơn nữa ngày hôm nay là Hắn sinh nhật. vì lẽ đó Hắn sáng sớm liền đem tiền giấy. địa chỉ cùng dâu tây bánh gơng a to nhu cầu đồng thời để vào mới vừa khai trương trong tiệm bánh ngọt. hiện tại gần như chính là bánh g ơ n a t o muốn tới thời gian xin hỏi cậu đàn tiên sinh ở sao ngày dâu tây bánh g ơ n a t o thêm sữa dê đã đến nhớ tới cho c á c h khen ngợi nha nghe tới cửa vang lên âm thanh đu gian thuyền trưởng hưng phấn lao ra cửa sau đó liền nhìn thấy một cái bất ngờ bóng người chỉ thấy nửa cá mập người đứng ở cửa trong tay nâng dùng b ơ trang điểm thập phần đáng yêu bánh gơ a to thân mang đu gian quãng thời gian trước chế tác cao điểm sư phó trang phục trợn mắt n g o á t mồm nhìn mình hai người trầm mặt nhìn lẫn nhau cuối cùng vẫn là đu gian thuyền trưởng mở miệng nói rằng tạ cảm tạ thả để ở đâu là được không không khách khí cái kia ngày hôm nay là ngày sinh nhật chúng ta còn có sinh nhật ca phục vụ, không, không cần. cách kia, cách này phải có, không phải vậy có thể x sẽ sai biệt bình, có điều ngươi có thể che lỗ tay, nha, ở không khí ngột ngạt bên trong, nửa cá mập người thiêu đốt ngọn nến, sau đó cương thi như thế vỗ tay hát lên, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, Nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế diên ninh, đám này người chơi đều là Limea-09, chương hai mươi hai kẻ địch mới, ở tân thành thị trung tâm, là một tòa chiếm diện tích không lớn, còn ở xây dựng bên trong pháo đài, pháo đài bên trong lâm thời trong phòng họp, các người chơi tụ tập cùng nhau, bắt đầu đối với nửa tháng này công tác tiến hành tổng kết như các vị nhìn thấy trong đoạn thời gian này chúng ta cu l y số lượng rốt cuộc đột phá năm ngàn người hơn nữa còn ở tiến một bước tăng trưởng bên trong các ngành các nghề đã triển khai tiền giấy sử dụng cũng từng bước mở rộng đi ra ngoài có điều tăng trưởng tốc độ đã biến chậm dự tính cuối cùng chỉ có thể đạt đến bảy ngàn người điều này là bởi vì phổ cận hải vực hải tặc đã bị chúng ta bắt được hầu như không còn hơn nữa hiện nay nhân số tăng lên trên dẫn đến rất nhiều vấn đề tỉ như chúng ta cơ sở phương tiện đã có chút theo không kịp đồng ý đám này hải tặc đều là đại lão thô biết chứ tỷ lệ không cao dẫn đến bạch s ắ c nhân mới kỳ thực cũng cũng không nhiều lắm hơn nữa giữ ấm nhớ cái kia cái gì Bọn họ thậm chí ngay cả li me cũng chưa từng có thành chết mang vào nhất lên ma pháp sư cũng có chút khan hiếm chúng ta hiện tại rất nhiều công tác kỳ thực là dựa vào man lực mãng đi tới tỉ như vật liệu tinh luyện vật chất truyền hóa các loại hiện nay alit đã không giúp được mỗi ngày chỉ là đem nàng tìm ra công tác đều cần tiêu hao nhất định công phu hiện trường người chơi cùng nhau thở dài Này d ắ m trò chơi, làm như thế chân thực làm gì. Liền không thể như c á c h khác trò chơi như vậy. động động thủ liền có thể phục chế ra trăm vạn đại quân. t ù y tiện thăm dò một chút chính là một đống cao cấp người mới. l à m mấy cái chính sách một điểm liền có thể phổ biến xuống sao. đầu đều chọc, giữa lúc mọi người hết đường xoay sở, chuẩn bị vui đùa một chút ăn gà thay cái đầu ấp thời điểm. một người chơi lăn tiến vào phòng họp, hưng phấn hô, lại có thuyền lại đây, là cái to con. hết thảy người chơi lập tức nhảy ra phòng họp, chuẩn bị nhìn là cái thế nào to con. sau đó, bọn họ nhìn thấy chính mình thuyền, đã từng ma vương hào bị cải tạo hoàn toàn thay đổi. mặt trên treo đầy có hoa không quả trang sức, mà thân thuyền thì bị thoa khắp kỳ quái hoa văn. xem ra như là một c á c h nào đó thập phần tà ác phù hiệu. Nếu như không phải chiếc thuyền này là các người chơi tiêu hao của cải chế tạo ra. như vậy bọn họ vẫn đúng là không có cách nào phát hiện. đây chính là bọn họ chế tạo ma vương hào. thanh n ộ khí năm mươi phần trăm. chiếc thuyền này chậm rãi ở trên bến tàu cặp bờ. một tên thân mang trường bào màu đỏ như máu. đợi đủ loại quý b á u đồ trang sức ác ma. ở hơn trăm tên hộ v ệ bảo vệ cho từ trên thuyền đi xuống hắn có nhân loại vẻ ngoài có điều trên người lớp vỏ toàn bộ biến mất chỉ có một thân lộ ra ở bên ngoài g i ỏ người b ắ p thịt đứng ở các người chơi trước mặt hắn dùng một tấm quý báu khăn tay che miệng lại sau đó mở miệng nói rằng ra phía đen đứng ở bên cạnh hắn phụ trách phiên dịch một người khác á c ma lập tức nói các ngươi nơi này ai là quản sự các ngươi không trước tiên tự giới thiệu sao phụ trách giao lưu vương lãng bất mãn nói te lơ gen đối với đây tiện sinh vật không có tự giới thiệu mình nghĩa vụ phiên dịch lập tức phiên dịch nói thanh nộ khí sáu mươi phần trăm tính tình tốt vương lãng khắc chế từ thân tức giận mở miệng hỏi ta có thể hỗ trợ chuyển đ ạ p các ngươi muốn làm gì phiên dịch ở thủ lính bên tai lắng nghe một phen sau đó phiên dịch nói biển máu ở tức giận mười năm một lần hiến tế nghi thức bị đánh vỡ hắn cần càng nhiều đồ ăn giết chết năm ngàn người sau đó đem thi thể của bọn họ ném vào biển máu đây là các ngươi duy nhất có thể có được cứu dối phương pháp thanh nộ khí bảy mươi phần trăm nếu như chúng ta không muốn chứ vương lãng tiếp tục hỏi phiên dịch trên mặt lộ ra một cách khinh bị biểu hiện, vậy thì giết hết các ngươi tất cả mọi người, làm vĩ đại huyết hải ma thần tế phẩm, vì biểu diễn chúng ta uy lực, chúng ta vĩ đại giáo chủ đem cho các ngươi biểu diễn một cách thú vị vũ khí, nói xong câu đó sau, giáo chủ gật gật đầu, sau đó x ư n g thẳng lên ngón tay, sau đó, ma vương hào lên đại bác x ư n g đứng lên, một môn đại bác sau đó nổ súng, khủng bố pháo kích âm thanh trong nháy mắt nổ vang, một tia sáng trắng từ nòng pháo bên trong bắn ra, do ma lực tạo thành đạn pháo trực tiếp ở người chơi nhóm bên trong nổ tung, bởi vậy sản sinh sung kích trong nháy mắt đem trên bờ biển hạt cát kết tinh hóa, cũng đem p h ủ cận người chơi toàn bộ hóa khí. nhìn thấy sao, phiên dịch mỉm cười nhìn người chơi khác, chúng ta huyết hải giáo phái biết các ngươi gần nhất mắt được rất nhiều hải tặc, ngưng hẳn phổ cận chém giết. nhưng huyết hải ma thần muốn không phải cái này. Hắn muốn là máu tươi, là tế phẩm, là giết chóc. hiện tại, rõ ràng sai lầm của các ngươi sao. không hiểu, vương lãng lạnh nhạt nói. thật đáng tiếc, chúng ta còn cho rằng các ngươi là có thể câu thông đây, xem ra chúng ta lầm. như vậy tiếp tục tiến công tám thanh đại bác thay phiên phóng ra mỗi một phát pháo đạn đều có thể ở đây tạo thành cực kỳ khủng bố thương tổn làm này tám thanh đại bác phóng ra qua một vòng sau tại chỗ li me đ ấ toàn t bộ biến mất chỉ còn lại dưới khắp nơi bừa bộn thanh nộ khí một trăm phần trăm không biết sống chết ra h ỏ a phiên dịch lạnh nở nô cười đều đi ra ngoài đi đem nơi này người toàn bộ giết hết, làm huyết hải ma thần tế phẩm. có điều nhưng ờ hắn bất ngờ là, không lâu lắm, một đám li me lại nhảy nhảy nhót nhót từ trong thành phố nhảy ra ngoài, bọn họ làm kỳ quái thể thao dẻo dai, thỉnh thoảng vốn lượn thân thể một cái, bày ra rất nhiều kỳ quái động tác. sau đó, li me hướng về bọn họ nhảy lại đây, tốc độ của bọn họ không nhanh, động tác thậm chí có thể nói có chút manh. có điều vẫn để cho phiên dịch cảm nhận được cực to cảm giác nguy hiểm. đại bác tích tụ năng lượng đã c h ố n g giống rồi. những người này là chuyên môn nhắm vào thời cơ này sao. so với tưởng tượng thông minh một ít a. có điều vẫn là quá n g u xuẩn. đây tiện l y me. làm sao có khả năng theo c h ú n g ta cao quý huyết hải ma thần giáo phái tín đồ so với vỗ tay một cái. Hắn đã chẳng muốn quản trước ngụy t r a n g đối với binh lính chung quanh nói, lên, giết chết bọn họ. những binh sĩ này yên lặng đi vào huyết hải trong, cũng bắt đầu hấp thu phủ cận dòng máu. thân thể của bọn họ bắt đầu vặn vẹo biến hình, khổng lồ bắp thịt ở trong cơ thể bọn họ tùy ý sinh trường, không lâu lắm liền phá tan tự thân khôi giáp, n h ư n g bọn họ hóa thân trở thành cao bốn mét c ử nhân. nhìn hoàn toàn biến hình tự nhân, phiên dịch dường như người chỉ huy như thế đưa tay ra, nhẹ giọng nói, đến đi, hướng về ngô mỗi thế nhân biểu diễn các ngươi q uy lực đi, có thể có thể so với tướng lính cấp các binh sĩ khô khan hướng về ly me phóng đi, chuẩn bị đem những này nhỏ bé ra hỏa triệt để giết chết, không tới năm phút thời gian, chiến đấu liền kết thúc, các n g ư ờ i chơi thiêu đốt linh năng, đem đám này binh sĩ dễ như ăn cháo đánh bại, sau đó chia đồ ăn. Mấy cái ly me thì lại vây quanh duy nhất sống sót phiên dịch, thỉnh thoảng cho hắn cái b ụ n g tới một lần ly me xoa bóp. ngươi hung hăng à. tiếp tục hung hăng à. đoạt thuyền của chúng ta, còn tới địa bàn của chúng ta lên ngang ngược, tiểu tử ngươi rất có b ả n lính à. bị đánh ra mật phiên dịch cười lạnh nhìn những này ly me. các ngươi sẽ hối hận bốn đại giáo chủ bên trong ta là yếu nhất cái kia một cái cái khác giáo chủ còn dám nói dọa tước hắn chặt chẽ vững vàng đem phiên dịch đánh một trận sau tên này phiên dịch trong mắt vẫn như c ũ mang theo giác ngộ biểu hiện không có tác dụng chúng ta đã quen thống khổ các ngươi dằn vặt không đáng kể chút nào miệng rất cứng rắn a đạp ở trên đầu hắn li me n a n h cười nói sau đó ngươi còn có thể hay không thể bật cười đây tay biên tập ngươi đến sống nhìn nhảy qua đến li me nhìn đối phương giữ tợn ánh mắt phiên dịch không có đến cảm nhận được thấy lạnh cả người một loại so với tử vong càng sợ hãi sự vật đang chờ đợi hắn đi vào thưởng thức đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế d i ê n ninh, đám này người chơi đều là li me a chín, chương hai mươi ba không nói gì, a, nương theo phiên diệt thống khổ tiếng kêu thảm thiết, tay biên tập ngày hôm nay ra hỏi cũng kết thúc, nhìn thấy bàng hoàng chi thành đạt được, tay biên tập hài lòng nói, ngày hôm nay cũng là oán khí tràn đầy một ngày, Oán khí đầy có cái gì dùng a. Ta đúng là rơi bất mãn nói. đều ba ngày. một chữ cũng không hỏi đi ra. bàng hoàng chi thành vốn là là dùng để thử thách cảm tình giữa nhau. cũng cấp cho chúc phúc thần khí. có điều ở các người chơi xảo diệu l ợ i d ụ n g dưới. c á c h này thần khí biến thành các người chơi tra hỏi dùng công cụ. khiến người lo lắng trước ái tình chi thần h ư ảnh có thể hay không lại tới một lần nữa. mà này ba ngày thời gian bên trong, tay biên tập mỗi ngày đều sẽ lợi dụng cái này thần khí đối với phiên dịch tiến hành một lần tra hỏi. Mỗi lần ảo tưởng đều không giống nhau. bảo đảm một c â y sắt thép mãnh nam cũng có thể trong nháy mắt hóa thành sợ hãi manh muội. có điều, cái này phiên dịch là cái xương cứng, mặc dù là bị như vậy tra hỏi, hắn cũng như cũ cái gì cũng không chịu nói. nhiều lắm căm hận nói một câu ma t h ầ n sẽ nguyền rùa các ngươi như vậy. Tay biên tập t r a hỏi xong xuôi sau, cởi quần áo ra nhảy vào. đối với cả người mồ hôi lạnh phiên dịch nói, ngươi vẫn là cái gì cũng không chịu nói sao. Phiên dịch kịch liệt thở hồn hển, hắn gian nan cắn phá tay phải của chính mình ngón tay cái, nhường máu tươi từng giọt rơi xuống nhà tù trên mặt đất. cũng nhìn chằm chằm cởi quần áo ra nói ra nhất hung tàn nguyền rùa thần sẽ không bỏ qua các ngươi tốt tốt lời này ta đã nghe qua quá nhiều lần có thể hay không có chút mới mẻ huyết h ả i ma thần ta chưa từng nghe qua cái này thần a hắn là từ biển máu trong địa ngục sinh ra mới ma thần hắn dung hợp sáu mươi năm trước ngã xuống thần linh máu tươi hắn chắc chắn là mạnh nhất ma thần Hắn xuất hiện đem lật đổ toàn bộ địa ngục trật tự, mặc dù là ma vương cũng nhất định phải thần phục ở Hắn dưới trướng. U, V, G, W, W, M như vậy ạ cởi quần áo ra nghiêm túc đem những câu nói này ghi chép xuống lại là một cái tân sinh thần linh có điều từ tình huống bây giờ đến xem đối phương nên vẫn chưa hoàn toàn sinh ra hiện nay nhiều lắm là một cái ngụy thần thôi thì ra là như vậy, là cảm nhận được người hoa giải xuất hiện, vì lẽ đó sản sinh tự mình ý thức, chuẩn bị phong thần sao, xem ra sau này loại này ra hỏa sẽ càng ngày càng nhiều a, đem tình huống trước mắt, cùng với chính mình đã biết tình báo chỉnh hợp một hồi, cởi quần áo ra đại khái hiểu rõ tình huống bây giờ, người hoa giải xuất hiện không chỉ dù phát tiên đoán chi thần phong thần kế hoạch, cũng dù phát cái khác ẩm núp ngụy thần phong thần kế hoạch, những người này có cường hãn nhục thân, có điều cũng không thể sử dụng thần lực, nhưng ở một số địa phương biểu hiện đã theo thần linh không khác, hơn nữa đối phương tự xưng là huyết hải ma thần giáo phái, như vậy bên trong nên có bức thư của chính mình, từ đối phương loại này mạnh miệng thái độ đến xem, đối phương tất nhiên là cái cuồng tin người, như vậy nhất định sẽ rất nghiêm ngặt tuân thủ bức thư của chính mình. nói cách khác, chỉ cần biết rằng đối phương tín điều. như vậy liền có thể rất dễ dàng cậy ra đối phương miệng, hiểu rõ đối phương đến cùng muốn làm gì. giữa lúc cởi quần áo ra chuẩn bị triển khai bước kế tiếp kế hoạch thời điểm, nhà tù cửa bị người đột nhiên phá tan, điên cuồng tiểu nữ cảnh hưng phấn sông tới hô, cởi quần áo ra, đi với ta ăn, đây chính là hợp pháp chém đầu cơ hội tốt ngươi có thể hay không văn minh một chút hả ta luôn luôn đều là văn minh lễ phép tiểu gương mẫu kính già yêu trẻ quá ít nữ ta nơi nào không văn minh sự tồn tại của ngươi chính là không văn minh ta cắn điên cuồng tiểu nữ cảnh trực tiếp một cái cắn ở cởi quần áo ra trên đầu mơ hồ không rõ vô ngươi còn đúng hay không ta bạn trai ngươi đây là cái nào vũ trụ song song ký ức vậy ngươi đúng hay không ta lão công nằm mơ cũng đừng làm như thế thái quá à thật vất v ả đánh đuổi điên cuồng tiểu nữ cảnh cởi quần áo ra mang theo một loạt dấu x ă n g nhảy vào lục phàm phòng ngủ lúc này lục phàm đang xem sách ở bên cạnh hắn a lít đổi mới hầu gái trang phục linh xảo đuôi ở lục phàm trên mặt cọ tới cọ lui Lục đại、Nhân. ngươi h â n n xem, đây là cầu đàn mới nhất khoản hầu gái trang phục, nhìn có được hay không, có hay không đồng lòng, dù cho ngươi cởi sạch, ta xem ngươi một chút đều coi như ta thua, c á c h kia c á c h kia thân đây, alip chỉ chỉ một bên mặt đỏ tới mang tai gai a, gai a trên người váy rất dài, y phục màu sắc cũng rất thanh l ị c h nhưng phối hợp đối phương gần như hoàn mỹ vóc người, vẫn có một luồng dâng trào sắc khí xông tới mặt. Alice tiểu thư. Gai a mang theo tiếng khóc nức nở nói. ngươi xác định mặt quần áo này hữu dụng sao. ngươi gần nhất chỉ số thông minh có chút tăng lên thấy rõ a. biết nghi vấn người khác. vậy ngươi đúng là ở gạt ta sao. không có. Alice nghiêm túc nói. ngươi ngấm lại xem. trước ngươi bảo t ẩ u mang đến bao lớn ảnh hưởng. này theo ngươi nội tâm bàng hoàng có quan hệ cứ thế mãi ngươi làm sao có khả năng sẽ bị lục đại nhân trọng dụng ngươi giá trị thẳng dư làm sao có khả năng đuổi tới ta xuyên mặc quần áo này chính là vì những ngươi quen thuộc a ngươi giao động người có thể hay không đến nơi khác đi lục phàm bất đắc dĩ nói đây là giao động sao đây là tiền b ố i giáo dục đừng quên ta mới là ngươi cái thứ nhất, phiền phức thêm vào công nhân, cảm tạ, đừng đánh loạn ta dòng suy nghĩ, ngươi c á c h trừ x o á i cường tàn nhẫn có tiền bên ngoài không còn gì khác c ả n bã, ta thật cảm tạ ngươi, a l í t một lần nữa thu dọn một hồi dòng suy nghĩ, chuẩn bị tiếp tục giao đ ồ n g gai a, sau đó liền nhìn thấy cửa cởi quần áo ra, thở dài một hơi, nàng un nhu kéo gai a tay, đến t ỷ t ỷ đại nhân, chúng ta đến bên này tiếp tục nghe ta giao động ngươi, cởi quần áo ra nhìn theo hai người kia rời đi, sau đó nghi ngờ hỏi, các nàng quan hệ làm sao trở nên tốt như vậy, có vẻ như a lit phát hiện cái gì không được thuộc tính, có điều nàng đáng ghép trình độ vẫn là trước sau như một, cởi quần áo ra rất muốn nhổ nước bọt một câu vậy cũng không thấy ngươi đem nàng đánh đuổi a. có điều vẫn là sáng suốt đổi một câu nói, ngay có thể thật không dễ dàng. Lục phàm liếc nhìn cởi quần áo ra trên người giấu răng. ngươi cũng như thế. nói đi. chuyện gì. cởi quần áo ra đem phán đoán của chính mình đầu đuôi báo cho lục phàm. sau đó nói. lục đại nhân. phiền phức dùng ma vương truyền thừa ký ức. giúp ta tìm một hồi mỗi cái ma thần giáo phái tín điều. vậy cũng là cái đại công trình a vinh dự đủ sao đầy đủ ta mắt chẹp không ít người n h ữ n vai một cái l ụ c phàm mở ra truyền thừa của chính mình ký ức sau đó bắt đầu từng cái từng cái niệm mỗi cái giáo phái tín điều mỗi cái giáo phái tín điều đều sẽ phối hợp ma thần quen thuộc năng lực yêu thích đến tiến hành thiết lập từ một cái ma thần giáo điều bên trong liền có thể nhìn ra cái này ma thần đại khái tính cách tỉ như có ma thần yêu cầu tín đồ cầu khẩn thời điểm nhất định phải thân mang đồ bơi có thì cần muốn roi ra ngọn nến các loại thuần khiết hảo hài tử tuyệt đối đừng tùy tiện tin ma thần cho lại nhiều cũng đừng tin cởi quần áo ra dòng giã nghe mấy tiếng thời gian lúc này mới đem hết thảy nội dung toàn bộ nhớ kỹ liền những thứ này còn có vấn đề gì không, lục phàm hỏi, không có, đa tạ, được mình muốn đáp án, c ở y quần áo ra nhảy tới cửa, bỗng nhiên nghiêng đầu qua, lục đại nhân, kỳ thực còn có một vấn đề, tính, coi như ta không có hỏi, các loại sau khi hắn rời đi, lục phàm nhìn chằm chằm cửa hỏi, gôn đinh, ngươi cảm thấy đây, hoàn toàn không cần lo lắng, tin tưởng ngươi,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 dù sao lý trí thiên sinh bài xích tôn giáo phương diện nội dung có điều ở c á c h này có chúng thần cùng ma thần qua lại thế giới chân chính lý tính chủ nghĩa người trái lại cần tiếp thu phương diện này thiết lập đang suy từ chốc lát lục phàm liền trực tiếp tìm tới một đám chính cùng nhau thảo luận c h i ế t học vấn đề người chơi bọn họ ngồi ở cu ly nhóm dựng lên quán rượu bên trong mỗi cái ly me trước mặt đều có một ly rượu mật o n g cùng một ít xiên nướng trong miệng còn trò chuyện người bình thường hoàn toàn không hiểu nổi nội dung vật chất quyết định ý thức như vậy vật chất là thứ nhất tính ý thức vì là thứ hai tính có thể ở đây vật chất cùng ý thức sẽ ảnh hưởng lẫn nhau như vậy là không phải có thể nói vật chất cùng ý thức có đồng nhất tính một người chơi hút gặm rượu mật o n g nói Quan điểm này có chút ý nghĩa. có điều ta cảm thấy nơi này trái lại hẳn là ý thức là thứ nhất tính, vật chất vì là thứ hai tính, ở cái thế giới này. hẳn là trước tiên sinh ra ý thức, cuối cùng sinh ra vật chất. ta vẫn kiên trì đồng nhất tính lý luận, vật chất cùng ý thức nên đồng thời sinh ra. nhìn đám này thảo luận triết học vấn đề thảo luận không còn biết trời đâu đất đâu người chơi. cởi quần áo ra lo khan một tiếng, thỉnh mỗi cái người chơi uống một ly rượu mật ong, sau đó nhảy đến trên vế, quấy dối một hồi, hỏi mấy vấn đề, đem huyết hải ma thần giáo chủ sự tình, cùng với hắn cá nhân tổng kết ra tín điều phương diện nội dung toàn bộ nói ra, cởi quần áo ra hỏi, các ngươi có biện pháp suy đoán ra cái này giáo phái tín điều sao, một cái tên là giáo sư người chơi gầy cách bút tay quán rượu cô ly lập tức đem bảng đen lấy ra cùng hắn tiến hành suy nghĩ thú vị dựa theo ngươi suy đoán ma thần cùng hắn tín điều nên thuộc về từng cách đối ứng quan hệ có điều trung gian còn cần cân nhắc đến ngoại giới hoàn cảnh đối với hắn ảnh hưởng ân rất tốt lý luận phương hướng không hổ là cởi quần áo ra có hứng thú hay không làm ta nghiên cứu sinh lớn tuổi sư tỉ để chống chỗ giáo sư mời ngài đứng đắn một chút cảm tạ ta làm sao không đứng đắn phần tử trí thức không thể làm lão tài xế sao ta cho ngươi biết ta lái xe trình độ t ặ c lưu được rồi được rồi biết ngài là thu danh sơn xe thần phiền phức tiếp tục nghiên cứu đi biết liền tốt ân cái này đầu đề kỳ thực rất thú vị phiền phức cho ta ba ngày thời gian ta chuẩn bị không ngủ không nhỉ đem vấn đề này giải quyết nghe được câu này người chơi khác sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên giáo sư ta còn có môn heo được thầu sản hộ lý muốn học ta trước tiên đi học giáo sư ta chợt phát hiện ta còn có cái da trắng mặt x i n h vì hôn thê học vẫn có thể ném Lão bà không thể thiếu, ta trước tiên ốp mấy ngày. giáo sư, kỳ thực ta trúng ba mươi sáu triệu, ta chuẩn bị trước tiên đi thua sạch g i a s ả n để tránh khỏi phân tâm. giáo sư, nhìn đám này đã dùng các loại đồn pháp chuẩn bị trốn đi người chơi. giáo sư ho khan một tiếng, cười hít mắt nói, ta biết các ngươi đạo sư, nghĩ bé ngoan tốt nghiệp. liền cho ta đàng hoàng đánh ba ngày tung ngươi c á c học h thuật lưu manh giáo sư ta trước đây làm sao không nhìn ra ngươi là cái nhã nhặn bại hoại đây luận văn tác giả thêm các ngươi một cái giáo sư không nhanh không chậm nói đồng ý vì là giáo sư đại nhân máu chảy đầu rơi một đám li me trong nháy mắt quỳ xuống nhìn đám này trở mặt cùng lật sách như thế li me cởi quần áo ra chỉ muốn nói Quá không tiết tháo. cáo. cáo cái Chúng chí chiếm Cuối cùng công cái thích có lực. báo sáng giáo đoán pháp. đoạn hoàng Vỗ vị đâu điều đẩy này. Tinh thần tỏa sáng, giáo sư hưng phấn nói. Một cái thú vị phương hướng. Chúng ta ở Âu hoàng bên người mở hơn trăm lần tư tưởng thí nghiệm. dụng lần tiên đoán thơ. Cuối cùng thành luận phương tín nhịp thần linh năng ba tỏa Một thú ta trăm tư thí Thậm thơ. tìm tới một cái thích hợp lý luận phương pháp. Từ hợp ra sư mở ở lý có điều nó còn chưa đủ hoàn thiện tiếp đó chúng ta chuẩn bị tiếp tục dựa theo phương hướng này nỗ lực ngươi biết không n à y tương đương với đang mở cấu thần linh ném thời trung cổ là muốn lên hỏa hình đài uvk q q m đ a t ạ ta nợ các ngươi một phần ăn tình cởi quần áo ra l ậ t xem báo cáo nói không thể nói là nợ dù sao phương hướng của ngươi rất thú vị Thật sự không có hứng thú tới chỗ của ta làm nghiên cứu sinh sao. Ta học sinh đều rất có tinh thần. Cởi quần áo ra liếc nhìn đ a dường như xác chết di động c á h khác chết học hệ người chơi. nghiêm túc lắc lắc đầu. cảm tạ. có điều ta không nghĩ đột tử. giáo sư cũng không có nhằm vào chỉ một giáo phái tín điều tiến hành nhịp đẩy, mà là chỉnh hợp một bộ lý luận công cụ. cũng u y thác lão bản đừng sửa lại phong trang đến ú linh nấm trình tự ở trong, thông qua cái trình tự này. như vậy ú linh nấm có thể căn cứ đưa vào một ít lượng biến đổi giá trị, kéo ra cái khác giáo phái có tương đồng biểu hiện hành vi, cũng căn cứ nhất định giải toán đề cử đối phương khả năng có tín điều, tiến thêm một bước nữa suy tính ra đối phương tín ngưỡng thần linh khả năng có năng lực, chính như giáo sư nói tới. đây chính là một lần đối với thần linh kết cấu, không sai công cụ, đối với ta mà nói cũng là một cái rất lớn tăng mạnh, không biết lúc nào có thể ra hay, không bàn, nhảy vào địa lao bên trong, hắn nhìn thấy giáo chủ mới vừa bị tra tấn xong xuôi. ở đây, hắn mỗi ngày áo cơm không lo, nhưng mỗi ngày một lần ả à tưởng cha hỏi vẫn để cho hắn mệt b ở hơi tai, cả người không còn nữa trước khí chất, nhưng áng mắt như cố kiên định nhìn thấy nhảy vào đến cởi quần áo ra hắn xem thường cười nói lại là ngươi ta là cái gì đều sẽ không nói không sai lại là ta đem khoảng thời gian này quan sát được nội dung đưa vào đến trình tự bên trong cởi quần áo ra tìm tới mười mấy cái khả năng tồn tại tín điều đem biển máu đặc tính trước alib nhìn thấy thân ảnh to lớn các loại nội dung lại lần nữa đưa vào khả năng tồn tại tín điều phạm vi đang không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng cố định ở có hẳn mấy cái bên trong đem này mấy cái tin tức tỉ mỉ đọc xong tất cởi quần áo ra quyết định lợi dụng trong đó một cái thử một chút nhắm mắt lại hắn không ngừng cho mình gây tâm lý ám chỉ ám chỉ chính mình là một cái sùng b á i biển máu cuồng tin người sau mười mấy phút, hắn một lần nữa mở mắt ra. ánh mắt đã tràn đầy cuồng nhiệt. nhìn chằm chằm trước mặt giáo chủ, hắn dùng phấn khởi ngư khí nói. giáo chủ đại nhân, ta muốn gia nhập huyết hải ma thần giáo phái. giáo chủ s ư ờ n sốt, hắn biết trước mặt li me đối với huyết hải ma thần không hề có một chút điểm kính nể. nhưng lấy hắn nông cạn tâm lý hoặc tri thức, Hắn căn bản không nhìn ra đối phương là đang nói láo. Hắn chỉ có thể cảm nhận được trên người đối phương thành kính. trình độ nào đó lên thậm chí khả năng so với mình kiên định hơn. Hắn theo bản năng muốn cự tuyệt đối phương. nhưng đến từ chuẩn thần tín điều nhường Hắn không cách nào khống chế chính mình thân thể. cứng n g ắ t giơ tay lên. cắn phá chính mình ngón tay cái. cùng sử dụng huyết ở cởi quần áo ra trên đầu vẽ một c á c h tà ác phù hiệu. Hoan nghinh sự gia nhập của ngươi, ta hài tử. Trong giây lát này, cởi quần áo ra nhìn thấy, hắn nhìn thấy ở m i n h mông vô bờ biển máu nơi sâu xa, một đoàn khổng lồ mơ hồ mà ta áp khiến người buồn nôn đồ vật ở chính giữa ngọ ngưởi. nó chính là biển máu kéo dài, chính là biển máu ý chí, rơi vào biển máu sự vật đem hóa thành nó dinh dưỡng. vì hắn tăng cường chính mình ý thức tiến hành phục vụ, mỗi qua một quãng thời gian, đều sẽ có to lớn c ử nhân từ hắn bản thể bên trong phân hóa đi ra, đến chỗ khác đi săn d ế p vì chính mình cung cấp càng nhiều dinh dưỡng. Sau đó, hắn phát hiện mình bị nhìn thấy, một luồng khủng bố ý chí từ cách kia đồ vật bên trong phân hóa đi ra, xuyên qua rồi h ư không, hướng về hắn bay bắn tới, đám này người chơi đều là Lime A-9, chương hai mươi năm ngã xuống, tia ý thức này m i n h mông cực kỳ, cùng với so với, c ở y quần áo ra cảm giác ý chí của chính mình p h à n g phất trong biển rồng thuyền cô độc, hầu như là trong nháy mắt liền gặp đồng hóa, lượng lớn tin tức ở trong đầu của hắn hiện lên, n h ư n g hắn hầu như trong nháy mắt tiếp nhận rồi đối phương tồn tại, cũng triệt để đồng hóa vì là đối phương nhất thành kính tín đồ một trong. Hắn thân thể bắt đầu trở nên đỏ. Rất nhiều dòng máu từ Hắn bên ngoài thân chảy ra. nhường Hắn như một cái giò nước bóng bay như thế. thấy cảnh này. phiên dịch trên mặt hiện ra cuồng nhiệt nổ cười. hai cánh tay Hắn mở ra. cao giọng la lên. ca ngợi huyết hải ma thần. ca ngợi ngài tất cả. thỏa thích phóng thích thiên phạt đi. để trong này ô h ế được tinh chế đi, ở hắn cuồng nhiệt ca người huyết hải ma thần thời điểm, điên cuồng tiểu nữ cảnh nhảy vào, thẳng thắn dứt khoát đem cởi quần áo ra từ trung gian chém đức, sau đó ngậm lưới búa thủ ở một bên, ở cởi quần áo ra thân thể sau khi biến mất không bao lâu, trọng sinh trở về cởi quần áo ra một lần nữa trở về, thật không tiện, bêu xấu, phiên dịch nhìn phục sinh trở về cởi quần áo ra, lúc túng thu hồi chính mình tay, ngươi, không chết. nhưng chúng ta chết có chút khó. có điều ta vẫn có một cái giả lập nhân cách bị giết chết. giả lập nhân cách. chính là ở trong đầu ảng tưởng ra một nhân cách. cũng nhường cái này nhân cách đảm nhiệm vị trí chủ đạo. giả mạo huyết hải ma thần cuồng tín đồ cũng là cái nguyên lý này. thú vị, ta đã biết cái kia huyết hải ma thần lập ra tín điều là cái gì. áp sát đối phương, cởi quần áo ra cười nói, tín điều của các ngươi có rất mạnh xâm lược tính, trong đó nên bao quát không thể cự tuyệt một cái cuồng tin người vào dạy, có điều cuồng tin người sẽ bị huyết hải ma thần đồng hóa, hóa thành tự thân một phần, hoặc là nói là một cái phân thân, phiên dịch không nói gì, có điều hắn tay phải gắt gao nắm lấy chính mình vạt áo, dùng sức quá mạnh dẫn đến móng tay nước toát, máu tươi trong nháy mắt chảy xuống, liếc mắt đối phương trạng thái, cởi quần áo ra tiếp tục nói, có điều ngươi vẫn là người bình thường, như vậy ý vì mang ý nghĩa tín ngưỡng của ngươi thì thực vẫn không có đạt đến cuồng tin người trình độ, hoặc là nói, ngươi ở có ý thức khắc chế chính mình, không nên bị đối phương đồng hóa, như vậy sau đó nhằm vào ngươi tra hỏi liền đơn giản, thông qua một ít thủ đoạn, những ngươi biến thành một cái cuồng tin người không là được. ở trong ảo tưởng không ngừng lưu lạc vì là cuồng tin người. cái này sắp xếp ngươi thích không. thấy phiên dịch vẫn không có nói chuyện. cởi quần áo ra cười. đối với canh giữ ở cửa chuẩn bị bất cứ lúc nào chém cởi quần áo ra điên cuồng tiểu nữ cảnh nói. gọi tay biên tập đi vào. chậm đáp. phiên dịch đột nhiên kéo cởi quần áo ra. ta cái gì đều nói. nguyên lai ngươi cũng có sợ đồ vật a. yên tâm đi. chúng ta ưu đãi tù binh. nửa hôm sau, cưỡng chế t ắ m xong phiên dịch bị mang tới lục phàm trong phòng ngủ. chính là hắn trộm thuyền của chúng ta. lục phàm nhìn rửa sạch sẽ phiên dịch hỏi. đánh qua hay chưa? không có. có điều bị tay biên tập dạy dỗ mấy ngày. vậy còn là đánh một trận đi. không phải vậy ta ý nghĩ không đủ hiểu rõ. phát điều hệ thống thông cáo đi ra ngoài chỉ chốc lát sau thì có một đám ly me chen chúc mà đến đem phiên dịch ấm đập lên mặt đất mánh đánh sau đó lính vinh dự rất vui mừng rời đi nhường sưng mặt sưng mũi phiên dịch đứng lên đến lục phàm nhìn chằm chằm đối phương tướng mạo vẫn tính thanh tú ngón tay trắng nón không có vết chai xem r a suất thân phải rất khá nhưng con mắt vô thần tựa hồ từng chịu đựng rất nghiêm trọng đà kích, xem ra thật giống có chút đáng thương, ngồi xuống đi, kỳ thực ta rất dễ nói chuyện, ngài chính là lục đại nhân, phiên dịch đột nhiên hỏi, cái kia ma vương đắc lực tướng tài, đem an xa sơ lính nữ lãnh chúa thu làm độc chiếm, trắng trợn cướp đoạt đại địa chi thần tế tự, gieo vả la ba thốt lính, thậm chí ở nhân giới sáng lập uy danh h i ể n hách lục đại nhân, lục phàm cao mày suy tư một chút, sau đó gật gật đầu, là ta, có điều ta cảm giác bên ngoài đối với ta nói xấu có chút nghiêm trọng a, đây là đối với ngài ca ngợi, rất hiếm thấy đã có ác ma có thể như ngài như vậy có như vậy h i ể n hách uy danh, ngài có một đám không sai bộ h ạ một đám siêu việt tưởng tượng l y me, bọn họ nổi tình tốt, như vậy, ta có cái kiến nghị, gia nhập huyết hải ma thần giáo phái đi ngươi không cần thiết vì là ma vương hiệu lực huyết hải ma thần mới là thích hợp n g à i nhất địa phương lấy n g à i thực lực bây giờ gia nhập huyết hải ma thần ngài đem thu được càng mạnh mẽ hơn năng lực thậm chí đâm ma vương cũng chỉ là trong một ý nghĩ lục phàm bên cạnh gôn đinh một cách nhìn không được cười chẳng hợp tác ngươi nghe được sao Hắn những ư ngươi đâm ma vương ai, ngươi còn không mau mau làm theo, đừng phụ lòng đối phương nổi khổ tâm a, câm miệng, ngươi cái c ắ n bã, nhìn cười lớn không ngớt rôn đinh, phiên d ị c h suy tư một chút, sau đó bỗng nhiên t ỉ n h ngộ, lẽ nào, ma vương cũng là ngươi nữ nhân, ha ha ha ha, ta không được, cái này áp ma não bù năng lực quá mạnh mẽ, hợp tác, Ta đi ra ngoài trước mấy phút, chờ ta cười xong lại trở về. Lục phàm trầm m ặ t mở cửa sổ ra, trực tiếp đem g ô n đinh vứt bay ra ngoài, đem ném đến trong biển máu, cười chết ngươi tính, ném cái kia làm gì cái gì không được, kiếm chuyện nhất ở hành g ô n đinh. Lục phàm nhìn phiên dịch hỏi, đừng phí công, ta sẽ không phản bội ma vương. trước tiên từ vấn đề thứ nhất bắt đầu, các ngươi làm sao trộm đi thuyền của chúng ta đừng nghĩ nói dối phía ta bên này có người thịt chắc hoang nghi lục phàm vỗ tay một cái một bên cởi quần áo ra đổi lấy đối phương một cái bất đắc dĩ ánh mắt cái kia không là các ngươi thuyền là hắn ban cho chúng ta thánh vật phiên dịch cực kỳ trịnh trọng nói có thể đ ó là chúng ta tạo huyết hải trong hết thảy đều về huyết hải ma thần hết thảy các ngươi thuyền cũng không ngoại lệ, thật quen thuộc sạc cướp lô g i ớ i lục phàm gật gật đầu. được thôi, kết hợp trước tình báo, ta đại khái hiểu, đại khái là các ngươi hướng về huyết hải ma thần cầu khẩn, sau đó đối phương đáp lại các ngươi cầu khẩn, cũng đem thuyền ban cho các ngươi, dám cướp đồ vật của ta, thật sự không biết sống chết, vấn đề thứ hai, chúng ta thứ hai chiếc thuyền đúng hay không các ngươi làm trầm. thứ hai chiếc thuyền. phiên dịch m ở miệc nhìn lục phàm. cái gì thứ hai chiếc thuyền. hả, một cái cao đến mấy chục mét bóng người. có thể ở huyết hải trong tự do di động. cái kia không phải huyết hải ma thần hóa thân sao. phiên dịch tiếp tục m ở miệc nhìn lục phàm. ta không biết ngươi đang nói cái gì. huyết hải ma thần mới vừa sinh ra không bao lâu. ý chí đều nằm ở hồ đồ trạng thái, không thể sinh ra khổng lồ như vậy sự vật. Lục phàm liếc nhìn bên cạnh cởi quần áo ra. đối phương rất xác định gật gật đầu, biểu t h ị đối phương không có nói dối. Lục phàm suy nghĩ một chút, trên lô giá có vẻ như cũng có thể nói thông, dù sao huyết hải ma thần cây này nghèo chuẩn thần, liền cho tín đồ đáp lại đều cần trộm thuyền mới có thể làm đến. có thuyền nhất định sẽ hài lòng kéo về nhà sẽ không dễ dàng như vậy làm hỏng nói cách khác chứ huyết hải ma thần tín đồ chính mình ly me còn có phe thứ ba thế lực có thể ở huyết hải trong tự do di động sẽ là ai chứ không đợi lục phàm sắp xếp thanh dòng suy nghĩ phiên dịch đột nhiên con ngươi phát lớn hắn chợt đứng lên nhằm phía mở ra cửa sổ nhìn phía phương xa một phương hướng đồng thời khó có thể tin hô làm sao có khả năng làm sao có khả năng làm sao lục phàm nghi ngờ hỏi phiên dịch nhìn phương xa con mắt trợn to bên trong con ngươi xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể rơi đi ra nương theo từ viền mắt bên trong nhỏ xuống đi ra huyết lệ hắn chỉ vào xa xa phương hướng ngã xuống rồi ai h u y ế t h ả i ma thần ngã xuống rồi đám này người chơi đều là li me a chín chương hai mươi sáu có cảm tình máy móc một cái thần ngã xuống đối với phổ thông á c ma tới nói căn bản không tính cái gì dù sao nắng sớm ma thần thi thể còn ở trên trời treo đây mỗi ngày coi t r ọ n g hai lần lại kinh sợ sự tình cũng tập mãi thành quen huống hồ sáu mươi năm trước dũng sĩ cùng ma vương chiến tranh dẫn đến chân thần ngã xuống. mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tượng trưng chân thần ngôi sao từ trên trời r á n g xuống, lộn xộn rơi như mưa. ngày nào đó không có mới là tin tức, nhưng đối với c á c h này thần tín đồ mà nói, đây chính là so với trời sập chuyện càng đáng sợ. phiên dịch đã cảm nhận được chính mình thần lực trên người ở tiêu tan, đến từ huyết hải ma thần c h ú c phúc chính đang tiêu vong. cái cảm giác này liền dường như mất đi cố hương kẻ lãng tử cả nhà bị diệt chỉ còn lại dưới chính mình cô nhi sâu trong nội tâm tràn ngập cảm giác bị vứt bỏ tại sao tại sao ôm đầu ngồi s ồ m xuống hắn tự lẩm bẩm hắn duy trì cái tư thế này dòng giã ba ngày cuối cùng mới đứng lên đối với sau lưng xem sách lục phàm nói lục đại nhân đừng hoòng mơ tới, không này nghĩa vụ, huống hồ các ngươi trộm thuyền, uy hiếp cũng tàn sát ta bộ hạ, món nợ này vẫn không có tính xong đây, vậy làm sao mới có thể tính xong, có ma thạch sao, trên thuyền những kia không tính, cái kia vốn là ta đồ vật, phiên dịch cười khổ một tiếng, không có, vậy thì xong không được, phiên dịch trầm tư chốc lát, rốt cuộc chầm chậm mở miệng nói rằng ta biết huyết hải trong có thần khí phân bố vị trí tính trước ngươi nợ có điều vẫn là khiếm khuyết một cái nhường ta ra tay lý do ta có thể vì là ngài làm công nếu như sau đó gặp phải cái khác huyết hải ma thần giáo phái thành viên ta sẽ lấy giáo chủ thân phận thuyết phục bọn họ lục phàm vốn là muốn nói ta muốn các ngươi đám này vớ va vớ vẩn làm cái gì nhưng một bên cởi quần áo ra nháy mắt ra d ấ u nhảy đến lục phàm bên tai hắn thấp giọng nói để cho ta ta hữu dụng lục phàm cân nhắc nhìn cởi quần áo ra sau đó gật đầu nói được rồi như vậy ta đáp ứng ngươi yêu cầu ta sẽ xuất binh đi điều tra biển máu nơi sâu xa sự tình dù sao căn cứ tiên đoán thơ nói tới chính mình nhiệt lực phản p h ả i có một phần liền toàn quân ở biển máu nơi sâu xa như vậy chính mình sớm muộn cũng cần đến biển máu nơi sâu xa đi một hồi có điều bây giờ có thể d ò dẫm một điểm là một điểm dù sao lão phu chính là cái á c ma mà được lục phàm đồng ý phiên dịch rút cuộc thở ra một hơi cảm tạ ngài nhân từ lục đại nhân làm cho đối phương ký một phần khế ước lục phàm trực tiếp trực tiếp cái này phiên dịch ném cho cởi quần áo ra cho tới cởi quần áo ra muốn s á n muốn nổ muốn nấu muốn hầm muốn liếm đều với hắn không có quan hệ cởi quần áo ra mang theo ký kết s o n g khế ước phiên dịch đi thẳng tới quán rượu bên trong nơi này đã hoàn toàn thành chip ế họp hệ các người chơi nơi tụ tập mỗi ngày cũng không có việc gì liền sẽ tới đây uống hai cái sau đó tụ tập cùng nhau thổi so với tán gấu, trò chuyện trò chuyện không chừng liền đem một phần luận văn tán gấu đi ra. người chơi khác tình cờ cũng sẽ tới nơi này, có lúc là vì nghe một chút thiên thư, bồi dưỡng một hồi buồn ngủ, một số thời khắc nhưng là đặt cược, xem c á c h nào không nhìn được đồng thủ trước. những này triết học hệ người chơi khả năng chém gió rất tốt, thuộc tính có chút như thế, có điều không trở ngại bọn họ võ đức rồi rào thảo luận có điều liền đ ồ n g thủ đánh nhau sau khi đánh xong an vì ở trên người đối phương tiếp tục ngôn ngữ chuyển vận nhìn thấy đi tới cởi quần áo ra giáo sư còn buồn ngủ d ơ ly rượu lên cởi quần áo ra muốn uống một chén sao không cần ngày hôm nay mang cái tín đồ lại đây hơn nữa còn là cái giáo chủ các ngươi có thể với hắn tán gấu ngươi nói cái này ta có thể không mệt mỏi hiếm thấy có tín đồ đồng ý lại đây theo chúng ta tán gấu ngồi bên này đem đầy mặt mờ miệc phiên dịch kéo qua giáo sư thân thiết hỏi tên gọi là gì a s môn phiên dịch thấp giọng nói tiểu tử còn rất thẹn thùng yên tâm đi nơi này vẫn thật lớn còn có đồ ăn vặt cùng trò chơi mới tán gấu mệt mỏi liền ngủ một giấc không thì như thế nào, ư ớ môn không có đến cảm nhận được thấy lạnh cả người, đặc biệt là đối phương cái kia mãnh thú nhìn thấy ánh mắt của con mồi, càng làm cho hắn không rét mà run, huyết hải ma thần sau khi ngã xuống, trên người hắn chúc phúc cũng biến mất theo, n h ư n g hắn cũng không còn cách nào giống như kiểu trước đây bình tĩnh, cũng ung dung chống đỡ hoảng sợ cùng nguy hiểm. hiện tại ớ p môn liền như là một cái bị biếu cởi hết quần áo bé trai. cần chính diện nghinh tiếp đến từ ngoại giới áp ý. có điều nhường hắn hoàng sợ. còn ở phía sau, ở vừa bắt đầu thân thiết giao lưu sau, giáo sư đám người rốt cuộc xé ra lương thiện ngụy trang. các người chơi tiếp xúc được tín đồ không phải rất nhiều. gai a quá dễ lừa. hơi hơi tán gấu hai câu liền đem mình giỏ đi vào. mà ngay mỗi ngày xuất dường nhập thần, hiện tại càng là trực tiếp chạy tới nhân giới, càng không cách nào giao lưu. vì lẽ đó, trước mặt ếp môn chính là tốt nhất hiểu rõ thần linh cùng tín đồ trong lúc đó quan hệ công cụ. đến từ giáo sư đám người ngôn ngữ tiến công bắt đầu, vấn đề của bọn họ nhắm thẳng vào hạt nhân, từng tầng từng tầng tách ra tín đồ cùng thần linh trong lúc đó quan hệ. thông qua không cách nào cãi lại tư duy l ô g i c đi giải cấu thần linh tồn tại ý nghĩa tín đồ cùng chúng thần trong lúc đó quan hệ đến từ thế giới hiện thực các người chơi góc độ xảo quyệt t h ủ pháp thông thạo công cụ tầng tầng lớp lớp lại thêm vào từ mỗi cái chết i họp mọi người nơi đó kế thừa chiếm được ngôn ngữ cách chơi không chút lưu tình hướng về ư ớ môn khởi xướng tiến công ư ớ môn vừa bắt đầu còn có thể tiến hành chống lại nhưng không bao lâu liền đối lý, cảm giác mình tri thức hệ thống gặp vô tình tàn phá, hắn gian nan muốn giữ gìn tự thân niềm tin, có chỉ là giáo sư càng thêm dùng sức trào phúng, mỗi khi hắn trình bày chính mình đối với huyết hải ma thần tín ngưỡng thời điểm, giáo sư đám người liền sẽ dùng càng thêm hoàn thiện tư tưởng bão táp đem ếp môn đánh đổ trên đất, n h ư n g hắn bị ếp thừa nhận giáo sư lý luận càng mạnh hơn mà mạnh mẽ, l i ê n t ụ c ba tiếng giao lưu sau, ếp môn khuất phục, giáo sư đắc ý đứng ở é p môn trước mặt, phát sinh người thắng tuyên ngôn, nhận nhận đi, ngươi đại não đã biến thành ta hình dạng, chơi c h i ế t h ọ p thật sự có ý tứ, cởi quần áo ra ở một bên lời bình nói, đó cũng không, một người chơi đứng ở một bên p h ủ họ đến, làm ngươi thấy bọn họ một bên đánh nhau, một bên còn đang thảo luận triết học vấn đề thời điểm, liền sẽ cảm thấy càng thú vị, chờ đến trong bọn họ chàng lúc nghỉ ngơi, cởi quần áo ra nhảy đến giáo sư trước mặt hỏi, các ngươi thảo luận ra cái gì thú vị nội dung sao, rất nhiều, nói thí dụ như hắn là c á c h mấu khống, thích tuổi tác lớn một ít khác phái, vì lẽ đó ta chuẩn bị lần thông qua một loại khác lý luận đến phân tích một chút hắn tính cách nguồn gốc, cái này quả thật có chút thú vị. Ta cũng cảm thấy rất hứng thú. có thời gian chúng ta lại đồng thời giao lưu một hồi. có điều ta hỏi là một loại khác thú vị. quả thật có. chúng ta đại khái hiểu thần linh là món đồ gì. quản người bán rượu mượn tới một cái bút. giáo sư lau trên bảng đen ngồn ngang ký tự. sau đó vừa vẽ vừa nói nói. ta trước cũng từng tham gia thần thượng thần chuyện cười. cuối cùng bị đào thải, sau khi chúng ta tổng kết rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng coi như vào hôm nay có một c á c h tương đối chuẩn xác suy đoán, ở trò chơi này bên trong, thần linh chính là một đài có cảm tình máy móc, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thịnh thế xiên ninh, Đám này người chơi đều là Lime A-9, chương hai mươi bảy vượt một kế hoạch, có cảm tình máy móc, cởi quần áo ra dư vị cái từ này, nỗ lực từ trung phẩm nếm ra trong đó ý vị, đúng thế, cùng chúng ta lý giải không gì không làm được thần không giống, nơi này thần linh tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng ở thành thần trong nháy mắt, bọn họ đã bị thành thần phương pháp định ra chết, chúng ta đem định chết đồ vật của bọn họ mệnh danh là hạt nhân, cũng chính là máy móc hạt nhân. cái này hạt là bọn họ sức mạnh cội nguồn, thần khí cũng là hạt bộ phận kéo dài. chúng ta hoài nghi hạt bản thân liền là một số pháp t ắ c cổ hiện, nếu như chọn dùng hạt là pháp t ắ c cổ hiện cách nói này, như vậy thần bản chất chính là một cách chấp hành đưa vào cùng chuyển vận công cổ thôi. mà thần cảm tình càng như là một cái quản lý cái này máy móc người. có điều hắn mặc kệ cố gắng thế nào. kỳ thực đều không thể siêu việt cái này hạt nhân phạm vi. nghe đến đó cởi quần áo ra hỏi một vấn đề như vậy ta muốn hỏi một chút bọn hắn không có cách nào tăng lên chính mình sức mạnh sao đây là cái vấn đề thú vị nên có không phải vậy thần linh biểu hiện sẽ không là bộ dáng này có điều nội dung cụ thể ếp môn cũng không rõ ràng xem ra chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu chầm tư chốc lát cởi quần áo ra tiếp tục hỏi nếu như dựa theo bộ này lý luận như vậy sẽ có hay không có một loại biện pháp có thể kích thích đến chúng thần hạt nhân khiến cho sản sinh lô giá sai lầm cũng cuối cùng dẫn đến tan vỡ đây hỏi thật hay giáo sư nở n ụ cười nhất định sẽ có chúng ta đã chứng minh điểm này. Bất quá nếu như làm được. cái này cũng là chúng ta đến tiếp sau cần nghiên cứu nội dung. Quá trình này sẽ dài đằng đẵng. chúng ta phải từ từ nghiên cứu. người ngươi có thể mang đi. chúng ta tạm thời không có quá nhiều đồ vật muốn hỏi. được rồi. mang theo tam quan bị đúc lại một lần é p môn rời đi nơi này. é p môn còn ở tự lẩm bẩm. ta đến cùng sùng bái là cái gì. là sức mạnh, là vinh quang, vẫn là tín ngưỡng bản thân, mang theo cái này bị giáo sư giao động què rồi tín đồ, cởi quần áo ra dẫn sắt hắn đi vào một gian ký túc xá, hiện nay chỗ khác không có ránh vị, ngươi trước tiên ở đây ở mấy ngày, chờ chúng ta chuẩn bị đầy đủ sau khi, liền bắt đầu cướp đoạt thần khí, sau đó hướng về biển máu nơi sâu xa tiến quân, môn mờ mịt gật gật đầu, sau đó tiếp tục ngồi yên ở chính mình giường ngủ lên, mờ mịt nhìn bên ngoài, hắn cảm giác mình tam quan đều không đúng, liên tiếp đà kích nhường hắn hầu như từ bỏ suy nghĩ, vẫn ngồi yên đến tràng vảng, năm giờ chiều, nhỉ làm rồi tiếng chun reo lên, tan ca cô ly nhóm trở lại chính mình ký túc xá, bắt đầu rửa mặt, dùng cơm, Trở lại ký túc xá đu gian thuyền trưởng cùng nửa cá mập người nhìn thấy cái này mới tới bạn cùng phòng sau lập tức thân thiết đi lên nắm ở cổ của đối phương ngươi chính là mới bạn cùng phòng đi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta tổ chức theo chúng ta đồng thời vượt ngục vượt ngục ếp môn mờ mịt hỏi đúng chính là vượt ngục đu gian trên thuyền lo khan một tiếng vì vượt ngục chúng ta đều làm ra rất lớn hy sinh, ta vì tê liệt những kia ly m ẹ mỗi ngày đều ở làm ta không thích nhất làm may vá, sự tình thanh minh trước, đời ta rét nhất làm y phục, mỗi ngày làm y phục, ta đều sống không bằng chết, hận không thể lập tức rời đi nơi này, ta cũng vậy, nửa cá mập người trực tiếp cắn nát một cái lão răng, ngươi không sao chứ, ếp môn không nhìn được hỏi, chuyện thường xảy ra, ngày thứ hai liền có thể dài trở về, vì tê liệt những kia l y me, ta mỗi ngày đều đang làm bộ một bộ thích làm bánh gơ a tê o, dáng dấp, nói thật cho ngươi biết, ta nghe thấy được b ơ mùi vị liền muốn nôn, dán hoa thời điểm liền muốn giết người, đời ta cực không muốn làm, chính là làm bánh gơ a tê o. đúng rồi, chúng ta đã sớm biết phải có mấy bạn cùng phòng vì lẽ đó ta đặc biệt vì ngươi làm c á c h mới bánh gương a t o ta cũng vì ngươi làm kiện quần áo mới hy vọng ngươi có thể thích nhìn khuôn mặt giữ tợn nửa cá mập người lấy ra bánh gương a t o vóc người khôi ngô đu gian thuyền trưởng lấy ra một c á c h ở nhà phục e môn cảm giác có chút buồn nôn đặc biệt là phát hiện bánh gương a to ăn thật ngon Y phục rất thoải mái thiếp thân sau. Loại này cảm giác buồn nôn liền càng rõ ràng. các ngươi rõ ràng liền thích thú được rồi. bánh gương a t o ăn thật ngon. Y phục cũng rất có điều. e môn m i ế n cứng nói. đó là, chúng ta nhưng là chuyên nghiệp. hai người thật không tiện xoa mũi. nhìn hai người kia. e môn bỗng nhiên có chút ý nghĩ. hắn cũng không muốn vượt ngục. Thậm chí sau đó còn muốn dựa vào lục phàm điều tra rõ huyết hải ma thần ngã xuống chân tướng. như vậy nếu như có thể tìm tới này hai cái cô ly vượt ngục chứng cứ, cũng tìm ra sau lưng cái kia vượt ngục tổ chức, không thể nghi ngờ sẽ để cho mình t ổ n g điểm không ít. bởi vậy, hắn đổi một bộ nụ cười. có thể ạ, nhường ta gia nhập các ngươi đi. rất tốt, vậy ngươi chính là chúng ta đồng bạn. từ hôm nay trở đi ngươi phải nghiêm khắc bảo thủ vượt ngục tiểu tổ bí mật không thể thừa nhận vượt ngục tiểu tổ tồn tại đầu tiên nói cho chúng ta biết trước ngươi là đẳng cấp nào nhân tài nửa cá mập người hỏi đẳng cấp ngươi đúng hay không ngốc đối phương có thể đi tới nơi này rõ ràng là cái màu vàng người mới ta liền trực tiếp hỏi ngươi có không có cái gì giết người phóng hỏa bên ngoài sở trường E môn ở trong đầu cướp đoạt nửa ngày, cuối cùng mới nói nói, ta sẽ đổi rượu. Bọn họ nói ta đổi rượu uống rất ngon, có thể, như vậy ngươi sau đó rất khả năng bị sắp xếp đến quán rượu bên trong công tác, nghe được chính mình còn muốn về quán rượu. E môn sắc mặt trong nháy mắt trắng, hắn không nghĩ lại bị tam quan tái tạo một lần, có điều không chờ hắn từ chối. Du gian thuyền trưởng liền nói, quán rượu là chỗ tốt, bên trong thường thường có thể nghe được một ít nghe đồn, đối với chúng ta vượt ngục kế hoạch rất có ít lợi, nếu như ngươi đồng ý làm rất tốt, chúng ta sẽ suy xét đưa ngươi đề cử cho vượt ngục tiểu tổ cao tầm, e môn trong đầu thiên nhân giao chiến, đối với các ly me hoảng sợ cùng muốn nâng phân nguyện vọng đan sen vào nhau, n h ư n g hắn trong lúc nhất thời có chút do dự, cuối cùng, vẫn là tăng lên ấm tưởng ý nghĩ chiếm thượng phong. nhưng hắn gật đầu nói, được rồi, ta đồng ý, rất tốt, đu gian thuyền trưởng trên mặt lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn, như vậy liền bắt đầu c h ú n g ta ngày hôm nay vượt một kế hoạch tổng kết đi, ngươi là mới tới, có thể không cần tổng kết, chỉ dùng s ự thính là được, ta đi tới, ngày hôm nay, ta làm mười bảy bộ quần áo mỗi một kiện đều đẹp đẽ đến cực điểm oa không hổ là ta trình địch ngươi so với hôm qua làm thêm một cái nửa cá mập người kinh h ỉ hô này nơi nào tính vượt ngục a e môn không nhìn được kêu lên người mới nghe ta nói đu gian thuyền trưởng ý tứ sâu xa cười nói những này l y me thực lực quá mạnh hơn nữa có các loại nguy hiểm thủ đoạn vì lẽ đó chúng ta nhất định phải tê liệt bọn họ, mà làm y phục, chính là ta n g ụ y t r a n g ta đem những y phục này đều làm nhỏ số nửa, này tính là gì n g ụ y t r a n g người mới, kiên trì một điểm, nghe ta giải thích, những y phục này đều là vì những kia c ắ t ly me chân á i người hầu thiết kế, làm nhỏ số nửa liền sẽ làm bọn họ cho là mình người hầu dài mập, sau khi liền xét yêu cầu bọn người hầu giảm béo giảm béo liền xét dẫn đến thể chất giảm xuống thể chất giảm xuống liền xét xảy ra bệnh sinh bệnh liền xét làm các ly me phân tâm phân tâm liền xét dẫn đến bọn họ trông coi xuất hiện lỗ thủng sau đó liền xét làm chúng ta xuất hiện vượt ngục cơ hội ếp môn trợn mắt ngoác mồm nhìn đu gian thuyền trưởng sau đó mặt hướng nửa cá mập người ngươi đây ngươi sẽ không ngày hôm nay làm một trăm bánh gơm a t o đi hừ hừ người mới ngươi không khỏi có chút quá xem thường ta nửa cá mập người cười đắc ý lên ta làm ba trăm cái này khác nhau ở chỗ nào a đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy, t hình thế d i ê n ninh, đám này người chơi đều là li me a chín, chương hai mươi tám mới phố dài, khác nhau rất lớn, nửa cá mập người lập tức nghiêm túc tiến hành sửa lại, mời nói, ta nghe ngươi ngụy biện, những này bánh gương a t o ta đã tận lực làm đến thập toàn thập mỹ, mỗi một c á c h đều có đầy đủ lượng đường cùng dinh dưỡng, đồng thời ở cu li bên trong lớn được khen ngợi. t h ô n g q u a phương thức này, ta đã thành công nắm lấy lượng lớn cu li giả dày. đã như thế. chờ ta liên lạc có người vượt ngục thời điểm, nhất định có thể thu được lượng lớn quần chúng ủng hộ. ếp môn gật gật đầu. ngươi nói có chút đạo lý. có thể ngươi có nghĩ tới hay không. nếu như những kia cu li đem chuyện này quy công cho những kia l y mẹ, sẽ thế nào. Ai, nửa cá mập người trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. nhìn này hai thằng ngô. ước môn thở dài. vượt ngục không phải như thế vượt. các ngươi có hành động tổng chỉ huy sao. các ngươi có kế hoạch hành động biểu sao. các ngươi làm tốt đường chạy trốn sao. các ngươi s u ố i ruột then chốt người mới sao. các ngươi có tài chính sao. chạy trốn sau làm sao rời đi hòn đảo này. sau khi các ngươi muốn chạy trốn tới chỗ nào, những vấn đề này các ngươi có thể trả lời ta sao. cái này, nước đã đến chân, luôn có biện pháp đi, đu gian thuyền trưởng do dự nói, vậy thì là hiện tại không có biện pháp rồi, ân đúng, ướp môn lại thở dài, thân là trước huyết hải ma thần giáo chủ, đầu ướp của hắn so với này hai cái chỉ có thể làm hải tặc đần tặc mạnh hơn. hơn nữa hắn chủng tộc vì là cô ama chủng tộc này bình quân chỉ số thông minh bình thường hơn nữa có thể để điều chỉnh thể n ộ i nhục thân cùng đại não cung huyết để cho mình trong một khoảng thời gian biến thông minh hoặc biến đần một điểm nhẹ nhàng điều chỉnh thể n ộ i cung huyết hắn đem chính mình trí lực đốt đi sau đó suy tư một chút sau đó hắn đối với hai người nói vượt ngục không là các ngươi làm như vậy ta có thể giúp các ngươi làm một cái kế hoạch biểu. các ngươi có thể tham chiếu cái kế hoạch này biểu tiến hành. cái kế hoạch này biểu sẽ có cái thời gian đại khái tiết điểm. dựa theo tiết điểm đến làm việc hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. ếp môn vẫn làm biểu làm đến sau nửa đêm. trong lúc này, hắn hai cái bạn cùng phòng một cái tăng ca làm y phục, một cái suốt đêm xem sao sách báo. xem ra chính là hai cái mê mụi công tác không cách nào tự k i ể m chế làm công người thôi vẫn là loại kia không cần bón phân liền chính mình thẳng thẳng thẳng hướng về lên dài rau h ẹ ở bảng kế hoạch sau khi làm xong hắn đem bảng kế hoạch giao cho hai người có thể các ngươi có thể giao nó cho các ngươi tổ chức cao t ầ n g đây đối với các ngươi vượt một kế hoạch có trợ giúp tấm này bảng kế hoạch làm vô cùng tỉ mỉ mặc dù là đô gian thuyền trưởng cùng nửa cá mập người loại này không có điểm trí lực cũng có thể xem hiểu xem qua tấm này bảng kế hoạch sau hai người thấp giọng giao lưu một hồi sau đó mang theo bảng kế hoạch rời đi ký túc xá không lâu lắm chòm sao người mới lễ phép lại đây gõ cửa sau đó nhảy đến ếp môn trước mặt vừa nãy có người nặc danh báo cáo ngươi có vượt ngục ý nghĩ xin hỏi có phải là thật hay không. Là nơi này phúc lợi đãi ngộ chưa đủ tốt sao. Chơi đồ vật không đủ. Vẫn là cái gì khác nguyên nhân đây. Nếu như thực sự không thể nào tiếp thu được, ngươi đồng ý tiếp thu đi chết loại này sắp xếp sao. ớ p môn yên lặng nhìn c á c h này l y m ẹ Ta có thể biết là ai báo cáo ta sao. c á c h này không cách nào tiết lộ. Chỉ có thể nói cho ngươi là hai người. cảm ơn, ta đã biết là ai, t h ằ n g thắn nói, không có, ta tin tưởng ngươi không có, ta đài điều khiển nói cho ta ngươi không có ý nghĩ này, có điều biểu hay là muốn điền một hồi, làm một hạng tâm lý sát hạch, dù sao nơi này xã hội thí nghiệm đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu, nhìn chòm sao người mới bưng tới một đống lớn bảng, ếp môn k h ó e miệng co giật một hồi, Hắn một bên điện đơn, vừa nói, ta có thể báo cáo ta bạn cùng phòng muốn vượt ngục sao. hơn nữa bọn họ sau lưng còn có một tổ chức khổng lồ. ngươi nói là cái kia tên là vượt ngục. trên thực tế chính là cái giao lưu hội tổ chức sao. không cần thiết, bởi vì vượt ngục tổ chức người sáng lập chính là ta. bọn họ lý do cũng là ta cung cấp. ếp môn tay run cầm cập một hồi. Trực tiếp bôi sai rồi một nhóm, hắn cuốn whit lau đi trên giấy dấu vết, đồng thời khó có thể tin hỏi. tại sao, hải tặc mà, đều là một đám chú trọng ra mặt ra hỏa, cho bọn họ một c á c h lý do, dùng vượt ngục để che giấu bọn họ mê mùi công tác không cách nào tự kiềm chế sự thực, như vậy có thể để cho bọn họ có thể làm càng thêm yên tâm thoải mái, là một loại nhẹ vốn mà hữu hiệu phương thức quản lý, ước môn nhìn c á c h này bề ngoài người hiền lành, nội tâm cực kỳ độc áp ly me, t ừ đáy lòng nói, các ngươi thực sự là nhóm áp m à cảm ơn, ngươi động tác có thể nhanh hơn chút nữa sao, không phải vậy hừng đông ngươi biểu đều đ i ệ n không xong, còn có, kế hoạch của ngươi biểu ta nhìn, ngươi ở quản lý phương diện rất có thiên phú, xem ra ngươi giáo chủ chức vì không phải dựa vào cặp váy quan hệ đi lên, Cảm ơn k ước môn k h á l à c ùa rú nói có điều đang đùa âm mưu phương diện ta không bằng các ngươi không cần như vậy ùa rú ngược lại ngươi còn muốn ở thêm mấy ngày hơn nữa sau đó còn muốn phụ tá lục đại nhân như vậy ta hỏi ngươi ngươi có nguyện ý hay không đảm nhiệm quản lý tới quản lý một lối đi đây ước môn cảm giác đầu ấp của chính mình có chút thác loạn ta chiếm trước các ngươi thuyền, tàn sát đồng bạn của ngươi, sau đó ngươi nhường ta đảm nhiệm quản lý, đến tột cùng là ngươi phương thức tư duy có vấn đề vẫn là ta phương thức tư duy có vấn đề, độ cao không giống nhau, vì lẽ đó đối xử vấn đề góc độ cũng không giống nhau, theo ngươi c á c h này nơi bê cơ rất khó giải thích điểm này a, liền một vấn đề, có làm hay không, ếp môn trầm tư một chút, t a có cái yêu cầu, nếu như thỏa mãn yêu cầu này, ta sẽ đồng ý, nghe xong ớt môn đề n g h ị nhóm mấy người mới gật gật đầu, có thể, c á c h điều kiện này ta có thể thỏa mãn, như vậy đi theo ta, ngươi còn cần một ít đơn giản nhận chức huấn luyện, sau đó, trở về đu gian thuyền trưởng cùng nửa cá mập người phát hiện ớt môn đã biến mất rồi, bọn họ chảy hai giọt ác ma nước mắt, sau đó liền yên tâm thoải mái ngủ đi ngày thứ hai bọn họ lẫn nhau nói lời từ biệt sau đó trở về trong cửa hàng của chính mình chuẩn bị bắt đầu ngày hôm nay công tác sau đó bọn họ nhìn thấy tiệm của mình trải treo trên cửa một cái bố cáo bố cáo phía dưới là một cái manh manh li me nhãn mát biểu thị cái này bố cáo đến từ li me chính thức bố cáo nội dung cũng rất đơn giản chính là báo cho bọn họ nơi này sẽ bị phân thành thí điểm, cũng do một vị mới tới phố trường quản để ý đến bọn họ. phố dài, phụ trách thu thuế, an bài công việc các loại, sẽ là ai chứ. đu gian thuyền trưởng xem xong bố cáo, nghi ngờ hỏi, là ta, nghe được tiếng nói quen thuộc này. đu gian thuyền trưởng kinh ngạc nghiêng đầu qua. sau đó phát hiện một cái người quen liền đứng ở sau lưng của hắn đối phương đổi một thân màu trắng phố dài chế phục ngực treo một cái nhãn mát ấm tên họ của đối phương cùng chức vị ướp môn đi tới đầy mặt khiếp sợ đu gian thuyền trưởng bên người nhẹ nhàng vỗ vỗ b ả vai của đối phương dùng mang theo ý cười âm thanh nói ta chính là mới phố dài sau đó nhường chúc ta cố gắng ở chung đi Du gian thuyền trưởng gian nan nuốt nước miếng một cái, hắn cảm giác những ngày an nhàn của mình không bao lâu. đám này người chơi đều là Lime A-9, t r ư ơ n g 29 Kinner h ộ p t r ừ ờ ếp môn bên ngoài, một ít có tài quản lý người cũng bị chậm rãi tuyển ra đến, cũng phân chia đến mỗi c á c h không giống đường phố, đảm nhiệm người quản lý, dù sao các người chơi mỗi ngày còn muốn kiếm chuyện, còn muốn đánh bài, còn muốn ăn gà, còn muốn đi tới tinh thần đại hải, luôn vây ở cùng một nơi không hiện thực, đem một ít quản lý chức vụ giao cho những người này sau khi, các người chơi rốt cuộc có thể từ quản lý ngành nghề bên trong rút ra, bắt đầu vì là đi tới huyết hải trong tâm làm chuẩn bị, đầu tiên chính là một lần nữa thu thập ma vương hào, thu dọn bên trong không gian, một lần nữa thanh lý thân thuyền, thuận tiện đem vây ở đáy thuyền đảm nhiệm máy phát điện tám cái đại công giải cứu ra. sau đó cho ăn no một điểm. cũng chuẩn bị vì là vòng kế tiếp ra biển làm chuẩn bị. dòng lũ bằng sắt thép mới s ư ở n g luyện thép cũng bắt đầu khởi động. ở lượng lớn cu li chống đỡ dưới, s ư ở n g luyện thép bắt đầu toàn lực vận chuyển. sắt thép sản lượng mỗi ngày đều đang tăng lên. một ít sắt thép chế phẩm đã bắt đầu ở trên hòn đảo nhỏ xuất hiện. cũng bắt đầu tiến hành mới thuyền kiến tạo. một c á c h lâm thời bến tàu đã xây dựng xong xuôi. bến tàu cùng xưởng luyện thép trong lúc đó bị xây dựng lên quỹ đạo. thuận tiện vật liệu có thể rất nhanh vận chuyển đến bến tàu. nông phu người chơi thì lại bắt đầu nghiên cứu một vấn đề khác. làm sao để trong này tràn ngập u linh bào tử. u linh bào tử không chỉ có thể dùng đến đánh bài, còn có thể phụ trách liên lạc, truyền tín hiệu. có điều u linh bào tử v ẹ n v ẹ n ở an xa sơ lính nồng độ đạt tiêu chuẩn ở biển máu nơi như thế này nồng độ không đủ vì lẽ đó phải nghĩ biện pháp đem tăng lên lên bởi vì u linh nấm cần lấy sinh vật làm thức ăn cũng phóng thích u linh bào tử vì lẽ đó bọn họ quyết định nghiên cứu có thể khắc chế biển máu thôn tính phê huyết biển u linh nấm huyết hải ma thần đã ngã xuống nhưng biển máu bản thân đặc tính không có biến mất chúng nó vẫn như c ũ là nhóm lớn sinh mệnh tổ hợp thể cho nên nói chúng ta chuẩn bị làm một cái không không một kế hoạch phụ trách chủ trì kế hoạch đa đ ố i với những khác nông phu người chơi nói không không một kế hoạch là cái gì siêu m ỏ n g xoắn út vẫn là mang hạt tròn loại kia đặc cấp nông phu tò mò hỏi đầu óc ngươi bên trong trừ làm ruộng cùng màu trắng vật chất liền không có thứ khác sao. hơn nữa ngươi dùng tới được sao. ngươi dùng qua sao. v ạ năm n lão sử nam đừng giả bộ rất hiểu dáng vẻ. chính là bởi vì là lão sử nam mới hiểu a. à n g tưởng so với hiện thực càng có sức hấp dẫn. mau mau giải thích cho ta. khiến người nổi nóng. kỳ thực giải thích lên rất đơn giản. chính là căn cứ biển máu đặc tính tiến hành kéo dài. Nếu như không lời có thể ảnh, như vậy nó liền sẽ bỏ qua đối ứng vật chất hấp thu. đây là một cái cơ giới phản ứng, mà chúng ta chính là muốn lợi dụng điểm này. chúng ta ổ linh nấm cần để cho biển máu cảm giác, có thể cùng chuyện như vậy vật tiến hành cộng sinh, lấy này thỏa mãn chính mình mở rộng nhu cầu, liền như là con kiến cùng nha trùng, một người chơi hỏi, đúng, con kiến cùng nha trùng. bởi vậy, mới u linh nấm cần phải có rất mạnh sức sinh sản, nhưng lại không thể quá mức có dinh dưỡng. dù sao căn cứ lục đại nhân đưa ra tin tức, biển máu nơi sâu xa là kẻ địch của chúng ta. bởi vậy, chúng ta muốn khống chế nấm dinh dưỡng, n h ư n g biển máu cảm giác được hấp thu nó hữu ích, nhưng lại không thể tăng cường thực lực của đối phương. Mỗi lần hấp thu nấm, đều cần nhường sức mạnh của đối phương hàng thấp một chút điểm. Lấy này bị mệnh danh là không. không một kế hoạch. có chút khó a. vì lẽ đó cần các ngươi nghĩ a. không phải vậy ta nuôi các ngươi cần gì dùng. nói thật giống ngươi nuôi qua c h ú n g ta giống như. mắt thấy một đám n g ư ờ i lại có ầm ý lên xu thế. một n g ư ờ i chơi suy nghĩ chốc lát. sau đó nói. Ta cảm thấy chúng ta mọi người đều có chút chết suy nghĩ. Vấn đề này chỉ dựa vào chúng ta rất khó nghĩ ra được. không bằng đi cầu viện một hồi người chơi khác đi. hiện tại mọi người đều rất bận. cầu viện ai. Ta biết một cái người chơi rất nhàn. hơn nữa đối phương chuyên nghiệp rất đúng khẩu. mấy phút sau, rất nhàn người chơi bị mời lại đây. kim bài bày ra bất đắc dĩ nhìn đám này nông phô người chơi. Ta biết ta là rất nhàn. Có điều các ngươi cho tới dùng phương thức này nhắc nhở ta sao. Vậy ngươi có phải là thật hay không rất nhàn. Là, nay là được rồi. Mau mau cống hiến một hồi trí tuệ của ngươi. Sau đó muốn làm gì đi làm gì. Kim bài bày ra thở dài. Có điều theo ông chủ của chính mình so ra. đám này người chơi khá tốt nói chuyện. thân là một tên trò chơi bày ra. Kim bài bày ra rất nhanh liền lý giải đối phương nhu cầu, cũng bắt đầu trở nên trầm tư. Chỉ chục lát sau, hắn ngẩng đầu lên, đối với tại chỗ người chơi nói, c h ú n g ta làm một cách gin ngơ hộp đi, đó là vật gì, phát hiện tại chỗ người chơi có chút mờ mịt. Kim bài bày ra giải thích, kỳ thực chính là một cái rút thẻ hệ thống, dùng chỉ số nêu ví dụ. chính là biển máu thôn p h ả một cái n ấ m cần một trăm n ă n g lượng, mà n ấ m năng lượng ở năm mươi một trăm hai mươi trong lúc đó tùy cơ chập trờn. Hắn một lần nào đó thôn p h ả n ấ m năng lượng có thể sẽ lớn hơn một trăm n h ư n g lâu dài đến xem, hắn toán học kỳ vọng là thấp hơn một trăm ở tiền kỳ, chúng ta có thể để điều chỉnh chỉ số kỳ vọng, khiến cho đinh giá cao hơn một trăm như vậy biển máu thì sẽ cảm giác được thôn phễ ngấm có lợi, do đó thêm đại thôn phễ cường độ. Sau khi, làm biển máu sản sinh dựa vào sau khi, chúng ta có thể hạ thấp kỳ vọng, do đó đạt đến chế tạo u linh bào tử cùng suy i ế u biển máu song trọng mục đích. đương nhiên, chúng ta cũng có thể kéo sóng lớn đồng phạm vi, dùng khiến tùy cơ phạm vi lớn hơn một chút, như vậy căn cứ kin nơ hộp nguyên lý, đối phương sẽ nhiều lần thôn phể ngấm dù cho bị thư hỏng hao cũng sẽ gửi hy vọng vào lần sau có thể về vốn sau khi còn có thể gia nhập một ít dứa gốc cơ chế m ờ i liên giúp có thể bớt chút tiền cơ chế các loại chờ ta một chút ta đem chỉ số mô hình xây dựng một hồi các ngươi có thể giúp ta sưu tập một điểm số liệu sao nhìn đã hoàn toàn chìm đắm đến chỉ số tính toán kim bài bày ra Nông phu người chơi nhỏ giọng thầm thì, các ngươi ai biết kim bài bày ra làm trò chơi gì, ta đánh chết không chơi hắn làm trò chơi, chính là chính là, kiếm lời đều không chơi, căn cứ chính mình kinh nghiệm thuộc xưa, kim bài bày ra chỉ số mô hình ở trong vòng một ngày xây dựng xong xuôi, căn cứ hắn xây dựng ra chỉ số mô hình, nông phu các người chơi bắt đầu đối với u linh nấm tiến hành tính nhằm vào biến gì, cũng bắt đầu lợi dụng biển máu bắt đầu sinh sôi n ả y nở n ấ m nhằm vào biển máu nơi sâu xa kế hoạch chính đang nhanh chóng triển khai cùng lúc đó ở biển máu nơi nào đó trên hòn đảo nhỏ một chiếc thuyền ở trên hòn đảo nhỏ chậm rãi cặp bờ martin mang theo người hầu gái đoàn từ thuyền bên trên xuống tới nhìn thấy trên đảo tràn đầy li me có điều những này li me đều là chút phổ thông li me không biết nói chuyện, không có năng lực đặc thù, chỉ có thể bản năng thôn p h ả xung quanh sự vật thôi, không phải nơi này, tình báo sai lầm, nơi này l y me đều là chút phổ thông l y me thôi, martin tiếc nuối nói, kể từ cùng lục phàm đi lạc sau khi, martin bỏ ra rất nhiều sức lực, rốt cuộc đem người hầu gái đoàn tìm đủ, cũng bước lên tìm kiếm lục phàm con đường, bọn họ một đường hỏi thăm có ly me tồn tại đảo nhỏ nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đạp không giữa lúc m a r tin chuẩn bị lúc rời đi hắn bỗng nhiên ngừng lại ở cái hông của hắn hắn vũ khí mới một cái đỏ như màu máu bội kiếm chính đang giải phóng tà áp hồng quang đây là hắn ở lữ đồ quá trình bên trong ngẫu nhiên được cừu hận ma thần thần khí này món vũ khí chỉ có thể c h â n đối với kẻ thù của chính mình sử dụng, lẫn nhau trong lúc đó cừu hận càng sâu, như vậy thần khí uy lực càng mạnh. ngoài ra, c á c h này bị nguyền rùa thần khí sẽ tự động vạc h trần phụ cận kẻ thù vị trí, ở cảm nhận được chỗ ở này sau khi, như vậy người sử dụng nhất định phải cùng đối phương triển khai sinh t ử tương sát, mãi đến tận một bên chết đi mới thôi. đối với còn có năm cái báo thù mục tiêu martin mà nói đây là một cái vô cùng thích hợp thần khí không nghĩ tới sẽ ở chỗ này sẽ có một cái kẻ thù của ta như vậy liền bắt đầu đi rút ra cừu hận chi kiếm martin nhẹ nhàng run run bội kiếm tiếng kiếm reo vang lên hướng về trên hòn đảo nhỏ kiếm thánh phát sinh quyết đấu mời đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt Bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế xuyên ninh, đám này người chơi đều là li me a-9, chương ba mươi gặp lại, n h ư n g người hầu gái đoàn ở trên thuyền chờ l ệ n h martin cầm trong tay cờ hận chi kiếm, linh hoạt xuyên qua xung quanh rất nhiều li me, hướng về đảo nhỏ trung tâm đi đến, hòn đảo nhỏ này đâu đâu cũng có đen dịch thực vật, hình dạng dược dị cỏ dại, có điều trên đảo Lime cũng không để ý những thứ này, bọn họ liền ở trên đảo không ngừng ăn uống, không ngừng phân liệt, không ngừng lẫn nhau thôn phệ, cũng ở tổng cộng đến có đủ nhiều kinh nghiệm sau tiến hóa cũng được năng lực đặc thù. ở đây, ma thạch tùy ý có thể thấy được, những này ma thạc h vì là những kia tổng cộng có đủ nhiều kinh nghiệm li me cung cấp tiến hóa sức mạnh. có thể thấy được rõ ràng do người dấu vết. kéo dài đi về phía trước. martin d i ấ m xe jeep gào cò dại. cuối cùng đi tới một tòa đơn giản nhà gỗ trước. nhà gỗ chủ nhân người mặc một thân trường bào màu xám. ba đối với mắt kép dường như bảo thạc h như thế nhìn c h ầ m c h ầ m đi tới martin. hắn ngồi ở mới vừa bị chặt cây dưới trên cây to. hai tay đặt ở chính mình trọng kiếm lên từng trận tiếng kiếm g i e o từ hắn trọng kiếm bên trong vang lên này martin đã lâu không gặp đối phương cười nói nghĩ uống chút gì không l y me nước đường rượu làm sao hôn đã lâu không gặp không nghĩ tới ngươi trốn ở chỗ này có thể liền nước đường quán rượu martin rút ra khăn tay c h ả y ở cách đó không xa gốc cây lên sau đó ngồi tới đó, hôn vì là trước mặt đống lửa thêm chút củi gỗ, sau đó đem một con màu vàng ống ly me bắt được, phóng tới trên đống lửa lọ chứa bên trong, không lâu lắm, này con đang sôi trào trong nước giấy dua ly me bắt đầu hóa tan, nồng nặc rượu thơm ung dung dụng cụ bên trong truyền đến, dùng một chén ung dung dụng cụ bên trong phân ra một ít rượu, hôn đem một chén ném cho martin, chính mình thì lại trực tiếp nâng lên lọ chứa, dối ra mang theo răng nhọn đầu lưới, bắt đầu múc vào lọ chứa bên trong chất lòng, martin lẳng lặng uống một hớp rượu, sau đó hỏi, nói cho ta, tại sao muốn tham dự vương tộc kế hoạch, tập kích eliza, ta tập kích qua eliza, đúng rồi, ta nhớ tới, ta trải qua chuyện này, ngươi biết, ta vẫn ở truy đuổi sức mạnh, nhưng khi đó ta đã đạt đến một bình cảnh, ta vẫn như cũ có thể thu được kinh nghiệm, nhưng cấp bậc của ta đã không cách nào tăng lên, vấn đề này ta vẫn không thể được giải đáp, vì lẽ đó ta liên lạc vương tục, hy vọng bọn họ giải thích cho ta, bọn họ chịu cho ta đáp án của vấn đề này, tiền đề là trợ giúp bọn họ thu được e li ra c á c h này lọ chứa, liền bởi vì c á c h này, liền bởi vì c á c h này, Hôn mỉm cười lên, giọng nói nhẹ nhàng không giống như là đang thảo luận sinh tử của một người, mà là đang bàn luận cơm tối hôm nay, không nhìn Martin nộ khí. Hôn tiếp tục nói, sự kiện kia sau khi ta chiếm được vấn đề đáp án, sau khi liền rời đi an xa sơ lính đến nơi này, cũng bắt đầu ta nghiên cứu, ngươi biết không, kinh nghiệm bản chất vì thực là tiến hóa lực lượng chúng ta đang tiến hành giết chóc thời điểm trên bản chất chính là ở cướp đoạt đối phương tiến hóa lực lượng ở tích tụ nhất định tiến hóa lực lượng sau khi chúng ta là có thể tiến hóa đây chính là đẳng cấp tăng lên chân tướng không giống vật chủng có thể tiến hóa số lần không giống hơn nữa tiến hóa sau tăng lên phạm vi cũng không giống điều này là bởi vì không giống vật trùng trong lúc đó tiến hóa cây không giống ta lợi dụng biến gì tốc độ nhanh nhất li me tiến hành nghiên cứu cũng cuối cùng thu được rồi kết quả mở ra tay hôn say x ư a nhìn mình tràn đầy vải giáp màu đen ngón tay chậm rãi co duỗi nhìn thấy sao ta thành quả nghiên cứu đã xuất hiện ta đã tìm tới đột phá t ự thân cực hạn phương pháp cũng mở ra một bộ khác tiến hóa cây. hiện tại ta đã đột phá ta trùng tộc giới hạn, đi tới một c á c h lĩnh vực hoàn toàn mới. trước đây thật lâu, ta tự thân đẳng cấp cũng đã đạt đến hai mươi năm cấp, không hề lại tăng lên. có điều trải qua ta nghiên cứu, ta hiện tại đã là ba mươi cấp, ta nhớ tới martin ngươi cũng rất sớm liền kẹp ở hai mươi sáu cấp đi. nói cách khác, hiện tại ta So với ngươi mạnh hơn một ít, ngươi nói với ta những này làm gì. Martin cau mày hỏi, ở ngươi cầm lấy c ầ u hận chi kiếm thời điểm, giữa chúng ta cũng chỉ có thể có một cái sống tiếp. theo ngươi nói những này, là để bảo đảm cho dù ta chết, ta thành quả nghiên cứu cũng có thể truyền thừa tiếp, chỉ chỉ sau lưng phòng nhỏ. h ắ n đối với Martin nói, ta hết thảy thành quả nghiên cứu đều ở nơi đó. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể đem mang đi. nói xong lời này, hôn bắt đầu yên lặng mút vào lọ chứa bên trong nước đường rượu. Martin cũng yên lặng uống chính mình c á i kia phần đồ uống. bọn họ hầu như là ở đồng thời uống xong, đem lọ chứa thả xuống sau. Martin trước tiên đứng dậy, kiếm thánh mã đinh, khiêu chiến ngươi, kiếm thánh hôn, tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. hai tên kiếm thánh bày ra chính mình thức mở đầu, yên lặng nhìn lẫn nhau. sáu mươi năm trước, bọn họ chính là đồng bạn, đối với lẫn nhau kiếm thuật biết gốc biết dễ, hơn nữa luận bàn thời điểm hai phe đều có thắng bại. nói cách khác, bọn họ muốn so với liều không phải sáu mươi năm trước đối thủ, mà là phân biệt sáu mươi năm sau trưởng thành sau đối phương, ai trưởng thành phạm vi càng to lớn hơn. ai thì càng thêm có lợi, thiêu đốt từ thân c ầ u h ậ n Martin đem hết thầy thù h ậ n tập trung vào thời khắc này, cũng thông qua hạn chế nhường kiếm thuật của chính mình biến càng nhanh hơn. m à hôn không giống, hắn kiếm thuật lấy phản kích sưng. Kiếm thuật hạn chế nhường hắn đầu tiên xuất kiếm thời điểm uy lực giảm mạnh, nhưng phản kích thời điểm uy lực cùng tinh chuẩn sẽ càng mạnh hơn. Li me ở hai ma thân một bên c h ậ m rãi b ỏ qua. một con li me vô ý thức ở chung quanh bọn họ bồi hồi tùy cơ hướng về hai người trung gian chậm rãi bò tới cũng cuối cùng đi tới lẫn nhau trung gian làm nó đi vào trung gian trong nháy mắt martin hành động hôn phản kích cũng thuận theo đến như tiếng sấm tiếng kiếm xeo vang lên bay vụt ra ánh kiếm quán triệt lẫn nhau ý thức ở nhà gỗ trước va chạm phá toái cuối cùng giải rác thành án h c h i ề u tà không tới nửa giây bọn họ giao thủ liền kết thúc martin nửa cái đầu bị nghiêng cắt ra trong ớt đồ vật nhìn một cái không sót gì mà hôn nhưng là bị từ bụng cắt thành hai nửa thoi thóp chỉ còn lại một nửa hôn nhìn martin bất đắc dĩ cười đáng chết xong đầu thực nhân m à chỉ thiếu một chút điểm thắng chính là ta quả nhiên c ầ u hận sức mạnh, thật sự quá mạnh mẽ, thở một hơi thật dài. Hắn nhìn Martin nói, bạn cũ, tán gấu một chút đi, tán gấu cái gì, tán gấu một ít ta không tiếp xúc qua đồ vật, tiền tài, nữ nhân, hôn tiết mục ngắn, thú vị, ta đem ta một đời đều giao cho sức mạnh, trước khi chết, ta nghĩ tới cũng không phải sức mạnh, tại chỗ ngồi xuống, Martin suy nghĩ một chút, bắt đầu giảng một cái hôn tiết mục ngắn, nghe xong cái này tiết mục ngắn, hôn gian nan nở nô cười. Thú vị, không nghĩ tới ngươi có thể kể ra như thế hạ lưu tiết mục ngắn, hãy nói một chút xem ngươi yêu đương cố sự đi. Ta vẫn rất tò mò, ngươi là làm sao đuổi tới lão bà ngươi, cái kia cố sự hơi dài. vậy thì chỉ nói bộ phận then chốt, Martin thu dọn một hồi dòng suy nghĩ, bắt đầu r i n g giải chính mình yêu đương cố sự. Hắn rằng rất chăm chú, mà hôn nghe cũng rất chăm chú. không lâu lắm, hôn sáu đôi mắt kép chậm rãi khép lại. ở Hắn hoàn toàn mất đi ý thức trước, Hắn nhẹ giọng nói, bạn cũ, gặp lại. còn có, xin lỗi, gặp lại.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 đổ loại ly me bị x ế p đặt ở trưng bày bình bên trong, chỉnh tề bày ra ở trên giá, mỗi cái bình lên đều có số hiệu, đẳng cấp cùng với tiến hóa phương hướng, nhìn ra hôn xác thực nghiên cứu thời gian rất lâu, ở nhà gỗ trên bàn sách, hôn tư liệu nghiên cứu bày ra để ở chỗ này, số lượng nhiều khó có thể tưởng tượng, những tài liệu này là hôn gần sáu mươi năm thành quả nghiên cứu, bộ phận trang giấy đã trở nên theo bánh pizza như thế súp giòn nhẹ nhàng đụng vào liền xe bẻ gãy mà ở một tấm tiểu trên bàn sách một cái màu xanh lam li me quay chung quanh một ít tư liệu nghiên cứu không ngừng di động phân hóa r a x ú c tu không để ý đến cái này màu xanh lam li me martin vừa muốn vượt qua những tài liệu này liền nghe được một cái thanh âm hùng hậu vang lên cẩn thận một chút chúng nó rất yếu đuối. Martin ngừng lại. Hắn nghi hoặc quan sát bốn phía. nhưng cái gì đều không có phát hiện. không cần thối tìm. nói chuyện chính là ta. c ú i đầu, ngươi vừa nãy nhìn thấy ta. Martin c ú i đầu, phát hiện đối diện màu xanh lam li me nhìn mình. ngươi là lục đại nhân li me. Martin nghi ngờ hỏi, ta thật sống chưa từng thấy ngươi. lục đại nhân đó là vật gì. ta là xưa nay chưa từng có thức tỉnh rồi ý thức ly me. ngươi có thể gọi ta ly me tri vương, nha, phản ứng quá lạnh nhạt, làm lại. nhìn thấy ly me sẽ nói chuyện. ngươi không nên kinh ngạc sao, tính, theo ngươi loại này dã man nhân cũng không có gì để nói nhiều. ngươi hoàn toàn không có cách nào lý giải trên người ta ngưng tủ bao nhiêu kỳ tích. thật không, kinh ngạc một điểm điểm. ngươi cần hoàn toàn đem ngươi kinh ngạc bày ra ngẫm lại xem ta nhưng là li me a xem nói chuyện Sẽ tán gấu có chính mình linh hồn li me a dù cho ngươi gạt ta cũng được biểu hiện kinh ngạc một điểm a nhưng là ta đã thấy rất nhiều li me chi vương nghi hoặc nhìn chằm chằm mác tin sau đó lộ ra một cái trào phúng độ cực cao nụ cười được rồi được rồi Ta biết n g ư ơ i hiện tại rất kinh ngạc, không cần che giấu, huyên đệ, thương lượng c â y sự tình. n g ư ơ i có thể hay không giấu hôn, đem ta mang đi. Ta rất tiện dụng, hôn tư liệu nghiên cứu toàn bộ bị ta nhớ ở trong đầu. n g ư ơ i không nghĩ đột phá chính mình hạn mức tối đa sao. n g ư ơ i không muốn biết chính mình tiến hóa cây sao. Martin nhìn đối phương. cảm giác đối phương tựa hồ quả thật có chút có thể sử dụng địa phương cảm thấy được mác tin trần trờ l y me chi vương lập tức nở nồ cười cái kia liền nói rõ sự tình thanh minh trước ta yêu cầu quốc vương cấp đãi ngộ người hầu gái đ ồ ăn xa hoa gian phòng những này ta đều muốn còn có đáng yêu em gái đi tới lên đánh đáng yêu con trai cũng muốn lên một ít trong c h ú n g ta tính l y me không chọn ngươi đúng hay không lầm một ít đồ món đồ gì định giá quá thấp sao không hôn đã chết ngươi hiện tại là ta chiến lợi phẩm yên tâm sẽ vì ngươi chuẩn bị một cái thích hợp lồng ai đem cái này sẽ nói chuyện l y me bắt được trên thuyền martin đặc biệt vì đối phương chuẩn bị một cái lồng vận chuyển xong hôn hết thầy tư liệu nghiên cứu sau Martin liếc nhìn hòn đảo nhỏ này, sau đó khởi hành, hướng về dưới một phương hướng đi tới. tuy rằng bị cắt đứt nửa cái đầu, có điều thực nhân ma tái sinh năng lực rất mạnh, tìm hai cái cái đinh đem đầu đinh trở lại, sau một thời gian ngắn liền có thể khỏi hẳn, sau đó đem cái đinh lấy xuống, trên căn bản liền không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì. tiếc n ú i duy nhất là ở khỏi hẳn quá trình não giữa tương sẽ như nước mũi như thế chảy ra, thập phần làm trái quản ra phong độ. Sau một ngày, bọn họ trở lại điểm xuất phát, tội ác chi thành. trong biển máu, có lượng lớn linh tinh đảo nhỏ. mỗi một hòn đảo nhỏ lên cũng có thể tồn tại một vị địa ngục lãnh chúa. có điều phần lớn địa ngục lãnh chúa đều là xung quanh hải tặc cướp bóc đối tượng. khá một chút sẽ cùng hải tặc hình thành quan hệ hợp tác càng mạnh một chút thì lại sẽ chính mình bồi dưỡng hải tặc cũng thông qua hải tặc cướp bóc cái khác địa ngục lãnh chúa tội ác chi thành là biển máu bên trong loại cỡ lớn lãnh địa một trong nơi này nữ lãnh chúa thực lực rất mạnh lại thêm vào xuất sắc thủ đoạn chính trị dẫn đến tội ác chi thành trở thành biển máu vì là không nhiều loại cỡ lớn lãnh địa ở tội ác chi thành càng lên dừng lại n à y chiếc không lớn thuyền buồm lập tức hấp dẫn xung quanh thuyền chú ý. Bọn họ sợ hãi theo này chiếc thuyền buồm duy trì khoảng cách nhất định. Hoảng sợ nhìn Martin cùng người hầu gái đoàn thành viên rời thuyền. Mãi đến tận bọn họ rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. nhớ tới bọn họ xuất hiện ở đây thời điểm. hết thảy mọi người chỉ là đem bọn họ xem là màu mỡ con mồi thôi. đặc biệt là tạo hình mắt sáng người hầu gái đoàn. những ngày mỉ ma mỗi người đều mang đặc sắc, từ biết tính đến quyến rũ, từ rộng rãi đến vô khẩu, mỗi một c á c h đều đẹp đẽ tựa như ả o mộng, có điều làm một c á c h băng hải tặc muốn cướp mấy c á c h làm vợ thời điểm, m a r tin đám người lập tức nhường bọn họ biết, đẹp đẽ không nhất định là nhu nhược đại danh từ, không nên đi chọc người hầu gái băng hải tặc, trừ phi ngươi xác thực không muốn sống, Rơi xuống thuyền Martin vốn là nghĩ đi nghỉ ngơi một chút, nhưng một tên á c ma lập tức đi tới trước mặt hắn, cung kính nói, Martin cắt h ạ lãnh chúa tìm ngài, biết rồi, ta lập tức đi ngay, Martin nho nhã lễ độ đáp lại nói, n h ư n g các người hầu gái tự mình hành động, Martin thu dọn một hồi chính mình ngơ, sau đó hướng về lãnh chúa phủ đi đến, cả tòa tội ác chi thành đều là dựa vào c á c h nào đó thần khí xây dựng lên đến. tòa thành thị này chính là một tòa khổng lồ tháp cao. từ mặt đất vẫn hướng lên trên kéo dài. mãi đến tận hướng vào vân tiêu. tòa này tháp cao tựa hồ không có phần cuối. không giống á c ma ở tháp cao bên trong cử trú. cũng dựa vào bọn hải tặc vận chuyển vật tư sinh sống ở nơi này. màu đen tháp cao liền phảng phất một tòa khổng lồ tháp hải đăng. là huyết h ả i trong nổi danh nhất kiến trúc một trong, cũng là hòa bình nhất khu vực một trong. theo tháp cao một đường hướng lên trên, Martin cuối cùng đi tới thứ sáu trăm sáu mươi sáu tầng lãnh chúa phủ, nhìn thấy đang cùng Alice cùng Eli ra cùng nhau nữ lãnh chúa. theo ngoại giới tưởng tượng không giống, nơi này nữ lãnh chúa xem ra thập phần tuổi nhỏ, phảng phất một cái chế tác cực kỳ đẹp đẽ búp bê xứ. Lúc này Cánh t Alip y trái của nàng, a nàng m a n trên ngón tay, từng cái từng cái phù văn bị thắp sáng, từ bên trong kéo dài ra ma lực bị nàng kéo thành sợi tóc như thế ma lực liên tuyến, cũng bắt đầu cẩn thận điều chỉnh nữ lãnh chúa cánh tay bên trong ma lực tiết điểm, ngươi nên lại cẩn thận một chút. thân thể của ngươi không chịu nổi quá mãnh liệt vận động. Rất nhiều tiết điểm đã hủy hoại. không bằng nói. ngươi có thể hoạt động đến hiện tại đều là một cái kỳ tích. đa tả ngươi. Alip đại sư, nữ lãnh chúa ôn hòa cười nói. ta không có theo ngươi đang nói đùa. nơi này tổn hại rất nghiêm trọng. thật sự vô cùng nghiêm trọng. độ nhạy cảm cũng có vấn đề. độ nhạy cảm điều chỉnh quá cao. nhìn vẻ mặt chăm chúa alib, nữ lãnh chúa cười, sau đó vuốt ve đối phương nhu thuận tóc vàng, thật ước ao các ngươi những này ma thạch con dối, bị hao tổn chỉ cần có ma thạch liền có thể khôi phục, chúng ta những này xem xét dùng con dối không giống, chúng ta nhất định sẽ có một cái báo hòng kỳ hạn, có thể hoạt động đến hiện tại đ t là cái kỳ tích. nghiêng đầu qua, nàng nhìn đi tới martin nói,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 Martin thở dài một tiếng, đi lên trước, hắn đùa một hồi eli ra trong ngực tiểu ca te, lại xoa xoa tóc của cháu gái. Lúc này mới m ặ t hướng nữ lãnh chúa nói, thân thể của ngài làm sao, nhờ có alit đại sư điều chỉnh, ta cảm giác ta thân thể đã tốt lắm rồi, nên còn có thể lại chống đỡ mấy chục năm, ta tán đồng alit c á c h nhìn, ta cảm thấy ngài thật sự không thích hợp lại tiến hành quản lý hoạt động sớm lựa chọn đời tiếp theo người thừa kế làm sao đa tả ý tốt của ngài nữ lãnh chúa lộ ra một cách cùng bề ngoài không tương xứng thành t h ụ c nụ cười có điều ta ở lại chỗ này là quyết định của ta ta có nhất định phải lưu thủ tại chỗ này lý do tốt không tán gấu cái đề tài này có thể cho ta nói một chút ngươi ra biển lữ hành thời điểm hiểu biết sao được rồi. từ bề ngoài lên xem. nữ lãnh chúa so với alit lớn hơn không được bao nhiêu. bất quá đối phương trên thực tế là quản lý nơi này mấy chục năm nhân tạo con dối. tuổi tác khả năng so với martin còn muốn lớn hơn nhiều lắm. một bên tiếp thu alit bảo dưỡng. một bên lắng nghe martin tự thuật. nữ lãnh chúa thỉnh thoảng còn có thể đối với mình cảm thấy hứng thú bộ phận tỉ mỉ truy hỏi một p h e n cũng đưa ra chính mình ý kiến, khi biết được có xem nói chuyện li me thời điểm, nữ lãnh chúa rõ ràng càng cảm thấy hứng thú, xem nói chuyện li me, ta có thể nhìn nó sao, đương nhiên có thể, ta vậy thì đi đem nó lấy ra, có điều Martin vừa mới chuẩn bị đi đem li me chi vương lấy ra thời điểm, hầu gái trưởng xin vội vàng đi vào, Martin tiên sinh, có chuyện cần phải nói cho ngài, Li Me chi vương đào tẩu. tại sao, rất xin lỗi. bất quá đối phương tựa hồ ẩm giấu đi c h ú n g ta không biết năng lực, làm c h ú n g ta phản ứng lại thời điểm. đối phương đã không gặp, vội vàng trở lại các người hầu gái vào ở khách sạn. Martin nhìn thấy bày ra để lên bàn lồng mở cửa ra. lồng bên cạnh còn có một chút chất l ỏ n g màu xanh lam, xem ra như là đối phương từ trong khe hở chen ra ngoài. sau khi lại chạy trốn như thế, nhìn c h ầ m c h ầ m lồng chầm tư chốc lát, Martin đi lên trước nắm một điểm chất lỏng màu xanh lam. sau đó hỏi, các ngươi phát hiện đối phương chạy trốn thời điểm, lồng cửa là mở ra sao, không phải, là giam giữ, chúng ta là mở ra đi xác định nó không có ẩ n hình thời điểm mở ra, bất quá khi đó bên trong cũng không có đồ vật, sau khi chúng ta liền đi thông báo ngài, một tên người hầu gái lập tức nói, thú vị, nếu như nó là từ trong khe hở rời đi, như vậy lồng lên nên lưu lại tương ứng dấu vết, nói như vậy, nó hẳn là tê liệt các ngươi, để cho các ngươi cho rằng nó là từ trong khe hở đào tẩu. trên thực tế, làm các ngươi phát hiện nó không ở thời điểm, nó nên còn ở bên trong. Jin lập tức thẹn thùng c u i đầu xuống, xin lỗi, chúng ta nên cẩn thận nữa một điểm, không phải ngươi sai, đây là đối phương năng lực đặc thù dẫn đến, có điều cũng bởi vậy có thể xác định mấy cái điểm, đối phương hẳn là không khá mạnh sức chiến đấu, không phải vậy có thể trực tiếp phá hoại l ồ n g đối phương năng lực nên có thể hoàn toàn tiêu t r ừ tự thân cảm giác tồn tại, chính là không biết có hay không càng nhiều năng lực đặc thù, vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ, n h ư n g lãnh chúa hiệp trợ tìm kiếm đi đây chính là hiến cho lục đại nhân chiến l ợ i phẩm hơn nữa bị đối phương lường gạt cuối cùng mất là lục đại nhân mặt mũi điểm ấy nhất định phải cứu vãn trở về ở martin đám người bắt đầu tìm kiếm chạy đi li me chi vương thời điểm một chiếc thuyền ở tội áp chi thành cặp bờ hai cách li me bên trong yếu nhớt hiệp trước tiên từ trên thuyền nhảy xuống sau đó mở trực tiếp các lão thiết, ngày hôm nay là dò hỏi biển máu bên trong lớn nhất thành t h ị tội ác chi thành, các vị nhớ tới một phím tam liên, ta hứa hẹn, nếu như điểm khen ngời ư hơn trăm vạn, ta liền trực tiếp không phòng hộ từ đỉnh tháp lên nhảy xuống, yếu nhớt hiệp, ngươi không vội trực tiếp, đừng quên chúc ta nhiệm vụ lần này, cởi quần áo ra đi theo yếu nhớt hiệp mặt sau, bất đắc dĩ nói, Cầm m i ệ ngươi n g cái c ó n g lấy ta thoát đơn c ả n bã rõ ràng đã có ta tại sao còn theo điên cuồng tiểu nữ cảnh làm cùng nhau nam nhân không được sao nam nhân có cái gì chơi không vui lẽ nào ta không đủ tao sao ngươi c ú t cho ta mau mau chuẩn bị dỡ hàng ngươi hiện tại liền nhổ nước bọt cũng như này qua loa quả nhiên có người mới ngươi liền quên c ũ người các lão thiết xem trọng đây chính là cái kia phụ lòng hán bộ mặt thật chớ vì tiết mục hiệu quả mà ném trinh tiết a mệnh lệnh khuân vác đem trên thuyền hàng hóa tháo xuống c ở y quần áo ra mở ra ớt sau đó hỏi làm sao có thể nghe được sao miễn c ứ n g có thể tín hiệu vẫn là quá kém uvk quờ quờ mờ U linh bào tử nồng độ còn chưa đủ. có điều miễn cưỡng có thể dùng ướp. lại như vậy tiếp tục phát triển. khoảng cách u linh bào tử toàn bao trùm nên không xa. nói cho lục đại nhân. chúng ta đã tới tội ác chi thành. cũng chuẩn bị bán hàng. thu được. khoảng thời gian này. trên hòn đảo nhỏ tài nguyên sản xuất càng ngày càng phong phú. lại thêm vào một ít người chơi nhàn có chút tẻ nhạt. bởi vậy trực tiếp mở ra đại hàng hải hình thức, mang theo cu li bắt đầu chung quanh đi, buôn bán vật tư, đổi hồi ma thạch, cuối cùng lại tới lục phàm nơi đó đổi lấy vinh dự, cởi quần áo ra cùng yếu n h ớ t hiệp mục tiêu của lần này chính là tội ác chi thành, bọn họ mang theo từ trên hòn đảo nhỏ sản xuất y phục, đồ ăn cùng với các loài kim loại chế phẩm, chuẩn bị tới đây mở ra thị trường, không chừng còn có thể mở mang một cái tuyến đường đi ra có điều rơi xuống thuyền không bao lâu cởi quần áo ra liền cảm giác có chút không đúng lắm nơi này về binh tựa hồ ở vô tình hay cố ý hướng về bọn họ dựa vào đồng thời xem trong tay lệnh truy nã đ â m chiêu yếu nhớt hiệp nghiêm túc một điểm tình huống của nơi này không đúng làm sao chúng ta thật giống bị nhìn chằm chằm làm sao có khả năng chúng ta mới vừa tới nơi này, ai sẽ nhìn chằm chằm đáng thương nhỏ yếu lại bất lực ly me đây, chớ nói nhàm, mau tới đây theo ta cùng c á c h không, nói vài câu lời cợt n h ả tăng lên một hồi ta phòng trực tiếp bên trong nhân khí, cởi quần áo ra không để ý đến tên n g u ngốc này, hắn nhìn xung quanh vệ binh, phát hiện ở hắn cùng yếu nhớt hiệp giao lưu thời điểm, những vệ binh này ánh mắt rõ ràng sáng lên. chỉ chốc lát sau, những vệ binh này đi tới. các ngươi là cái nào lánh chúa bộ h ạ cởi quần áo ra trầm mặt nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương. trái lại là yếu nhớt hiệp lập tức nói. là có ẩn tàng nhiệm vụ sao. chúng ta là lục đại nhân bộ h ạ rất tốt. là sẽ nói chuyện l y m ẹ có điều làm sao có hai cái, tính, bắt được các ngươi. ở đối phương đưa tay muốn bắt được cởi quần áo ra thời điểm cởi quần áo ra lập tức thiêu đốt linh năng đột nhiên tránh ra yếu nhớt hiệp cũng đồng thời thiêu đốt linh năng cũng sử dụng chính mình chân thực chi nhãn tự động ngâm sướng trình tự đồng bộ sử dụng nhường xung quanh rơi vào đến trong một mảng bóng tối trong bóng tối hai tiếng kêu đau đớn vang lên sau đó thời điểm vật nặng rơi xuống đất âm thanh Chờ đến hắc áng biến mất sau khi, hai tên vệ binh đã ngã trên mặt đất, đáp hôn mịn, h ặ t lên hai tên vệ binh bên người lệnh truy nã, cởi quần áo ra nhìn tấm này lệnh truy nã, dùng tự động phiên dịch trình tự phiên dịch qua đi phát hiện, đây là nhằm vào l y me lệnh truy nã, một c á c h sẽ nói chuyện l y me bị truy nã, lại là c á c h nào người chơi làm chuyện tốt, Cởi quần áo ra trong nháy mắt nghĩ đến điên cuồng tiểu nữ cảnh. có điều sau đó lại phủ định ý nghĩ này. đối phương gần nhất vẫn tính nghe lời. hơn nữa nàng khẳng định chưa có tới nơi này. như vậy nên không phải vấn đề của nàng. như vậy, cái này người chơi sẽ là ai chứ. đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao. chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, đám này người chơi đều là li me a-9, chương ba mươi ba lẻn vào, ở vệ binh bị đánh bất tỉnh không bao lâu, lượng lớn vệ binh chạy tới, bắt đầu lục soát tình huống chung quanh, sau đó, những vệ binh này phong tỏa p h ủ cận cảng, hết t h ả y thuyền giống nhau không cho rời đi, toàn bộ tội áp chi thành cho phép vào không cho phép ra, nhìn ra bọn họ đối với cái này li me tình thế bắt buộc theo yếu nhớt hiệp ẩm núp trong bóng tối cởi quần áo ra bình tĩnh nhìn vệ binh đem chính mình thuyền giam giữ đem hết t h ả y cu li toàn bộ tập trung lên mang đi sau đó bắt đầu phân tích hiện nay hình thức tự sát hồi thành không thể nghi ngờ là thuận tiện nhất hoặc là trực tiếp hoa vinh dự thỉnh lục phàm ra tay cũng là c á c h không sai ý nghĩ có điều hắn đã lâu không có động não lại thêm vào điên cuồng tiểu nữ cảnh c á c h này kiếm chuyện không ở. hiện tại đang là một c á c h có thể toàn diện thả bay bản thân. mở đồng não cơ hội tốt. đem tình huống bây giờ đơn giản hóa một hồi. cởi quần áo ra lập tức rõ ràng mấu chốt của vấn đề ở chỗ cái kia bị truy nã l y me. chỉ cần có thể tìm tới cái kia bị truy nã l y me. như vậy hết thầy vấn đề đều có thể giải quyết. vì lẽ đó, hắn mở ra ớt. sau đó hỏi hết thầy người chơi một vấn đề trừ ta cùng yếu nhớt h i ệ p còn có ai ở tội áp chi thành không có người đáp lại không có người đáp lại là làm sự tình quá lớn vẫn là cái kia li me không phải người chơi nếu như là người trước như vậy chính mình chủ động nhảy ra tự thú cũng vô dụng rất có thể sẽ bị đối phương trực tiếp xử t ử trò chơi kết thúc nếu như là người sau như vậy càng không thể trực tiếp nhảy ra, bởi vì đối phương rất khả năng có đặc thù giá trị, dù sao sẽ nói chuyện thiên nhiên l y me vẫn là rất hiếm thấy, dựa theo loại này lô giới đến xem, bất luận làm sao cũng không thể bị phát hiện, sắp xếp thanh lô giới, cởi quần áo ra đối với lếu nhớt hiệp nói, đi thôi, tiểu kê, chúng ta muốn làm sống, là muốn kiếm chuyện sao, Yếu nhớt hiệp con mắt đều sáng lên. ngươi muốn như thế lý giải cũng không có vấn đề. có điều hiện tại tình báo còn có chút ít, vì lẽ đó cần sưu tập tình báo. Yếu nhớt hiệp khởi động chân thực chi nhãn ở t h i ê u đốt linh năng tình huống. Yếu nhớt hiệp chân thực chi nhãn đã có thể nhìn thấy trong phạm vi một trăm l i n xung quanh sự vật. hơn nữa không nhìn ẩm tính, chỉ cần đối phương tồn tại liền có thể nhìn thấy. hai mươi b ư vô con mắt bay ra ngoài n h ư n g yếu nhớt hiệp có thể khống chế tình huống chung quanh thuận tiện cởi quần áo ra biết tình huống trước mắt ở một đội lính tuần tra tới gần nơi này thời điểm cởi quần áo ra cùng yếu nhớt hiệp quả đoán ra tay đem này ba cái lính tuần tra làm ngất sau đó mô p h ỏ n g trạng thái thành cái khác á c m à sau đó phủ thêm đối phương khôi giáp cầm lấy bọn họ vũ khí Ở đ ắ c hôn mê lính tuần tra nhét vào trong thùng gỗ, hai người n g h n h ngang lẫn vào khác một đội lính tuần tra bên trong, cũng thuận lợi đi vào tháp cao cửa lớn, đi tới tháp cao bên trong. t ò a này do thần khí vô tận hành lang biến ảo ra tháp cao mỗi một tầng chiếm diện tích đều cực lớn, hơn nữa hầu như mỗi một ngày đều đang không ngừng hướng lên trên mở rộng, trừ trên mặt đất bộ phận, nó ở dưới đất cũng có thập phần thâm thúy không gian. hơn nữa tựa hồ mãi mãi cũng không cách nào đi tới phần cuối đi vào cao trong tháp đầu tiên ấm vào mí mắt chính là náo động phòng làm việc khuôn mặt hung át hải tặc ở đây tụ tập vung vẩy vũ khí trong tay hướng về phía vệ binh cao dọn quát các ngươi tại sao không nhường chúng ta rời đi nơi này các ngươi đến cùng có âm mưu gì đây là lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh vệ binh dài mặt không hề cảm xúc nói người vệ binh này dài ra rẻ vì là màu xanh, thân thể một nửa là do hắc d i ệ u thạch tạo thành, mà nửa kia nhưng là màu xanh bắp thịt. Hắn giữ lại một người đầu t r ọ c trên đầu khắc họa màu đen hoa văn, cũng theo tâm tình của Hắn chập trờn thả ra không giống màu sắc, nhường chúc ta đi. Trừ phi ngươi nghĩ chết ở chỗ này, vệ binh dài lạnh lùng hướng đối phương, sau đó bỗng nhiên nhanh như tia chớp ra tay, Nắm cổ của đối phương, hải tặc đồng bạn lập tức rút ra vũ khí, bổ về phía vệ binh dài tay, nhưng một tầng nhận giáp ở vệ binh dài trên cánh tay xuất hiện, trực tiếp đem đối phương loan đao lạc thành hai đoạn, k i m sắt giống như tay đem một người khác hải tặc gắt gao kẹp ở, cũng đem nắm lên, bị nắm hải tặc thống khổ thở hồn hển, nhưng bất luận làm sao dùng sức, đều không thể tránh thoát tay của đối phương, trái lại để cho mình hô hấp càng ngày càng khó khăn làm tên này hải tặc miệng sùi bọt mép triệt để ngất đi sau khi v ệ binh dài lúc này mới đem hai tên hải tặc ném xuống đất sau đó lạnh lùng nói hắc thạch không có tác dụng sao mới vừa rồi còn náo động một tầng trong nháy mắt yên t ĩ n h lại bọn hải tặc sợ hãi nhìn cái này hắc d i ệ u thạch như thế á c m à không kìm lòng được nhớ tới bị hắc thạch thống trị hoảng sợ. cái kia thật đúng là một đoạn nghĩ lại mà kinh năm tháng, khủng bố quân đen sừng sừng ở biển máu bên trên, hạm đội khổng lồ chấn áp tất cả không phục, đến mức, hết thầy đều sẽ hóa thành đất khô cằn. tuy rằng đã không còn là hải tặc, nhưng tên này chuẩn quân chủ cấp á p ma, vẫn như cũ là nơi này đáng sợ nhất át m ộ n g một trong đem hết thầy á c ma làm kinh sợ sau khi h ắ c thạch nhìn chung quanh xung quanh ánh mắt dường như lưới dao sắc như thế nhường đám này á c ma không kìm lòng được tránh đối phương nhìn kỹ h ắ c thạch ngươi không cần thiết như thế nghiêm túc à mọi người đều là dễ nói chuyện á c ma không phải sao một người khác nhân viên quản lý xuất hiện nhường không khí sốt sáng giảm bớt rất nhiều Hắn là hắc áng tinh linh bên trong ít có nam tính, tinh tế tí t ư thái phối hợp đối phương t u ấ n tú dung nhăn, phảng phất một vị t ử trong tranh đi ra phiên phiên quý công tử, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, Hắn đối với tại chỗ bọn hải tặc nói, thật không tiện, khách quý của chúng ta có một cái rất trọng yếu vật phẩm mất, vậy thì là một con sẽ nói chuyện li me, đóng kín càng cũng không phải châm đối với bất kỳ người nào, còn xin các vị yên tâm, để tỏ lòng ái náy, các vị khoảng thời gian này ở tội ác chi thành tiêu dùng, đem toàn bộ miễn phí, hải tặc bên trong lập tức vang lên tiếng hoan hô, h ắ t áng tinh linh làm một cách chào cảm ơn lễ, sau đó tiếp tục nói, đồng thời, ta còn bảo đảm, cung cấp cái này l y me tin tức hải tặc, đem được một ngàn cái ma thạch khen thưởng, Nếu như sống sót bắt được đối phương, như vậy đem thu được một vạn ma thạch khen thưởng, tiếng hoan hô biến càng thêm nhiệt liệt, nhân mọi người gieo hò thời điểm, hắc á m t i n h l i n h đi tới hắc thạch bên người, nhẹ nhàng dùng củi trỏ đổi lên một hồi đối phương kiên cố lồng ngực, vạn sự phải biến đổi thông một điểm, không muốn như vậy cứng nhắc mà, hắc thạch c u i đầu nhìn hắc á m t i n h l i n h nhẹ giọng nói, đa tạ, đ a Neo hoàn chỉnh xem xong toàn bộ quá trình cởi quần áo ra xem xong đối phương biểu hiện đối với hắc thạch cùng hắc áng tinh linh tính cách đặc thù cũng có cơ bản hiểu rõ sau đó hắn trực tiếp vận dụng ớt đối với gần trong gang tất yếu nước hiệp nói hai mươi giây sau khi phát động chân thực chi nhãn sau đó vận dụng hắc áng ma pháp sau khi trực tiếp hướng về tầng dưới đào mạng mặc kệ ta sau khi hô cái gì, lấy này điều chỉ lệnh làm chủ. hơn nữa phương thức liên lạc không phải ư ớt, giống nhau mặc kệ, quần áo ca, ngươi lại làm cái gì tao thao tác, trang trước có thể hay không để cho ta loại này sáu trăm sáu mươi sáu tiểu để hiểu rõ một chút, không phải vậy không tốt cho ngươi tiếng vỗ tay à không thời gian, hành động, phát sinh câu nói sau cùng sau, Cởi quần áo ra lập tức hắc Chạy thuyền. h đi. Lên thuyền. Hắc áng bắt đầu ở, xung quanh tràn ngập. ở hắc áng xuất hiện trong nháy mắt hắc thạch cũng nhảy lên thật cao hướng về cởi quần áo ra cùng yếu nhớt hiệp đột nhiên vọt tới đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt b ắ t đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy t hình thế diên ninh, đám này người chơi đều là Lime A9, chương ba mươi bốn lữ hành vui vẻ, nhảy lên lại đây hắc thạch nhắm vào trong bóng tối thiên hướng cửa vị trí, dâng trào như núi lớn sức mạnh trực tiếp đem dày nặng sàn nhà đập thành bột m ị n bị thương mặt đất hầu như là trong nháy mắt phục hồi như cũ, nhưng hắc thạch cũng không có tập trung thực vật cảm giác, sau đó, một con li me lấy hắc ám vì là yểm hộ nhào tới hắc thạch trên mặt trong miệng đao nhỏ dùng sức dẫn tới hắc thạch con mắt nhưng chỉ chọc ra một chuối đốm lửa đầu rất sắc a lão thiết yếu nhớt hiệp không nhìn được h ô mau mau cho ta trốn hiện tại không phải ngươi g h é o tiết một hiệu quả thời điểm cởi quần áo ra không nhìn được ở ớt bên trong nói có thể có cái cường hào thưởng cho ta tv h i i nhỏ nói giết chết cái này cuộc sắt vụn còn có khen t h ư ở n g Hắn có hay không hỏi ngươi ngươi chết hắn khen t h ư ở n g bao nhiêu. không nói. có điều ta loại này người chơi cao cấp. làm sao có khả năng. yếu nhớt hiệp lời còn chưa nói hết. liền phát hiện hắc thạc trên đầu bỗng nhiên mở ra mấy lỗ thủng. lượng lớn màu trắng x ư ơ n g mù từ lỗ thủng bên trong bốc lên. nhưng hắc thạc tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp ba. Hắn cấp tốc nắm lấy không trung yếu nhớt hiệp, sau đó dùng sức một đá, yếu nhớt hiệp liền phảng phất đạn pháo như thế bay lên trên đi, xuyên qua đỉnh đầu trần nhà, không biết bay vụt đến cái gì góc tối đi, bay bắn ra yếu nhớt hiệp tựa hồ chịu đến thương tổn không nghiêm trọng lắm, thậm chí còn có sức lực quay về phòng trực tiếp hô, các lão thiết, này đều là tiết mục hiệu quả, ta b a y ta c h ẳ n g một giây sau, ta liền đá bảo cái kia c u ộ c sắt vụn đầu, mọi người nhớ tới khen t h ư ở n g a, h e o đồng đội a, cởi quần áo ra không nhìn được nói, hắn vốn là muốn lập tức thoát đi, nhưng một nhánh vô hình tiến đâm thùng hắc á m xuyên qua hắn thân thể, đem hắn đóng ở trên mặt đất, cách đó không xa, hắc á m tinh linh nâng một cái b ả y dây đàn hạt, tinh tế ngón tay ở đàn hạt dây đàn múa, mỗi một lần múa, đều sẽ có một luồng vô hình luồng khí x o á y hình thành, làm luồng khí x o á y ở dây đàn vượt lên rồi bảy lần sau khi, vô hình tiến tùy theo bay ra, cũng cao tốt bay về phía cởi quần áo ra, đem hắn một bên khác cũng đóng ở trên mặt đất, chờ đến hắc ám hoàn toàn tan hết, hắc ám tinh linh dằn dò hắc thạch đi tìm bay vụt đi tới y ế u nước hiệp, chính mình thì lại đi tới cởi quần áo ra trước mặt, mỉm cười nói Cầy quần áo ra, chơi vui tên, ngươi tại sao lên danh tự này, ta là cái bác sĩ, c ở y quần áo ra cho thấy ta từ nghề nghiệp hình thức đổi đến nhàn nhã hình thức, đây là ta vì thả lỏng chính mình lên một cái có á m chỉ tính tên, hắt á m tinh linh tao nhã lắc lắc đầu, không hiểu, ngươi nên không phải cái kia chạy trốn li me đi, như vậy ngươi là tới đón đối phương sao, không phải, dù vậy ngươi cũng có thể là theo đối phương có quan hệ sự vật sau đó không nên chống cự ta không nghĩ thất thủ giết ngươi nếu ta đều là ngươi tù binh nói thêm nữa một ít làm sao nhìn cởi quần áo ra cuối cùng khéo léo nở nụ cười thú vị mặc dù là bị ta tiến bắn chúng ngươi cũng vẫn không có tuyệt vọng ngươi còn có cái gì lá bài tẩy sao quả thật có sau đó, cởi quần áo ra theo đốt từ thân linh năng, hắn phương pháp tu luyện vì là cấm dục pháp, khắc chế từ thân một loại dục vọng, lấy này không ngừng tinh tiến từ thân linh năng, ở bởi vì linh năng mà kinh ngạc trong nháy mắt, hắn trực tiếp chặt đứt bị đ ó n g ở trên mặt đất bộ phận, sau đó sử dụng chính mình lá bài tẩy, linh năng vũ khí, làm linh năng tinh tiến tới trình độ nhất định, liền có thể từ sâu trong linh hồn tìm tới thích hợp bản thân nhất vũ khí hoạt đạo cụ, cũng đem dùng linh năng cụ hiện hóa, có điều cởi quần áo ra cũng không có đạt đến trình độ đó, mà là lợi dụng một vị khác tên là manh cộc cộc li me kin đặc thù, ngắn ngủi thu được loại năng lực này, gọi linh li me, có thể ban tặng những người khác giấu ấm linh hồn, hơn nữa đối phương nhất định phải có linh năng, ở kích phát dấu ấm sau, người sử dụng trong vòng năm phút có thể rất mạnh mẽ sử dụng linh năng vũ khí. nhưng sau khi sẽ ở trong vòng ba ngày không cách nào lại lần nữa sử dụng linh năng. mà cũng trong lúc đó dấu ấm chỉ có thể tồn tại ba cái. bốn chiều thuộc tính tăng lên sau. cũng trong lúc đó có thể tồn tại dấu ấm số sẽ biến nhiều. mà nên đối phương có linh năng vũ khí sau. Kích phát dấu ấm sẽ ớ p buộc nhường linh năng vũ khí uy lực tăng lên trên một tầng, mà cởi quần áo ra linh năng vũ khí, vì là toàn coi tư duy, kích phát rồi toàn coi tư duy sau, đầu ớt của hắn sẽ đang kéo dài trong thời gian tăng lên đến trước mặt trạng thái mấy lần, để cho mình năng lực quan sát cùng năng lực suy nghĩ tăng lên tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi, nhanh chóng tăng lên tư duy tốc độ, nhường bỏ ra y phục lúc này năng lực suy nghĩ dòng giã tăng lên trên một nấc thang n h ư n g hắn có thể rõ ràng nhận biết được xung quanh sự vật thời gian tựa hồ vào lúc này bất động hắn thân thể trái lại trở thành hạn chế hắn hành động ràng buộc ở gần như hoàn toàn bất động thế giới bên trong tất cả xung quanh bị hắn thu hết đáy mắt cũng bắt đầu nhanh chóng phân tích hiện hữu tình huống biết hết tức là toàn năng Vô số tin tức tràn vào đầu ấp của h ắ n n h ư n g h ắ n có một luồng gần như không gì không làm được cảm giác. cái cảm giác này liền p h ả n phất chính mình ý thức đi tới một cái tầng thứ cao hơn, bắt đầu quan sát phía dưới phong cảnh, mà phía dưới hết thảy đều thành làm quân cờ, mặc cho đảm nhiệm bài bố. h ắ n đưa mắt tìm đến phía một tên đứng ngoài quan sát hải tặc trong tay bia lên, trong nháy mắt Quay chung quanh bia một loạt kế hoạch xuất hiện n h ư n g hắn trong nháy mắt biết rồi thoát vây phương pháp thật vô vị cởi quần áo ra hờ hưng nói sau đó hắn phân ra thân thể mình một phần nhỏ sau đó điều chỉnh mình thân thể vì là này một phần nhỏ gây một cái y ế u ớt động năng năm phút đồng hồ ý thức thời gian biến mất toàn coi tư duy cũng biến mất theo không gặp tuy rằng tại ý thức thời gian đã qua năm phút đồng hồ nhưng ở xung quanh áp ma xem ra cũng có điều là một giây đồng hồ thôi ở cởi quần áo ra này một phần bay bắn ra thời điểm cũng đã phản ứng lại đây ngón tay cấp tốc ở thất huyền cầm lên bay lượn sau đó chính là càng nhiều mũi tên đem cởi quần áo ra đóng ở trên mặt đất nghi hoặc nhìn cởi quần áo ra xảy ra chuyện gì ngươi sẽ dùng linh năng. hơn nữa ngươi vừa nãy đã làm gì. đối mặt vấn đề. cởi quần áo ra chỉ là nhẹ giọng nói. năm. bay bắn ra bộ phận. chính xác bay về phía đứng ngoài quan sát hải tặc tay. cũng chuẩn xác rơi xuống hải tặc bia bên trong. bốn. đang xem náo nhiệt hải tặc cũng không có chú ý tới bia bên trong gì vật. vẫn như cú uống một hớp lớn. Ở phát hiện g ì vật sau dùng sức đem phun đi ra ngoài. ba, bị phun ra đầy người bia một người khác hải tặc phấn n ộ xoay người. sau đó nắm lấy thằng xuôi sẻo này. hướng về trong đám người ném tới. n h ư n g bọn hải tặc trong nháy mắt rối loạn lên. hai, trong đám người. một người khác bị đập t r ú n g hải tặc bên hông hắc hỏa ngọn lửa lập tức rơi xuống đất. cũng cùng độ tinh khiết cực cao rượu hỗn hợp đến cùng một chỗ. một, không biết là ai nổ súng, cái này viên đạn trên không trung bắn ra, cuối cùng rơi xuống hỏa d i ễ m cùng rượu hỗn hợp thể bên trong, ầm, ở cởi quần áo ra nói xong cái cuối cùng chữ sau, tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang lên, mà nổ tung vị trí vừa vặn là ở sau lưng, này làm cho đối phương căn bản không kịp phản ứng, liền bị nổ tung sản sinh sung kích va đến bên ngoài, ở gào khóc thảm thiết trong phòng, Cởi quần áo ra ung dung thong thả đem chính mình từ vô hình chi tiến bên trong tránh ra. Sau đó quay về ngoài cửa nói. Lữ hành v u i v ẻ tiên sinh. đi đông doanh. đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt. bắc đánh minh. nam bình định chiêm thành. tây thu phục ai lao. chân lạp. hố sâu mời nhảy. thỉnh thế riêng ninh.